Viên đều là tự nguyện báo danh tuyệt không miễn cưỡng. Nếu có kia muốn về nhà ăn Tết, năm trước cũng giống nhau sẽ phát cái đại hồng bao, phúc lợi đãi ngộ có thể nói không tồi, rốt cuộc mọi người đều vất vả không ít nhật tử. Nhưng nếu như đồng ý lưu cửa hàng nhân viên, trừ tịch cùng ngày đến đại niên sơ bảy tiền lương giống nhau phiên gấp ba. mặt khác trừ bỏ còn từng có năm đại lễ bao ở ngoài còn có đại hồng bao một phần, bao lì xì giới vị không thua kém 100 đại dương, này có thể xem như hai tháng tiền lương. vừa nghe đến này tin tức tự nhiên không ít công nhân ngo ngoe dục dịch. Hứa tú tú nguyên bản còn tưởng rằng nên không có bao nhiêu người nguyện ý ăn tết lưu cửa hàng đi làm, không từng tưởng hai vị cửa hàng trưởng nói xong phúc lợi đãi ngộ sau báo đi lên nhân số thế nhưng còn không ít, ăn tết trong lúc tiếp tục buôn bán căn bản không thành vấn đề, nhưng làm việc cố đầu cũng đến cố đuôi. Hứa tú tú nhưng không hy vọng giải quyết xong ăn tết trong lúc buôn bán vấn đề, năm sau lại đại đại nhân thủ không đủ ảnh hưởng buôn bán. Cho nên khiến cho hai vị cửa hàng trưởng từng người an bài xuyên hương các một nửa công nhân lưu cửa hàng, mặt khác về nhà ăn tết đầu một đám công nhân tắc đầu năm sáu một xong liền trở về đi làm, lưu cửa hàng công nhân tắc giao tiếp ban sau trở về quá lớn năm 15 tết nguyên tiêu, người được chọn từ tự nguyện lưu cửa hàng nhân viên giữa rút ra. Vừa lật sự tình an bài xuống dưới, thời gian lại vội vàng trốn đi, mắt thấy còn có mấy ngày liền phải ăn tết, quê quán sốt ruột dò hỏi điện thoại cũng đánh vài tranh sau, tống viện hoàn bộ đội nghỉ đông cũng phê xuống dưới. Cầm đã sớm chuẩn bị tốt vé xe lửa cùng bao lớn bao nhỏ hành lý. Đêm giao thừa trước hai ngày sáng sớm một nhà ba người liền bước lên hồi trình xe lửa. Tống mẫu từ trong điện thoại biết được con thứ hai một nhà ở hôm nay ngồi xe lửa về nhà khi sớm liền bỏ dậy chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, còn cẩn thận giết chỉ gà phong trong nồi tiểu hỏa hầm vài cái giờ, liền chờ con thứ hai một nhà trở về có thể uống khẩu nhiệt canh ấm hô ấm hô thân mình. Nay đâu một bận rộn song phòng bếp việc nhỏ sau tống mẫu liền nhàn sung dưới. Thường thường dò ra thân mình không được hướng viện môn ngoại xem, nếu không phải hôm qua ban đêm lại hạ một hồi đại tuyết, trong thôn tiểu đạo đều bị phủ kín tuyết trắng nàng không tốt lắm khởi động nói, nàng sợ là sớm liền bọc đại áo đông tử đi cửa thôn tiếp người. Ngươi đừng luôn là ở chỗ này qua lại hạt lắc lư, lắc lư tới lắc lư đi đầu của ta đều cho ngươi hoảng hôn mê. Tống lao cha ngồi ở nhà chính chịu thuốc viện, nhìn thường thường chạm nhà chính cửa hướng viện môn khẩu thẳng nhìn bạn ra, lại nghĩ trốn trong phòng không muốn ra tới. Lôi kéo một khuôn mặt không phải mặt cái mui không phải cái mui con dâu cả Tức khắc tức giận ra tiếng đả kích bạn già hứng thú Chạy nhanh thượng trong phòng đi xem nữ nữ kia nha đầu nay cái không phải lại bị cảm sao ngươi nhiều nhìn điểm nhi Hậu thiên đã có thể trừ tịch Ta này ăn tiết trong lúc nhưng không thịnh hành uống thuốc Nếu không năm sau một năm đều không rời đi dược Nàng nương là cái không cho người bất lo ngươi cái đương mãi mãi cũng đừng bởi vì nhi tử trở về liền cấp cháu gái phiết một bên đi Tống lao cha ngoài miệng quan tâm cháu gái trong lòng lại vẫn là yên lặng phun tào vài câu hiện giờ hắn đó là thật sâu cảm thấy nữ hoa hoa so không được nam hoa tử không nói tôn tử lúc ở tử trong bụng mẹ không trăng tròn liền hoa hoa rơi xuống đất lúc ấy gầy cạc cạc không mấy lượng thịt bộ dáng hiện tại mắt thấy càng dài càng rắn chắc tết trung thu khi trở về còn bạch béo bạch béo không biết nhiều khả quan nay cháu gái nữu nữu tổng nên ở nương trong bụng đá đủ 10 tháng đi vừa rơi xuống đất kêu béo hô liền ước chừng 7 cân 8 lượng trọng không từng tưởng hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng mảnh mai Ba ngày hai đầu làm ẩm ý không thoải mái, trước kia thật hoạt bát, cơ linh một hải tử lăng là bị lăn lộn đến độ không sao cơ linh. Tống mẫu vừa nghe bạn già lời nói liền nhớ tới còn ở phía sau trong phòng nằm cháu gái nhi. Tuy rằng kia nha đầu nàng nương vương thanh hoa lúc trước làm những cái đó sự tình, nàng đến nay đều cảm thấy nuốt không giới kia khẩu khí. Ngẫu nhiên đối này cháu gái nhi cũng không trước kia tận tâm tận lực, nhưng mặc kệ nói như thế nào kia nha đầu tóm lại là nàng một tay một phen nước tiểu cấp lôi kéo đại hải tử, tống mẫu vẫn là đau lòng ta đi trong nồi trang chén canh gà cho nàng đưa đi, thuận tiện nhìn xem nàng uống thuốc đi không có. Tống mẫu cao mày xoay người đi vào phòng bếp, không bao lâu liền bưng chén canh gà hướng bên cạnh hành lang đi đến, ngươi xem điểm nhi, bọn họ một hồi tới ngươi liền đều ta một tiếng. Tống mẫu không yên tâm dặn dò bạn già nhi. Sáng sớm 7 giờ xe lửa, nay về đến nhà ít nhất cũng đến trời tối, ngươi hiện tại cấp cái gì? Tống lao tra ngại Tống mẫu lại nhảy trở về một câu, ta này không phải mấy tháng không gặp tưởng ta tôn tử ta tưởng sao? Người lão nhân này không nghĩ xem tôn tử ta có thể tưởng tượng. Tống mẫu hừ hừ ra tiếng, bưng canh gà liền xoay người qua hành lang vào bồng trong. Tống lao cha như cũ vững vàng ngồi xoạch xoạch manh chịu mấy khẩu thuốc phiện, đối với chính mình bạn già nhi phản bác nói cũng có chút bất mãn, hắn này đương ra ra tự nhiên cũng là tưởng tôn tử, hắn sao sẽ không nghĩ tôn tử. Lão tống ra trừ bỏ nữ nữ tống điểm hình ngoại, đã có thể như vậy một cái tiểu bảo bối viên, hắn này đương ra ra có thể không nghĩ sao. chỉ là hắn này đại nam nhân cả đời cùng nhi tử cũng chưa nói qua hai câu thân thiết lời nói, tuy nói này cách bối thân nhưng là hảo mặt mũi thói quen hắn sao không biết xấu hổ đem tưởng tôn tử tâm tư biểu lộ ra tới, tống lao cha tự mình ở nhà chính nắm lấy tôn tử gì thời điểm về đến nhà, kia đầu tống mẫu cũng cấp cháu gái tống điểm hình uy tiếp theo chén nhỏ canh gà, tiểu nha đầu uống xong canh gà lại ngoan ngoãn nằm xuống, tống mẫu đi ra phòng khi lại giống viện môn xem xét, màu da chịu thái dương lễ rửa tội tống mẫu kia trường đã thêm nếp nhăn trên mặt treo đầy lo lắng. Ngươi nói xa hoàn bọn họ sao còn không có trở về, vổ cản xù nên sẽ không này mới vừa hạ xong tuyết đạo không dễ đi xe lửa đến chết đi. Tống mẫu cứ việc không ngồi qua xe lửa, nhưng là thời tiết này rét lạnh hạ tuyết làm gì sự đều không có phương tiện, huống chi đóng như vậy nhiều người cùng hành lý xe lửa đâu, nên sẽ không cũng khai bất động đi. Ngươi cái đàn bà mọi nhà toàn là ái hạt nhọc lòng, rong dài lằng nhằng nhắc mãi cái không để yên. Này thiên hạ tuyết, con đường hoạt không dễ đi, bọn nhỏ dù sao cũng phải tiểu tâm điểm nhi. đến trễ chút thời gian không phải bình thường sao tống lao cha bực bội tưởng đổ nhà mình bạn già nhắc mãi tống mô bị một sặc thanh hỏa khí cũng đi theo lên đây liền tại đây đương khẩu lác đác lưa thưa thanh âm từ viện môn khẩu vang lên tới tiếp theo viện môn khẩu liền xuất hiện bóng người hứa tú tú nắm tống thần quang tay dẫn đầu bước vào viện môn tống viễn hoàn ở này phía sau một tay xách theo một cái đại hành lý bao một bộ tiểu tâm che chở mẫu từ hai bộ dáng ba mẹ chúng ta đã trở lại hứa tú tú liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở nhà chính cửa tống mẫu dương gương mặt tươi cười liền thân thiết kêu to ra tiếng ai tú tú a các ngươi nhưng đã trở lại ta này sáng sớm a liền bắt đầu mong này mong đến cổ đều rối trưởng không ít nhưng cuối cùng đem các ngươi cấp mong đã trở lại tới ngươi nắm lúc tiểu tâm điểm nhi ta trong viện này tuyết tuy rằng xa qua nhưng là tuyết thủy một hòa tan vẫn là ướt lộc cục không dễ đi thật sự tống mẫu mắt nhìn bước chân ngắn nhỏ đi được sung sướng tôn tử liền nóng nảy bắt đầu nhọc lòng Chưa xong con tiếp. Chương 90: Vương Thanh Hoa hoàn trách. Hứa Tú Tú đối với Tống mẫu lo lắng thực hưởng thụ, lại thấy lao nhân là thật lo lắng liền dương gương mặt tươi cười hướng Tống mẫu mở miệng, "Mẹ, chúng ta lúc đồng đồng đâu?" "Ngài a đừng nhìn lúc tuổi con nhỏ, tuy rằng đường đi đến nay vẫn là giống ở quá cầu độc mục, lung lay làm xem người lo lắng đề phòng." Nhưng ngài là không biết tiểu gia hỏa tử có thể đơn độc đường đi bắt đầu liền không quăng ngã quá ngã đâu. Hứa Tú Tú nói đồng thời rất là tự hào cơ cơ trong tay Tống thần quang tiểu cánh tay. tống thần quang bị hứa tú tú hoàng đến cười khanh khách ra tám viên tiểu bệnh nha thật sự a nhà của chúng ta đại tôn tử lợi hại như vậy đâu tống mâu tuy rằng một bộ ngạc nhiên ánh mắt dò hỏi nhưng là kia trong mắt rồi lại bốc cháy lên một mạt căn bản không che giấu quả nhiên nhà ta đại tôn tử chính là như vậy bồng đắc ý biểu tình đối với lao nhân loại này có chung vinh dự hứa tú tú thực lý giải nam tống thần quang lưu loát dẫm quá sân bước vào nhà chính tống viễn hoàn đi theo hứa tú tú phía sau nhanh nhẹn đem mua trở về hàng tiết sách vào nhà Xoay người liền lại ra viện môn, đem chuẩn bị tốt cấp cha vợ ra kia phân hàng tiết sách theo phóng tới cách đầu tưởng tự mình trong nhà sau, tống Viễn hoàn lúc này mới lại phản trở về. Nhà chính, một đường chịu đủ phong xương lễ rửa tội hứa tú tú giờ phút này đã ôm một chén canh gà, cùng tống thần quang ngươi một ngụm ta một ngụm uống thượng, mà tống mâu tắc nhìn ăn canh tống thần quang cũng cười đến không khép miệng được, quả thực là tống thần quang uống một ngụm canh gà, nàng liền ở bên cạnh vui sướng khen thượng một câu lúc giỏi quá. Tống Sa Giao cùng Tống Sa Minh đều trốn ở trong phòng đầu đọc sách, phía trước tỷ đệ hai đều ở huyện Thành đi học, ngốc trong nhà thời gian cũng không nhiều, cũng hoàn toàn không biết đại tẩu Vương Thanh Hoa càng ngày càng sẽ dày xéo người tính tình, nhưng gần nhất tỷ đệ hai một phóng nghỉ đông về đến nhà, tỷ đệ liền sinh sôi bị không ít Vương Thanh Hoa xem thường cùng khí lạnh, dần dần liền lấy ôn tập sách giáo khoa vì từ tránh ở nhà ở chung, có việc mới ra khỏi phòng, nếu không ngày thường. Không đến tiệm cơm đều không thấy được bóng người. nay cái là biết nhị ca nhị tẩu một nhà đều sẽ về nhà ăn tết này hơn nửa năm tới vẫn luôn hưởng thụ hứa tú tú yên lặng quan tâm lại thường thường thu được người gửi qua biêu điện các loại lễ vật cùng học tập đồ dùng tỷ đệ hai hai người đã sớm đem nhị tẩu hứa tú tú coi như người một nhà đem lúc trước nguyên chủ hứa tú tú làm sự tình đã sớm quên quang mỗi ngày cũng mau đen nghỉ đông về nhà bị hờn rỗi trốn trong phòng tỷ đệ hai nhi sớm liền ở trong phòng dựng lên lỗ thai lắng nghe thanh nhi vừa nghe đến nhà chính có tiếng vang liền tung ta tung tăng ra phòng nhị tổ ngươi đã trở lại tống sa giao cùng tống sa minh tỷ đệ hai nhi đi đến nhà chính liền cười kêu to hứa tú tú sau đó liền làm lơ di vãng đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi nhị ca tống viễn hoàn trực tiếp ở tống thần quang bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống mẫu tử nữ ba cái liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tống thần quang uống canh gà tống thần quang rõ ràng bị này nhiệt tình ánh mắt ảnh hưởng tới rồi hứa tú tú uy đến bên miệng canh gà cũng không uống mơ hồ lăng đang nhìn bên cạnh có chút xa lạ lại có chút quen thuộc người ta là người tiểu thúc mau kêu tiểu thúc tống sa minh nỗ lực mở to hai mắt hông tống thần quang tống thần quang đem tầm mắt rời về phía tống sa minh một lát sau đó thẳng lăng lăng xem nhẹ hắn đem tầm mắt rời về phía bên cạnh thanh tú mỹ nhân tống sa giao ta là cô cô tống sa giao lập tức mỉm cười tự giới thiệu cô cô tống thần quang thực cấp mặt kêu to một tiếng hứa tú tú thấy tống sa giao lập tức như là ăn đường hòa tan nhìn nhìn lại mắt thèm nhìn tống thần quang tràn đầy chờ mong tống mẫu lúc vào nhà đều còn không có kêu ra ra nãi nãi đâu, ngoan, tiếng kêu nãi nãi, không gọi tiểu tâm về sau nãi nãi không bao giờ cấp uống này hả uống canh gà, hứa tú tú lại uy tiểu ra hỏa một ngụm canh gà sau hướng nói, tống thần quang do dự đem tầm mắt nhìn về phía tống mẫu, đại gia lập tức đều đem tinh thần đặt ở tống thần quang trên người, thực hiện nhiên tống thần quang thập phần cấp hứa tú tú cái này mụ mụ mặt mũi, cứ việc có thể nhìn ra được tới tiểu ra hỏa có do dự, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn ra tiếng kêu to, nãi nãi. tống thần quang không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng kêu người mãi thanh mãi khí thanh nhi lập tức bắt làm tù binh tống mẫu ai mãi mãi ngoan tôn tử nha ngươi đừng nghe ngươi mẹ nói a mãi mãi a đau nhất chúng ta lúc khẳng định sẽ không không cho lúc uống canh gà ta đại tôn tử muốn uống nhiều ít canh gà đều có tống mẫu nháy mắt đã bị tống thần quang một tiếng kêu to cấp thu mua cái gì lời hay đều không tự chủ được ra bên ngoài mạo Kia bộ dáng quả thực hận không thể hồi phòng bếp đem một chỉnh nồi canh gà đều mang sang tới cấp tống thần quang uống sạch. Mẹ, ngài nhưng đừng quán hắn. Hứa tú tú buồn cười quát hạ tiểu ra hỏa chót mũi. Tống ngô phất tay lắc đầu, không có việc gì, ta liền này một đại tôn tử ta tưởng như thế nào quán liền như thế nào quán. Cách bối thân cách bối thân, tống Ngô đối thân nhi tử đều hiển nhiên không như vậy thân thiện. Mẹ, ngài nói như vậy ta liền không vui, ngươi liền tống thần quang này một đại tôn tử, chúng ta đây nịu, nịu đâu? chúng ta nữu nữu nhưng cũng là người đại cháu gái nhi ngài tổng không thể như thế trọng nam khinh nữ đi hiện tại xã hội nhưng không thịnh hành này một bộ bên ngoài trên tường không còn mới vừa tân soát tuyên truyền ngữ sao xã hội phát triển đi ở trước phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời nam hải nữ hải giống nhau hảo đối xử bình đẳng cộng trúc hài hòa mới có thể hảo liền ở đại gia vui tươi hớn hở lập tức vương thanh hoa nắm nữu nữu tống điểm hình tới nhà chính vừa nghe đến tống mẫu câu nói kia tức khắc hắc mặt liền toát ra vài câu âm dương quái khí lời nói Làm nhà chính nguyên bản thân thiện không khí đều trầm xuống dưới. Tống Mâu tự giác vừa rồi lời nói có nghĩa khác, nhưng là bị Vương Thanh Hoa như vậy bốn néo khúc, tức khác trong lòng không thoải mái. Nhưng lại nghĩ đến Vương Thanh Hoa giả ra tinh năng lực, bị Vương Thanh Hoa lăn lộn đến tâm lực mỏi mệt, Tống Mâu chỉ có thể cắn răng nuốt vào tức giận. Đại tàu tới. Hứa Tú Tú nhìn về phía Vương Thanh Hoa khách khí mở miệng kêu to, ánh mắt lại bị nàng bên cạnh sắc mặt tái nhợt gầy đến không mấy lượng thịt nữu nhũ Tống Điểm hinh hấp dẫn. nhìn tiểu cô nương mở to nhanh như chấp hai mắt lại vẻ mặt khiếp đảm chi sắc hứa tú tú liền bản năng nhíu mày đầu nàng không nghĩ tới chẳng qua tết trung thu qua đi không mấy tháng tống điểm hinh liền từ nguyên bản kêu hoạt bát tiểu cô nương biến thành hiện giờ cái này gây yếu lệnh nhân tâm đau cô nương kia trạng thái thậm chí so thái thanh thanh lúc trước bệnh nặng hết thuốc chữa trạng thái còn dọa người đệ mọi người đừng đem ngươi đại tẩu lời nói để ở trong lòng nàng ngươi nọ cứ như vậy nói chuyện đều bất quá đầu óc tống sa đảo thân thể khôi phục đến còn hành Biết được nhị đệ một nhà đã sau khi trở về, liền từ trong phòng đi ra, động tác tuy rằng rất là thong thả cẩn thận, nhưng là tương đối với đã từng bị kia có khả năng bán thân bất toại kết quả, hiện tại đã xem như ra ngoài mọi người đoán trước ở ngoài. Đối với đại ba tống sa đảo giải thích hòa hoãn, hứa tú tú chỉ là đạm đạm cười vẫn chưa lên tiếng. Vương Thanh Hoa lại đối tống sa đảo kia vẻ mặt cùng hứa tú tú nhận lỗi biểu tình các loại trứng mắt, ngươi nói ai nói lời nói bất quá đầu óc ta này không phải xem nữ nữu gần nhất thân thể không thoải mái gầy thành ra bọc xương đau lòng sao nhưng mẹ khen ngược một chút đều không thèm để ý cháu gái chết sống tôn tử người đều còn chưa tới ra đâu nay canh gà liền vội vã nấu thượng nàng này đương lão nhân bất công một chén nước không giữ thăng bằng chỉ lo tôn tử ta này đương mẹ nó xem đến trong lòng ủy khuất còn không thể nói thượng vài câu vương thanh hoa cấp giống giống mở miệng vì nữ nhi kêu van chưa xong con tiếp chương 91, tống mẫu quá độ tiêu Vương Thanh Hoa này đoán trách miệng lưỡi, tống mẫu lại là thật sự không thích nghe, tự hỏi đại cháu gái không tệ nàng bị con dâu cả nhi tại đây muốn ăn Tết đương khẩu chỉ trích, nghĩ chính mình ngày thường cũng không đoàn cháu gái một ngụm ăn uống, thường thường có chút ăn ngon thực liền tiểu khuê nữ cùng tiểu nhi tử cũng chưa bỏ được cấp khẩu đỡ thèm, hứa tú tú gửi qua biêu điện thức ăn có thể cho hải tử ăn, này đó chưa đi đến kia hải tử trong bụng, liền nay cái sẽ cô ý nấu canh gà không phải cũng là bởi vì thời gian dài không thấy được tôn tử tưởng sao. Nàng Vương Thanh Hoa khen ngược không khỏi phân trần liền nói nàng này đương lão nhân không có xử lý sự việc công bằng, thật giống như nàng ngày thường ở ngược đãi cháu gái giống nhau. Tức khắc đem nguyên bản muốn một sự nhịn chín sự lành ý tưởng cấp đè ép trở về. Vương Thanh Hoa, ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng, ta này đương lão nhân như thế nào liền bất công. Lão nhị ra một năm đến sau đều ở nơi khác, ta này đương mãi mãi cũng thấy không tôn tử một mặt, thật vất vả mong đến ngày lễ ngày Tết về nhà đoàn viên. Ngươi liền thế nào cũng phải chỉnh vừa ra làm đại gian này Năm đều quá không hảo vẫn là sao mà Từ tiết trung thu đại nhi tử bị thương nằm viện Nàng Vương Thanh Hoa ở thời khắc mấu chốt chạy trốn không ảnh Nữ nhi một ném nam nhân cũng mặc kệ trở về nhà mẹ đẻ Tống mẫu liền đủ thế nhi tử bị khuất Nàng há mồm đắc đi vài câu nói chính là dễ nghe Nói cái gì sự về nhà hướng thân thích bằng hữu hỗ trợ vay tiền chữa bệnh Nhưng ngư, nhưng thật ra móc ra mấy đồng tiền đến xem quá xem quá Nay con chưa tính Tống mẫu tuổi lớn cũng nong trông toàn ra an bình, này thật muốn nắm Vương Thanh Hoa bím tóc náo sự, lấy đại nhi tử trước mắt tình huống này cũng không phải cái tốt, ngấm lại cũng liền đem này khẩu toán khí nuốt xuống. Nàng Vương Thanh Hoa đâu? Về nhà tới nam nhân nam nhân không sao dụng tâm chiếu cố, còn mỗi ngày ra ngoài cùng trong thôn ba cô sáu bà lăn lộn mù quáng, nữ nhi cũng không sao quản, Thậm chí liền tự mình tiểu nhi tử tiểu nữ nhi về nhà quá cái nghỉ đông đều bị nàng bức cho trốn vào phòng không muốn ra cửa. Hiện tại người xa Hoàng Tức Phụ Nhi mới trở về, nàng cấp hầm chỉ gà liền chọn sự nói nàng đương láo nhân bất công. Nàng sao cũng không nghĩ người xa Hoàng Tức Phụ Nhi lần trước tiết trung thu trở về bận rộn trong ngoài ra nhiều ít lực, còn một hơi hỗ trợ đảo sang quý tiền thuốc men, nàng chỉnh liền như thế không biết cảm ơn, còn nói nàng cái này đương láo nhân bất công. Nàng đảo tưởng xử lý sự việc công bằng đâu. Đỡ phải người xa Hoàng Tức Phụ Nhi cảm thấy ủy khuất trong lòng khó chịu. Tống mâu chất vấn lại cũng làm Vương Thanh Hoa cũng nổi giận. Tên kia một tay đem khuê nữ nhi tống điểm hình kéo đến trước người, lạnh mặt đối với tống mâu sát thành, không bất công, mẹ ngài nhưng thật ra không biết xấu hổ nói ngài không bất công. Kia ngài nhưng thật ra hảo hảo xem xem lưu nữ A. Nàng trước kia chính là nhiều cơ linh một cái hải tử A. Hiện tại đâu? Mê lăng đăng, hôm nay lạnh lùng liền ba ngày hai đầu bắt đầu uống thuốc, cảm mạo đều kéo một tháng, cũng không gặp ngài này đương mãi mãi nói muốn sát chỉ gà làm hải tử bổ bổ thân mình đâu. Này mang theo oán khí nói đem người trong phòng đều lộng lăng Vương Thanh Hoa tử sinh hài tử Ở bà bà trước mặt liền không có thẳng khởi quá eo tới Sau hứa tú tú gả tiến tống ra tới Bụng lại tranh đua cách năm liền cấp sinh cái tiểu tử Tuy rằng không đủ tháng liền rơi xuống đất nhưng tóm lại là cái tiểu tử Tại đây người trong thôn xem gian này gầy yếu tiểu tử cũng so bụ bấm nữ hoa hoa hảo Rốt cuộc nam hoa hoa hắn có thể nối dõi tông đường A Nữ hoa tử có thể làm gì tử Nuôi sống mười mấy năm đều là cho người khác làm áo cưới. Cho nên lúc trước hứa tú tú lấy nàng không chuyện của con kích thích nàng, nàng liền chỉ có thể bị khuất áp lực tính tình chịu đựng. Ai ngờ tống sa đảo tiết trung thu êm đẹp ra ngoài ý muốn, nghe nói nửa người dưới tê liệt, nàng lúc ấy đầu góc một cái không sách thanh cảm thấy tống sa đào thành tàn tật, nàng này về sau nhật tử khẳng định cũng không gì nhưng mong, liền dựa thế trốn về nhà mẹ để đi, sau lại nhà mẹ để huynh đệ khuyên giải an ủi phía dưới mới nghị thông suốt. Nàng tóm lại cũng không phải tiểu cô nương. quá hôn nữ nhân nhị hôn còn không chừng có thể tìm cái gì dạng đối tượng này tống gia người đối nàng còn tính phúc hậu không giống ra tỷ kia ác bà bà sẽ lăn lộn người nhưng là tống sa đảo trung quy đến nằm trên giường bệnh một hai năm về sau công việc nặng nhọc cũng làm không được nhật tử có thể nghĩ gặp qua đến như thế nào lại nói bên ngoài không còn thiếu một đống nợ muốn còn đâu vương thanh hoa này một suy nghĩ liền cảm thấy chính mình nguyện ý hồi tống gia tới liền đủ ủy khuất này tống gia nếu có người tưởng cho nàng khí chịu nàng tất nhiên là không muốn cho nên sau khi trở về liền không đình chỉ quá lăn lộn. Tống mẫu vừa nghe Vương Thanh Hoa chỉ trích thiếu chút nữa khí vui vẻ, rồi tay chỉ vào Vương Thanh Hoa trước người Tống Điểm Hinh liền để cao giọng: ta không nghĩ cấp Nữu Nữu bổ bổ thân mình. Nay cái này canh gà vừa mới nấu hảo, ta liền bưng chén vào nhà làm nàng uống xong, Ngươi này đương nương chính là mắt bị mù không thấy được vẫn là sao mà. Đối, Nữu nữ thân mình không thoải mái là ở uống thuốc, nhưng người này đương nương có dặn dò quá nàng một hồi nhìn nên giờ nào uống thuốc sao. mấy ngày trước ta lo liệu không hết quá nhiều việc thấy muốn ăn tết trưng gạo nếp đi thôn từ đường đánh chút bánh giày ăn vừa ra đến trước cửa ta sao dặn dò ngươi ta làm ngươi đừng ra cửa ở nhà nhìn điểm nhi hải tử ngươi đâu ngươi lúc ấy làm gì đi vương thanh hoa tức khắc bị tống mẫu mặt đen trấn trụ lại nghĩ tới ngày đó nàng tìm trong thôn tống nhi nhà chồng tức phụ nhi nói chuyện phiếm thiên đi tức khắc có chút trột dạ há miệng thở dốc lại không dám đúng lý hợp tình cãi lại Ngày mùa đông còn có thể trang điểm hoa huệ lộng lây sách ra cửa thiên sắt đen mới về ra. Ngươi này đó khó coi chuyện này, ta này, đương bà bà đều không hy đến nói ngươi, ngươi khen ngược mỗi ngày cùng kia tống nhị nhà chồng tức phụ nhi hôn đến một khối, kia tống nhị mẹ chồng nàng dâu phụ nhi là người nào ngươi không rõ ràng làm sao. Nam nhân đã chết, cũng không biết cùng bao nhiêu người thông đồng tới thông đồng đi, trong thôn thanh danh đều thối thoát giống đống cất trâu, ai nguyện ý bị đáp thượng nói một câu. Liên ngươi còn không biết chết sống đương nhân ra hương thế nào cũng phải hướng kia heo đít thượng thấu. Liên tự mình thân khuê nữ nhi đều mặc kệ, ngươi còn không biết xấu hổ tới chỉ trích ta này đương bà bà không đủ tận tâm tận lực. Tống mẫu vừa nhớ tới mấy ngày nay tới giờ Vương Thanh Hoa hành động, tức giận đến quả thực hận không thể chịu Vương Thanh Hoa mấy bàn tay, mất công nàng không biết xấu hổ tới chỉ trích nàng này đương bà bà không phải. Nữ nữ là ta thân cháu gái, ta này đương mãi mãi một phen phân một phen nước tiểu cấp mang đại, phía trước kia chính là nhiều cơ linh một cô nương. cùng trong thôn mấy cái nam hoa tử cùng nhau lên núi trào điểu xuống sông bắt cá gì sự không dám chơi. Nhưng từ khi ngươi bỏ xuống nàng trở về nhà mẹ đẻ mấy ngày, nha đầu này mỗi ngày đi xuống rất thịt, ba ngày hai đầu cảm mạo còn một kéo chính là một tháng mới hảo, lại tiếp theo bắt đầu ho khan, này mấy tháng xuống dưới nàng ngày nào đó ly kia ấm sát thuốc. Như thế nào nàng hiện giờ bị ngươi này đương nương xem nhẹ mê ly lăng đang vẫn là tan này đương mãi mãi bất tận tâm không thành. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, nữ níu, níu nàng ngày nào đó một ngày tam cơm cộng thêm kia quần áo vỏ chăn không phải tan này đương mãi mãi hầu hạ tắm rửa. nếu như vậy, ngươi nếu còn cảm thấy ta bạc đãi nàng, một chén nước đoan bất bình. Hành, phân gia, vương thanh hoa, ta nay cá biệt lời nói liền cho ngươi liêu ở chỗ này. Hoặc là các ngươi một nhà ba người trụ bên ngoài đi, về sau ta gì sự cũng đều mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi nếu còn không muốn cũng đúng, dọn dẹp một chút sách theo ngươi đổ vật về nhà mẹ để đi, chúng ta lão tống ra không bản lĩnh nhi. Nhưng là cấp nhi tử cưới cái tức phụ nhi năng lực vẫn phải có, đến nỗi người này ký hiệu tức phụ nhi, ta tống ra sợ là hầu hạ không dạy nổi. Chưa xong con tiếp. mươi 92, Tống Đại Ca Dục Ly Tống Mâu có thể nói là đem động lại đã lâu tức giận dùng một lần cấp phát tiết ra tới, này mấy tháng qua vương thanh hoa không dứt lan lộn, kết nhất con thứ hai một nhà vừa trở về liền lại tìm việc nhi, này hiển nhiên là không nghĩ làm nàng hảo quá, nếu như thế, Tống Mâu cũng không nghĩ ở hạt lo lắng, nếu không phải đau lòng đại nhi tử. Nàng sợ là đã sớm đem Vương Thanh Hoa đuổi ra ra môn đi. Tống sa đảo từ Vương Thanh Hoa bắt đầu chọn sự liền trầm mặc không hề răng, hiện tại thấy mẹ nó là chân khí thượng, một đôi mắt trầm dai ở Vương Thanh Hoa dừng lại một lát, mẹ, ngài đừng nóng giận, vì nữ nhân này sinh khí không đăng giá. Bị thương đến bây giờ này đó thời gian, tống sa đảo nằm trên giường khi gì sự đều nghĩ đến rõ ràng, nhà mình tức phụ nhi ở hắn từ bệnh viện trở về nhà đến bây giờ một ngày cũng không ngừng nghỉ quá, khởi điểm hắn chỉ nói nàng thấy hắn thân thể không dễ chịu. một ngày chuyện này nhiều còn phải chiêu cố hắn nhọc lòng phiền rốt cuộc lúc trước nàng chính là cái cũng không tệ lắm người nhưng này mắt thấy thân thể càng thêm hảo này vương thanh hoa tính tình cũng không có chút nào thu liễm càng thêm không kiêng nể gì khi tống sa đào liền biết vương thanh hoa này sợ là tâm lớn ghét bỏ hắn là một phế nhân cho nên cảm thấy lao tống ra thua thiệt nàng cho nên cảm thấy mỗi người đều đến nhường nàng là ngài nhi tử không bản lĩnh làm ngài chịu ủy khuất mấy ngày nay tới giờ ngài dung nhân ta đều xem ở trong mắt mẹ thực xin lỗi. Tống Sa đảo tràn đầy ấy náy tiến lên đỡ lấy Tống Mẫu cánh tay nghẹn ngào ra tiếng. Ba, mẹ, hôm nay ta liền cùng nữ nhân này ly hôn, về sau ngài nhị lão coi như không con dâu này thành sao? Tống Sa đảo như là đột nhiên làm hạ quyết định, đem tầm mắt nhìn về phía ngồi ở một bên xoạch xoạch chịu thuốc phiện chịu đến lợi hại Tống Phụ. Thấy sự tình phát triển đến tận đây ở đây mọi người ai đều trận tròn mắt. Tống Sa giao cùng Tống Sa Minh tuổi không lớn nguyên nên tại đây loại trường hợp né tránh chút. Nhưng nói như thế nào cũng là tống ra một phân tử, này đương khẩu ai đi giống như đều có chút có thể, liền cũng đứng ở nhà chính tiếp tục quan khán kế tiếp. Hứa tú tú thấy tống mẫu tức giận đến tàn nhẫn, nguyên muốn ôm tống thần quang đi ra ngoài trốn trốn, nhưng thấy không khí nôn nóng lại giống như chuyện này khơi mào lời dẫn cũng cùng nhà mình có quan hệ, liền cũng chỉ có thể từ bỏ, chỉ là vòng ôm tống thần quang một cái kính nhỏ giọng trấn an hắn Sa đảo! ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tống mẫu ninh mày nhìn đại nhi tử, cũng rất là ngoài ý muốn. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời lãng xuất khẩu khí lời nói sẽ bước cho đại nhi tử đương thật. Tuy rằng nàng là thực trướng mắt vương thanh hoa không sai, nhưng là này lập tức nàng lại cũng thật sự không nghĩ tới làm vương thanh hoa liền như vậy cùng đại nhi tử ly hôn. Vương thanh hoa nguyên bản ở tống mâu giống ra những chuyện này khi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là có chút trộn dạng, nhưng vương thanh hoa lại như thế nào cũng không nghĩ tới tống Sa đảo sẽ trực tiếp mở miệng nói muốn cùng nàng ly hôn nói, tức khắc trắng mặt ngốc tại tại chỗ. tống sa đảo ngươi thế nhưng nói muốn cùng ta ly hôn sau một hồi vương thanh hoa mới hồi phục tinh thần lại rất là không dám tin tưởng truy vấn tống sa đảo nàng thâm cho rằng tống sa đảo nên biết được hắn hiện giờ tình huống nếu như thế hắn như thế nào còn dám chủ động đưa ra cùng nàng ly hôn hắn chẳng lẽ sẽ không sợ ly nàng vương thanh hoa về sau gặp qua ngày mới sao vương thanh hoa ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông ngày này sao ngươi ghét bỏ ta không bản lĩnh chúng ta đây liền ly hôn đến lúc đó ngươi muốn tìm người nào liền tìm người nào Đỡ phải kéo ta không chừng bị ngươi mang cái có nhan sát ngũ. Tống Sa Đào đem tầm mắt nhìn về phía Vương Thanh Hoa, mang theo nhìn thấu hết thẻ trào phúng. Làm bên gối người, Tống Sa Đào lại không ngốc như thế nào sẽ nhìn không ra tới Vương Thanh Hoa tâm tư. Vương Thanh Hoa tuy rằng trong lòng cũng sớm đã có ly hôn ý tưởng này, cùng Tống Nhị nhà chồng tức phụ nhi ở chung lâu rồi, ở đối phương lời nói và việc làm đều mẫu mực hạng, Vương Thanh Hoa tất nhiên là càng thêm trướng mắt về sau vai không thể chân không thể kháng Tống Sa Đào. Tưởng tượng đến về sau còn có thời gian rất lâu khổ nhật tử, Vương Thanh Hoa liền cảm thấy nghẹn quất Nhưng là cùng tống xa đào ly hôn tiền đề là, nàng cho chính mình tìm hảo nhà tiếp theo a Này đột nhiên liền ly li hôn, nàng đi chỗ nào? Nếu là ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, đám kia huynh tẩu nhóm sẽ đồng ý sao? Kia một đám nhưng đều là keo kiệt chủ nhân, ngày thường nàng mang theo nữu nữu về nhà ăn bữa cơm đều thổi cái mũi trứng mắt, này nếu là nàng thật sự ly tống ra, nhà mẹ đẻ kia đầu phải nhiều thêm một người ăn cơm. bọn họ sẽ đồng ý vương thanh hoa bình tĩnh lại một tự hỏi liền biết nay cái chính mình tuyệt đối không thể đồng ý ly hôn nàng một chốc cũng thật sự không thể liền hoàn toàn thoát ly tống ra tống sa đảo ta nói cho ngươi ta không đồng ý ly hôn ta vì ngươi cực cực khổ khổ lo liệu cái này ra hầu hạ ngươi từ tê liệt trên giường cho tới bây giờ xuống đất hành tẩu ta không có công lao cũng có khổ lao Ngươi cái không lương tâm hiện tại mắt thấy muốn hảo trước mắt ta này bà nương có phải hay không thế nhưng còn muốn cùng ta ly hôn Ta nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Vương Thanh Hoa hoán hận gào thét, giơ tay liền mánh đẩy một phen tống điểm hình thân mình. Ngươi là cái người chết ta. Cũng biết khóc một tiếng. người ba hắn hiện tại tưởng không cần mẹ ngươi ta, ngươi về sau chính là không mẹ nó hải tử ngươi biết không. Vương Thanh Hoa thấy tống điểm hình không lên tiếng đứng ở trước người, trong lòng quính lên cho nên không chú ý xô đẩy lực độ, trực tiếp đem tống điểm hình đẩy cái lảo đảo. Tống điểm hình vẫn luôn tắt sắt thân mình nhìn mụ mụ cùng mãi mãi cái nhau. Tiểu cô nương đã sớm dọa tiểu thân mình thẳng run run, kia trương khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh, giờ phút này bị Vương Thanh Hoa đẩy cũng phản ứng lại đây, run rẩy tiểu thân mình, một đôi bởi vì gầy yếu vốn là cực đại đôi mắt nháy mắt hiện lên nước mắt, hoa một tiếng khóc thành tiếng tới, không cần đuổi đi mụ mụ, hoa ba ba, ngươi không cần đuổi đi mụ mụ, Tống Điểm Hinh khóc kêu bước bước chân thẳng đầu nhập đến Tống Sa đảo bên cạnh, một đôi chân gà giường như tay nhỏ gắt gao lôi kéo Tống Sa Đào trên người đại áo khoác, ba, ba. Nữu Nữu không cần đường không mẹ nó hài tử. "Nãi nãi, ngươi đừng đuổi ta mụ mụ đi, đừng chán ghét ta mụ mụ." Nữu Nữu sợ hãi. Tống Điểm hinh khóc lóc đồng thời lại xoay người đi hoảng tống ngõ đầu gối, tiểu nha đầu thậm chí một cái không chú ý trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ở đây mọi người tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. "Nữu đừng khóc, cô cô mang ngươi đi phòng bếp tìm ăn ngon hảo sao? Ta là tiểu hài tử, ta không nhọc lòng đại nhân sự tình hảo sao? Làm ba ba mụ mụ chính mình xử lý." Tống Sa giao làm có văn hóa đại cô nương, nàng kỳ thật cũng rất hy vọng Vương Thanh Hoa có thể rời đi nhà này, mấy ngày nay tới giờ hảo tính tình nàng đều lĩnh giáo Vương Thanh Hoa không ít người đứng đầu hàng. Nhưng là từ lý trí đi lên nói, nàng lại cũng không hy vọng đại ca cùng đại tẩu liền như vậy ly hôn. Vương Thanh Hoa cố nhiên có không đúng, nhưng là cũng không có nghiêm trọng đến thế nào cũng phải ly hôn nông nỗi, hơn nữa nàng cũng thập phần đau lòng níu níu ra hỏa này bởi vì trong nhà đại ca bị thương, nàng mẹ nó xem nhẹ, đã biến thành như vậy. Này nếu là lại ly vương thanh hoa, tống sa giao thật sự không dám tưởng tiểu nha đầu sẽ biến thành cái dặn gì. Không cần, nữ nữ không cần ăn ngon, nữ nữ chỉ cần ba ba, nữ nữ chỉ cần mụ mụ. Tống điểm hình cảm xúc hiển nhiên đã mất khống chế, tiểu cô nương xô đẩy ngày thường đau nàng tiểu cô cô tống sa giao, liên tiếp khóc nháo, thậm chí nhe răng trận mắt muốn đá đánh tống sa giao. Tống điểm hình vẫn là cái tiểu hải tử, nàng không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng là nàng khóc nháo lại là nội tâm chân thật ý tưởng, nàng sẽ không gạt người. Mọi người thấy tiểu cô nương khóc thành như vậy đốn rác, Tống Mâu tức giận cũng hiển nhiên ở Tống Điểm Hinh khóc nháo gian mềm xuống dưới. Chưa xong con tiếp. Chương 93, đêm khuya nói hết. Lần này Tống gia đại ca Tống Sa đảo vừa lộ ra ly hôn ý tưởng cuối cùng lại Tống Điểm Hinh khóc thút thít tầm ý dưới từ bỏ. Rốt cuộc Tống gia cũng đều không phải nhẫn tâm tuyệt tình người. Ở thời đại này rất nhiều phu thê cho dù không có cảm tình, nhưng là trung quy vẫn là sẽ bởi vì hài tử. bởi vì từng người trách nhiệm mà tiếp tục lại cùng nhau miễn cưỡng sinh hoạt này tống sa đảo cùng vương thanh hoa chỉ cần miễn cưỡng còn có thể quá hơn phân nửa liền sẽ miễn cưỡng ở bên nhau tiếp tục miễn cưỡng đi xuống đối kết quả này hứa tú tú tỏ vẻ cũng không ngoài ý muốn kỳ thật từ nghe được tống sa đảo đưa ra ly hôn ý tưởng khi nàng liền biết sẽ là cái này kết cục xong việc rốt cuộc cái này niên đại muốn ly hôn nhưng không có đơn giản như vậy đặc biệt là ở thâm sơn cùng cốc tống gia thôn này trong thôn ly hôn xuất đến nay bằng không nói cách khác từ tống gia tộc nhân lại tống gia thôn dựng trại đóng quân bắt đầu đến nay nghe nói có thượng trăm cái năm đầu này tống gia thôn còn không có phu thê thành công từng ly hôn cứ việc mọi người đều biết này bằng mặt không bằng lòng phu thê cũng không thiếu nhưng là này tống gia đại ca muốn đánh vỡ không ly hôn truyền thống trở thành đầu án đặc biệt lệ sợ là cực khổ thật mạnh nhưng mặc kệ nói như thế nào hôm nay hẳn là cũng coi như là đem vương thanh hoa cấp chấn chấn một chốc nàng nên sẽ thành thật một ít ở tống gia cùng nhau ăn đốn bữa tối. phu thê hai người liền quyết định hồi nhà mình đi bên kia nhà ở sớm tại bọn họ phải về nhà ăn tiết khi tống mẫu liền mang theo tống sa giao đi làm tổng vệ sinh hết thảy vật nhỏ tiểu tạp vật đều rửa sạch cái sạch sẽ hiện giờ một nhà ba người chỉ cần nhẹ nhàng trụ đi vào là được ban đêm tuyết trắng sạn rất lộ ra đất đỏ tiểu đạo cũng không tốt đi tống viễn hoàn ôm tống thần quang dẫn đầu đi ở đằng trước hứa tú tú cầm một phen chiếu sáng ánh sáng cũng không đủ một mét cổ xưa đèn tin theo sát sau đó nay đèn tin là vừa mới muốn ra cửa trở về nhà khi Tống ngô nhét vào nàng trong tay một phen đồ cổ cấp bậc đèn tin, trang bị hai tiết cỡ siêu lớn tin cái loại này, ánh sáng mỏng manh gần so nào đó bật lửa cường điểm. Nhìn trong tay chiếu xạ phạm vi cực tiểu đèn tin, hứa tú tú thật cẩn thận đi theo tống viễn hoàn phía sau, tia gợn sóng bất kinh tâm cũng lặng lẽ bước cháy lên một tia tiểu lo lắng. Từ đi vào thế giới này sau, hứa tú tú ngày thường dùng không phải mờ nhạt đèn điện chính là ngọn nến, nay vẫn là nàng lần đầu tiếp xúc thời đại này đèn tin. Nàng mới phát hiện này, đèn tin chất lượng vẻ ngoài hiệu quả từ từ đều so nàng đưa cho hứa ra nhị lao lên núi đèn tin kém không phải nhỏ tí tẹo cái kia lên núi đèn tin cùng cái này một đôi so liền rõ ràng quá mức cao cấp điểm. Cứ việc lúc ấy nàng dùng chính là tống viễn hoàng từ thành phố lớn mua tới lấy cớ, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra thật lớn sai biệt, rốt cuộc hiện tại đèn tin thật sự là phế vật điểm. Hứa tú tú cũng là thật sự không có dự đoán được hiện giờ đèn tin như vậy thứ, ngay lúc đó nàng cũng là không nhiều quá đầu óc. Chỉ mong hứa gia nhị lão không phải kêu ái khoe ra tính tình, nếu không này chung quanh quê nhà nếu là đều biết trong nhà có như vậy một tay điện, đến lúc đó hứa tú tú sợ là lại vô hình chung cho chính mình trêu trọng phiền thoái. Hứa tú tú cắn răng nếu mày suy nghĩ đồng thời, đằng trước Tống Viễn Hoàn đã ôm Tống Thần Quang bước vào nhà mình sân. Tiểu Tống Thần Quang bởi vì mỏi mệnh nguyên nhân, sớm tại Tống ra lúc ăn cơm chiều liền mê mê hoặc hoặc mau ngủ rồi, bị hứa tú tú tâm tàn nhận đánh thức uy chút cơm chiều sau mới lại ngủ. nay không tống viễn hoàn ôm hắn một đường đi trở về ra, tiểu gia hỏa cũng không có chuyển tình dấu hiệu. Trong nhà tuổi lửa cùng lưu nước đều đã đánh mãn, phu thê hai người thiêu thủy rửa mặt xong liền nhanh chóng nằm lên giường nghỉ tạo. Kéo đèn trong phòng một mảnh đen như mực, hứa tú tú mở to đôi mắt nhìn nóc giường vẫn chưa nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tương phản còn dựng lỗ thai lắng nghe ngoài phòng đầu thường thường ngẫu nhiên chuyển đến gào thét gió lạnh. Nam nhân cùng nữ nhân tại thân thể thượng bản thân liền có rất lớn sai biệt đối này hứa tú tú mỗi khi bị thân thể như là bếp lò tống viễn hoàn ôm vào trong ngực khi luôn là không tự chủ được cảm thán trên người rét lạnh bị thể nhiệt đuổi đi tư vị thật thật là rất tốt sinh khí sao tống viễn hoàn nhớ tới hôm nay đại tẩu vương thanh hoa lăn lộn cho nên nhẹ giọng dò hỏi hứa tú tú vừa mới về đến nhà liền gặp được này sốt ruột sự đại tẩu vương thanh hoa cũng thật là đủ sẽ lăn lộn người may lúc trước hứa tú tú cưỡng chế tính yêu cầu phân ra nếu không liền đại tẩu này lăn lộn tính tình không mấy tháng sợ là phải xóa nửa cái mạng tống viễn hoàn lần đầu tán thưởng hứa tú tú lúc trước chết sống phải phân ra tráng sĩ cử chỉ không tức giận ta có cái gì hảo sinh khí hứa tú tú tự giác không phải ăn no căng kia vương thanh hoa vừa thấy chính là ở cố ý lăn lộn tìm đường chết nàng êm đẹp về nhà ăn tết đáng giá cùng nàng so đo sinh khí sao nhiều nhất liền hậu thiên trừ tịch buổi tối lại tụ cùng nhau ăn nốn cơm tất nhiên thôi thật sự không được nhận nhận chờ năm một quá xong liền sớm thu thập hành lý nhanh nhẹn hồi rét thị đi đó là Tựa như Tống Mâu nói cùng lắm thì liền mắt không thấy tâm liền không phiền, dẫn đầu chịu không nổi Vương Thanh Hoa người xác định vững chắc không phải là nàng cái này chị em dâu. Hơn nữa từ hôm nay Tống Mâu phát tính tình tới xem, có thể thấy được là ẩn nhẫn hồi lâu mới có thể đột nhiên bùng nổ. Lần này tuy rằng bởi vì Tống Điểm Hinh khóc thút thi tầm ý mà như vậy bóc quá, nhưng là đối với Vương Thanh Hoa tới nói giống như là trang bị bom hẹn giờ. Hơn nữa tưởng cùng đại ca Tống Sa đảo nối lại tình xưa, lấy Vương Thanh Hoa tính tình. sợ là cũng có chút khó khăn cho nên một khi lần sau lại mẹ chồng nàng dâu chiến tranh bùng nổ vương thanh hoa không chừng liền cùng nàng không phải chị em dâu quan hệ nếu như thế nàng lại có cái gì hảo sinh khí đâu hứa tú tú tỏ vẻ chính mình nghĩ đến thực hai đối với vương thanh hoa cái này rõ ràng sẽ bị pháo hôi nhân vật thật sự không đáng phân nàng quá nhiều tâm tư thật sự tống viễn hoàn có chút ngoài ý muốn vô Càn sủ, nữ nhân không đều là keo kiệt kính nhi sinh vật sao vương thanh hoa kia nữ nhân như vậy lan lột. Nhà hắn tức phụ nhi như thế nào sẽ một chút đều không tức giận đâu. Này nhưng hiếm lạ. Hắn này đại nam nhân đều có chút đối vương thanh hoa hành động trướng mắt đâu. Thật sự. Hứa tú tú trong bóng đêm bất nhã mắt trợn trắng. Ta kỳ thật biết đại tẩu vì cái gì như vậy lan lộn. Đó là bởi vì nàng bản thân liền ở vào một cái như thế. Ngươi xem a, Nàng gả cho ta đại ca mau 10 năm. Liền sinh cái khuê nữ nhi nữu nữu, Ta mẹ liền tính không phải như vậy trọng nam kinh nữ. Nhưng tóm lại hy vọng đại ca có thể có đứa con trai già rồi hảo có cậy vào không phải. Ở ta này trong thôn tuy rằng các loại tuyên truyền nói rất đúng, cái gì sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Nhưng là tại đây nông thôn, cũng không ai dám nói nhà mình không nghĩ muốn cái có thể nối dõi tông đường nhi tử, ngay cả ta ba mẹ liền sinh bốn cái khuê nữ cũng coi như là rộng rãi đi. Nhưng là ta tưởng bọn họ cũng chưa tự tin dám nói không nghĩ muốn nhi tử. huống chi tan này trên dưới mấy ngàn năm truyền thống nam tôn nữ ti tư tưởng có bao nhiêu ăn sâu bén rễ Khải là dễ dàng như vậy đã bị vài câu tuyên truyền ngữ cấp tẩy não. Hứa Tú Tú mới không tin những cái đó tuyên truyền ngữ hữu dụng, chẳng qua là thuận miệng mọi người đều nhắc mãi hảo chơi thôi. Hứa Tú Tú kể ra ý nghĩ của chính mình, phục lại nghĩ tới lúc trước nguyên chủ không ầm ý muốn phân ra khi, mỗi ngày ngủ sau nửa đêm lại tổng có thể bị một cổ giày đặc tanh hôi vị hơn sau khi tỉnh lại, tức khắc vẻ mặt vô ngữ biểu tình, cũng ít nhiều nguyên chủ ầm ý đến hung phân ra. Nếu không nàng sau lại một đoạn thời gian phòng trừng còn phải gặp Vương Thanh Hoa kia điều trị phương thuốc cổ truyền công kích. Chưa xong con tiếp. mươi 94, một khởi về nhà mẹ đẻ. Hứa tú tú nghĩ, có chút tiểu may mắn mở miệng tiếp tục nói, ta lúc trước mới vừa gả cho ngươi lúc ấy không còn không có cùng đại ca bọn họ phân ra đâu sao. Ta kỳ thật liền thường thường nhìn đến đại tẩu trộm nửa đêm ngao phương thuốc cổ truyền trung dược uống, kia hương vị quả thực xú đến có thể vân chết cá nhân. mệt nàng còn tự cho là điều trị thân thể sự tình có thể giấu trời qua biển đâu. Người trong nhà kỳ thật hay đều trong lòng biết rõ ràng. Mà hiện tại đại ca tuy rằng thân thể khôi phục đến khá tốt, nhưng là về sau còn có muốn điều trị, ta đại tẩu vương thanh hoa là người nào. Vốn dĩ liền không phải cái gì tiêu xái tính tình, lại còn có đặc biệt tái chính mình hạt năm lấy, tự cho là thông minh. Nàng này mắt thấy đại ca cái này trụ cột không đáng tin cậy, lo lắng về sau không chừng qua cái cái dạng gì khổ nhật tử. dứt khoát cũng liền bất chấp tất cả bái hứa tú tú kỳ thật đem vương thanh hoa tâm lý sở đến rất thấu triệt trọng nam khinh nữ ăn sâu bén rễ ý tưởng ở hai ba mươi năm sau như cũ tồn tại huống chi là hiện tại nữ nhân này không có gì địa vị thời kỳ đâu tức phụ nhi hứa tú tú lời nói đối với tống viễn hoàn tới nói quả thực chính là thể hồ quán đỉnh nguyên bản hắn còn có chút vô pháp lý giải đại tẩu vì sao vì thế hiện tại nhưng thật ra minh bạch nữ nhân quả nhiên là khó nhất hầu hạ động vật đa dạng ý tưởng cũng thật nhiều a Tức Phụ Nhi, nếu có một ngày ta cũng cùng đại ca giống nhau ra ngoài ý muốn ngươi sẽ làm sao? Thấy hứa tú tú đem đại tẩu vương Thanh Hoa phân tích đến như thế thấu triệt, Tống Viễn hoàn ẩn ẩn cũng muốn biết hứa tú tú sẽ như thế nào trả lời hắn vấn đề. Hứa tú tú nghe vậy ngây cả người, một lát sau đôi tay hồi ôm Tống Viễn hoàn, đem chính mình chui vào hắn ôm ấp, ngươi đã chết ta tái giá. Chỉ cần tồn tại còn có một hơi, nằm trên giường ta cũng không rời không bỏ. người chết như đèn diệt. chỉ cần bất tử nàng hứa tú tú liền có tự tin kiên trì bên nhau đến đồ bạc hứa tú tú trả lời là trải qua suy nghĩ cặn kẽ tống viễn hoàn trong lòng vừa động không nói chuyện lại dùng hành động gắt gao đem nhân nhi vòng khẩn sau một hồi ta nhất định tranh thủ so tức phụ nhi ngươi sống được lâu hắn nhưng luyến tiếc nữ nhân này tái giá tống viễn hoàn lẩm bẩm nói thanh âm cũng không lớn nhưng là lại có thể nghe được ra tới có bao nhiêu nghiêm túc hứa tú tú giơ tay đấm đánh một chút hắn ngực sau nhắm mắt an tâm đi vào giấc ngủ một đêm mộng đẹp Ngày hôm sau thiên sáng sớm, phu thê hai người liền cùng nhau rời khỏi giường, tống viễn hoàn động thủ cắt điểm thịt khô nấu một tiểu nồi cháo, một nhà ba người ăn uống no đủ sau liền bắt đầu thu thập sửa sang lại mua trở về hàng Tết, sau đó liền mang theo tống thần quang liền trở về nhà mẹ đẻ. Tống gia thôn cùng hứa gia thôn khoảng cách cũng không xa, nhưng bởi vì hạ quá tuyết duyên cớ, hứa tú tú này một chân thâm một chân thiển chậm rãi đi, kéo ước chừng mau một canh giờ mới đến hứa gia thôn. Hứa ra nhị lao sớm biết tam khuê nữ cùng tam nữ tế hôm qua liền trở về nhà, lường trước hôm nay như thế nào cũng nên mang theo đại cháu ngoại về nhà mẹ để xem bọn hắn, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, liền chờ tam cô nương mang theo con rể trở về làm có sẵn. Tam tỷ, tam tỷ phu Từ năm trước hứa tú tú cấp hứa lẳng lặng gửi qua bưu điện vài món xiêm ý gì sau, hứa lẳng lặng đối hứa tú tú cảm tình liền khách khí không ít, dị vạng hứa tú tú về nhà hứa lẳng lặng đều lười đến há mồn gọi người Hận không thể làm lơ Hứa Tú Tú, nhưng lần này phá lệ không đợi Hứa Tú Tú vào nhà hứa lẳng lặng liền đi đến viện môn khẩu lộ cười kêu to người, đồng thời còn duỗi tay hỗ trợ tiếp nhận Hứa Tú Tú trong tay đồ vật, "Tam tỷ, ta lần trước không phải cho ngươi không phải đánh với ngươi điện." Thoại nói muốn muốn một hộp màu hồng phấn sát đôi mắt cái kia gì mắt ảnh sao? "Ngươi không có quên cho ta mang đi." Hứa lẳng lặng một tiếp nhận Hứa Tú Tú trong tay đồ vật, liền nhịn không được tiến đến nàng bên thai vội vàng dò hỏi. "Nàng này tuổi cũng dần dần lớn." Này không năm một qua xong, trong nhà liền tính toán thu xếp cho nàng tường xem cá nhân, nàng luôn luôn tôn sùng cái gì tự do yêu đương, nhưng là kéo mấy năm này số tuổi cũng lớn, nghèo hẻo lánh xa thành phố hành lang phá địa phương cũng không có cái thích hợp vừa độ tuổi thanh niên bị nàng coi trọng. Thôn bên nhưng thật ra có cái cũng không tệ lắm sinh viên, có học vấn người lớn lên cũng văn nhã, chính là có sợi người đọc sách thanh cao, giống như khinh thường nàng cái này sơ chúng tốt nghiệp giống nhau, liền tính nàng ân cần hướng lên trên thấu vài lần. còn cho nhân ra đào đậu phộng đào khoai lang đỏ làm mấy ngày mệt sống nhưng người kia sinh viên về nhà tới nhìn đến nàng liền câu cảm tạ đều không có còn nhìn nàng liếc mắt một cái đều không mang theo hứa lẳng lặng chính là hứa mọi nhà em út từ nhỏ bị sủng đương nhiên tự phụ quán thầm nghĩ liền tính đối phương là sinh viên rất có bản lĩnh nhưng là cũng không đến làm nàng hứa lẳng lặng thế nào cũng phải thượng vội vàng phủng đối phương ăn nói khép nép lấy lòng người cách nói không phải cho nên hầm hừ đương trưởng liền liêu cái quốc không làm chạy lấy người Trước đó vài ngày cha mẹ đề nghị nói phải cho nàng tương xem nhân ra, nàng cũng không ngỗ nghịch cha mẹ quyết định, đã tưởng khai. Nàng, liền chờ hảo nam nhân chủ động đưa tới cửa bị nàng tương xem đâu. Nguyên lai like nha đầu này là nhớ thương nàng cấp mang thứ tốt đâu. trách không được vừa rồi sẽ nhiệt tình ra cửa nghênh đón gọi người. Hứa tú tú mới vừa liền còn kỳ quái lúc trước lễ vật sao có như vậy lớn lên phản xạ hình cung hiệu quả. Hứa tú tú nghĩ buồn cười nhìn cái này muội muội thấy tiểu cô nương làn ra không thế nào bạch. nhưng là bởi vì làm việc nhà nông cũng không nhiều lắm ra chất cũng không tính thô giáp hơn nữa trên người ăn mặc nàng cấp gửi qua bưu điện đâu áo khoác tiểu cô nương khung xương tử cũng phân thả đem áo khoác căng đến lên cả người đảo cũng rất tinh thần ngươi mở miệng muốn kia đồ vật nhưng không tiện nghi ngươi muốn thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút đi hứa tú tú ý định trêu đùa trêu đùa tiểu cô nương tam tỷ ngươi sao nói chuyện không giữ lời vê đút vê đút vê đút com lúc trước trong điện thoại ngươi không phải đáp ứng đến hảo hảo sao hiện tại lại cùng ta muốn gì tỏ vẻ Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ tiền hướng ngươi mua không thành, ba mẹ không đều nói ngươi có bản lĩnh, lại rét thị còn khai cái khách sạn lớn kiếm lời không ít tiền sao. Ngươi sao còn đối nhà mình mội mội như vậy keo kiệt bùn xịn. Hứa lặng lặng bất mãn kéo xuống khuôn mặt nhỏ, cảm thấy hứa tú tú lừa dối nàng, ngự khí tự nhiên cũng mang theo một chút oán trách hơi thở. Ta lại không phải nên ngươi, ngươi nói muốn ta phải cho ngươi mang A. Hứa tú tú cũng không sợ tiểu cô nương trở mặt, trắng ra trả lời. sau đó không để ý tới nàng thẳng nắm tống thần quang đi vào phòng này bốn nha một mép nhưng thật ra nhanh nhẹn chính là quá xúc động biết muốn chỗ tốt đi còn không biết khách khí điểm một câu liền bắt đầu đoán trách tính tình này nhưng đến hảo hảo ma hứa mâu đứng ở nhà chính vừa thấy tam khuê nữ năm cháu ngoại đi vào tới lập tức tiến lên đem khuê nữ vừa lật xem xét thấy tam khuê nữ mấy tháng thời gian không gì biến hóa lớn ăn mặc một thân vừa người tố sắc đâu áo khoác cứ việc thiên lánh như cũ rất gián chắc giống cái tinh thần người thành phố Sắc mặt cũng so với phía trước trung thu về nhà tới khi nhìn qua hồng nhuận không ít, tạ vừa lòng câu môi cười hỏi, trên đường tới tiểu đạo không dễ đi đi, giày ống quần làm ư không? ta nơi này cũng chính là điểm này không tốt, sau trời mưa cái tuyết cũng không dám ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền làm ướt giày, kia đất đỏ dính đế giày chầm đến độ nâng bất động chân. ngươi chờ, mẹ cho ngươi lấy căn nhánh cây, ngươi ngồi công đường trong phòng cấp bái xuống dưới liền thành. hứa mẫu nhìn hứa tú tú giày chu vi dính một vòng đất đỏ sau lập tức nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 95, ăn ngon đường trứng. Hứa tú tú theo hứa mô ánh mắt túi đầu nhìn trên chân tiểu dày da, nhìn mặt trên che kín màu vàng bùn đất, tức khác gật đầu. Hảo lập mẹ. Đúng rồi, mẹ. Đây là ta cùng xa hoàn cho các ngươi mua ăn xuyên, ngài nhị lao trong chốc lát vào nhà thử xem xem quần áo thích hợp không. Này đó ăn dùng cũng đều là rét thị một ít nổi danh đặc sản. Ta đều hưởng qua cảm thấy ăn ngon mới mua trở về, ngài cấp phóng cất giữ trong phòng đi thôi. Lưu trữ chính mình ăn một ít Mặt khác một ít lưu trữ ăn tết đãi khách cũng không tồi. Hứa tú tú chỉ chỉ tống viễn hoàn cùng mội mội hứa lẳng lặng trong tay cầm đồ vật nói. Trở về liền trở về, mua vài thứ kia làm gì, toàn là hạt lãng phí tiền, này thức ăn gì trong nhà cái gì không có. Hứa Mẫu nói đem tầm mắt nhìn về phía tam nữ tế, thấy tam nữ tế cũng không có bởi vì nữ nhi đem đồ vật lay về nhà mẹ đẻ mà cảm thấy không cao hứng, mới vừa rồi không yên tâm dặn dò, lần sau người trở về là được. mất công ngươi hai cái mang theo lúc còn có thể xách theo lớn như vậy đôi đồ vật mệnh muốn chết rồi đi bốn nha ngươi mau vào phòng bếp đem ta đặt ở nồi và bếp nhiệt đường trứng mang sang tới làm người tam tỷ tam tỷ phu ấm áp thân mình đã biết không xác định nhà mình tam tỷ có hay không cho chính mình mang tốt hơn mắt ảnh hứa lẳng lặng có chút mất mát trả lời hứa mẫu nói cũng không có gì nhiệt tình hứng thú thiếu thiếu nàng lên tiếng sau liền đem trong tay đổ vật đưa cho hứa mẫu xoay người tiến phòng bếp đoan đường trứng Hứa tú tú đôi trong nhà đường trứng rất thích, là dùng nhà mình những năm xưa rượu gạo làm canh, phóng đường sau nấu đấu võ mấy cái trứng đi xuống, rất thơm thực ngọt, chính là năm xưa rượu gạo ngẫu nhiên cũng sẽ say lòng người, tiểu lượng không người tốt phòng trứng ăn không tiêu. Quả nhiên một chén nhỏ đường trứng còn không có hoàn toàn hạ bụng, từ tống ra thôn một đường đi tới hàn ý cũng đã bị đuổi đi hơn phân nửa. Lúc, bà ngoại làm đường trứng ăn ngon sao. Hứa mẫu nhìn cháu ngoại cắn mấy khẩu đường trứng sau ăn cái miệng nhỏ đỏ bừng. một đôi mắt cũng lấp lánh tỏa sáng bộ dáng tức khắc cười giò hỏi ăn ngon tống thần quang thành thật điểm đầu nhỏ đem ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn hứa tú tú trong chén rượu gạo canh hiểu con không ai bằng mẹ hứa tú tú vừa thấy tiểu gia hỏa này biểu tình liền biết tiểu gia hỏa là còn muốn ăn duyên cớ này rượu gạo canh ngươi cũng không thể ăn nga hứa tẩy tú nói méo nhéo, nhéo tiểu gia hỏa cho mũi nguyên bản làm tiểu gia hỏa cắn mấy khẩu trứng là bởi vì này rượu gạo là nhà mình đủ số độ đặc biệt thấp duyên cớ nhưng là này rượu gạo canh nàng cũng không thể lại làm tiểu ra hỏa uống lên dù sao cũng là rượu tống thần quang còn nhỏ cũng không thể ăn nhiều này vạn nhất về sau biến thành tiểu tiểu quỷ nhưng sao chỉnh tống thần quang nghe vậy lập tức đáng thương hề hề đô khởi cái miệng nhỏ đem tầm mắt đầu hướng hướng mẫu là bà ngoại không tốt bà ngoại quên ta lúc còn nhỏ không thể ăn nhiều đường trứng kia lúc nếu không thể ăn nhiều đường trứng bà ngoại cho ngươi hạ phân sủi cảo ăn được sao hứa mẫu thấy tống thần quang một bộ khổ sở biểu tình lập tức đau lòng nói Lão nhân luôn luôn liền chống cự không được tiểu hài tử lộ ra hủy khuất biểu tình. Mẹ, không cần, sáng sớm ra cửa khi liền uy hắn ăn một chén nhỏ cháo, lúc này lại ăn một quả trứng lấp bụng, phỏng trừng cũng không quá đói, không cần quán hắn cố ý cấp hạ sủi cảo, thói quen dưỡng thành không tốt. Hứa tú tú lập tức ngăn cản lão nhân đối tiểu gia hỏa lấy lòng, tiểu gia hỏa này hiện tại quỷ tinh quỷ tinh thật sự, biết hứa mẫu sẽ sủng hắn thế nhưng bán manh trang đáng thương. Hành, mẹ nghe ngươi. Hứa mẫu thấy hứa tú tú hiện giờ rất có đúng mực bộ dáng, lại còn có đặc biệt hiểu biết tiểu hải tử, thậm chí so nàng cái này đương mẹ nó giống như đều có kinh nghiệm cho nên bật cười, nhớ trước đây còn ôm tống thần khí hống hống về nhà, chưa nói thượng hai câu lời nói lại trốn thoát. Nàng này đương mẹ nó không biết nhiều lo lắng, hiện tại thấy nàng hiểu chuyện không ít đảo cũng nhẹ nhàng thở ra, tam nha đầu cuối cùng là lớn lên biết đương cha mẹ, cũng biết đau lòng bọn họ này đó đương cha mẹ. Tống thần Quang vừa thấy hứa tú tú ngăn trở hứa mẫu, Tiểu gia hỏa lập tức khổ sở xoay người đem tầm mắt đầu hướng Tống Viễn Hoàn, nhưng Hứa Tú Tú đều không đồng ý sự tình, Tống Viễn Hoàn nào dám phản bác, tuy rằng nhà mình Nhi Tử ánh mắt thật sự đáng thương, hắn vẫn là hung hăng tâm một hơi đem một chén đường trứng tắc hạ bụng, sau đó thỏa thỏa đã chịu nhà mình Nhi Tử sao chịu được so hoán phụ đôi mắt một quả. Nhi Tử, thật sự không phải đường cha bá đạo không thưởng ngươi một ngụm ăn, thật sự là cha ngươi ta không dám ngỗ nghịch tức phụ nhi huy nghiêm a. Từ từ đi, chờ ngươi lớn lên thì tốt rồi. Tống Viễn Hoàn dùng ánh mắt trấn an nói: "Hoa, ba ba mụ mụ là người xấu." Tống Thần quan tâm tắc tắc nói chuyện, căn bản không ngăn Tống Viễn Hoàn tầm mắt trấn an kia một bộ, sau đó xoay người cùng bị hứa Tú Tú nói mấy câu làm cho cũng là vẻ mặt khuê phòng oán phụ biểu tình hứa lẳng lặng tiến đến một khối, "Gì? Mụ mụ xấu xa?" Tiểu Gia Hỏa tìm hứa lẳng lặng cùng nhau cùng chung kẻ địch. "Ân. Không sai, mụ mụ ngươi xấu nhất." Hứa lẳng lặng phụng tiểu Gia Hỏa khuôn mặt nhỏ phụ hỏa thẳng gật đầu. hứa tú tú vừa thấy hứa lẳng lặng kia phó miệng lưỡi lập tức buồn cười lắc đầu được rồi đừng trốn trong một góc oán trách ta ngươi muốn ta mang mắt ảnh ta cho ngươi mua đặt ở ba mẹ quần áo phía dưới màu đen trong túi còn có một kiện bộ đầu màu vàng lông dê sam an mặc đã hiện dáng người còn giữ ấm đi trong phòng nhìn xem đi thật sự hứa lẳng lặng hai trong mắt sáng ngời lập tức vứt bỏ cùng kéo nàng đương đồng minh cháu ngoại trai xoay người liền đi buồng trong phiên thứ tốt đi tống thần quang thấy vậy bẹp bẹp cái miệng nhỏ Xoay người lại đầu hướng hứa tú tú lộ ra lấy lòng ánh mắt. Tam tỷ ngươi mua này mắt ảnh hảo hảo xem, so quế hương tẩu tử nàng nam nhân mua cho nàng còn xinh đẹp. Lúc ấy ta nhìn đến quế hương tẩu tử dùng mắt ảnh khi nhưng hâm mộ đã chết, hiện tại hảo, ngươi cho ta mua so nàng còn xinh đẹp. Hứa lặng lặng nhảy ra hứa tú tú cấp mua kia hộp mắt ảnh lập tức hương phấn vọt vào nhà chính một đốn cảm kích. Lần sau lại đi tìm quế hương tẩu tử nói chuyện phim khi, nàng cũng có thể họa thượng mắt ảnh hi hi. nguyên lai like là nhìn đến cách vách triệu quế hương dùng mắt ảnh hâm mộ cho nên mới cùng nàng thảo mớn ngươi thích liền hảo bất quá chỉ này một lần không có lần sau ta về sau cũng sẽ không lại quán ngươi này đua đòi tật xấu đây là đáp ứng cho ngươi mua đó là bởi vì nghe ta mẹ nói qua tuổi xong phải cho ngươi muốn nhìn đối tượng ta nghĩ ngươi nếu trang điểm đến đẹp điểm đến lúc đó tìm cái hảo đối tượng quản quản ngươi tính trẻ con cũng khá tốt hứa tú tú quả nhiên xem không được tiểu cô nương khoe khoang nói mấy câu liền cấp tiểu cô nương nói đỏ mặt Tam tỷ ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta nói cho ngươi, ta tìm đối tượng khẳng định phải đối ta hảo, nếu là dám không rất tốt với ta còn quản ta, xem ta còn nguyện ý hay không gả hay không cho hắn. Hứa lẳng lặng, lặng ngẩng cậu ngạo kiểu phản bác hứa tú tú. Đi. Ngươi nha đầu này cũng không biết é e lệ, đại cô nương mọi nhà toàn là nói bữa, chạy nhanh thượng phòng bếp cho ngươi mẹ trợ thủ đi, thật sự không được liền thiêu thiêu bếp. Hứa Phụ buồn cười liếc xéo tứ nha đầu liếc mắt một cái, bung trong tay thuốc phiệt túi. cố ý bạn mặt hủ tiểu cô nương tiến phòng bếp. Đã biết. Ta đây liền đi cho ta mẹ trợ thủ được rồi đi. Nếu là ngày thường hứa lẳng lặng ở hứa lao cha làm nàng đi phòng bếp hỗ trợ khi. Sớm nên sặc vừa nói tự mình là nhặt được. Lúc này hứa lẳng lặng được lễ vật tâm tình hảo. Hứa lao cha một mở miệng cười ôm một hộp mắt ảnh vào phòng bếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 96. Hứa phương phương về nhà. Hứa ra này đốn cơm chưa rất náo nhiệt. Hứa mẫu mang theo tứ nha đầu hứa lẳng lặng ở phòng bếp làm một bàn hứa tú tú thích ăn hảo đồ ăn. Tới gần giữa trưa người một nhà chính vô cùng náo nhiệt thu thập bàn ăn bãi chén đua chuẩn bị ăn cơm. Hứa tú tú kêu hồi lâu không thấy đại tỷ hứa phương phương mang theo nam nhân cùng nhi tử cũng chạy về nhà mẹ đẻ, trong tay còn xách theo hai bình loại kém rượu trắng. Tam muội, tam muội phu. Hứa phương phương vừa vào cửa liền nhìn đến ôm tống thần quang hứa tú tú còn có động thủ hỗ trợ bãi chén đua tống viễn hoàn, cho nên mỉm cười dẫn đầu chào hỏi. kia thái độ rất là nhiệt tình tống viễn hoàn đem tầm mắt từ trên bàn cơm nâng lên đại tỷ đại tỷ phu đối với này đại tỷ đại tỷ phu tống viễn hoàn cũng không quen thuộc nhưng là cơ bản nhất chào hỏi hắn lại cũng sẽ không để sót hứa phương phương cùng hứa tú tú đánh xong tiếp đón sau liền xách theo trong tay rượu trắng đi hướng hứa lao cha ba đây là ta cùng quốc dân một chút tâm ý không tính là nhiều quý trọng nhưng là lưu chữ ngài mỗi ngày cơm chiều trước uống mấy khẩu đảo cũng rất thích hợp hứa phương phương là trong nhà đại cô nương Nàng tự nhiên là biết hứa lao cha có cơm chiều trước uống thượng hai khẩu rượu trắng yêu thích, tuy rằng nàng mang đến hai bình rượu trắng cấp bậc thực bình thường, nhưng là lại cũng là hoa ước chừng 5-6 đồng tiền mua đâu. Liên này giới vị, hứa phương phương mơ hồ kỳ thật còn có chút đau lòng đâu. Ba, Ngài cũng biết ta không có nhà ta tam nha như vậy có bản lĩnh, có thể ở Z thị khai khách sạn lớn kiếm đồng tiền lớn, ta chính là cái không văn hóa, nhà ta quốc dân cũng càng là không có gì bản lĩnh. tự nhiên cũng không có biện pháp giống tam muội giống nhau cho ngài bao lớn bao nhỏ sách lễ vợ, này hai bình rượu trắng ngài nhận lấy cũng đừng ghét bỏ hảo sao. Hứa phương phương ở trở về trước cố ý hỏi tham qua, biết nhà mình tam muội nay cái xác thật trở về nhà mẹ đẻ, còn bao lớn bao nhỏ sách không ít thứ tốt, cho nên nàng mới vội vàng hoảng tiêu lên nam nhân trở về nhà mẹ đẻ, nếu không phải sợ hứa tú tú này vết xe đổ quá mức thể diện, hứa phương phương vốn dĩ đều tưởng tay không về nhà mẹ đẻ. Ba lại không phải không biết tình huống của ngươi không cần phải cùng ngươi mội mội tương đối tam nha đầu vốn là ăn xài phung phí quán ngươi như vậy liền khá tốt cũng không hạt lãng phí tiền này hai bình rượu ta còn có thể uống gần tháng đâu không thể so tam nha kia sang quý đồ bổ kém nhiều ít ngươi là không biết kia nha đầu vừa mới còn bị ta nhắc mãi đâu ngón tay phùng rộng đến giống sông nhỏ một chút cũng đều không hiểu đến quán ra cũng liền xa hoàn người dễ nói chuyện không ngại nhưng là này về sau a các ngươi tỉ mọi mấy cái về nhà tới cũng đừng lại sách thứ gì quà tặng Trong nhà gì cũng không thiếu, ta cùng mẹ ngươi hai người có thể ăn nhiều ít đồ vật. Hà tất lăn lộn mù quáng tiền làm kia mặt ngoài công phu làm gì. Hứa lao cha ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng nhìn sách theo hai bình rượu về nhà đại khuê nữ nhi nói tốt nghe nói. Tam khuê nữ bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà sách, hắn này đương cha tự nhiên là ngoài miệng nhắc mãi trong lòng cũng sung sướng. Khuê nữ nhi bỏ được cho bọn hắn nhị lao tiêu tiền thuyết minh có tâm, lão nhân đều là điển hình ngược không đúng. nhưng này đại khuê nữ sinh ra lúc ấy tử trong nhà tình huống chỉnh thể đều không tốt lắm bữa đói bữa no bị không ít khổ cũng không giống phía sau hai cái tiểu nha đầu có kia vận khí tốt có thể đuổi kịp hảo thời điểm đọc chút thư nhận chút tự tuy rằng nhà mình nhị khuê nữ nhi cùng đại khuê nữ nhi tình huống cũng không kém bao nhiêu cũng chưa đọc quá mấy ngày thư tự mình tên đều viết đến thật không minh bạch nhưng là hắn kia nhị khuê nữ nhi rõ ràng so này đại khuê nữ nhi khôn khéo chút kết hôn sau tiểu nhật tử cũng quá đến so đại khuê nữ nhi mạnh hơn không ít hắn này đương cha tự hỏi không bất công nhưng là thấy đại khuê nữ hiện giờ nhật tử quá đến khổ cũng là đau lòng nay cái tam nha trở về mặt trong mặt ngoài làm được thực đủ hắn sợ đại khuê nữ này liền sách theo hai bình rượu không quá đẹp trong lòng không thoải mái đã biết ba hứa phương phương rũ xuống đôi mắt gật đầu đáp được rồi cũng đều đứng đứng chạy nhanh thượng bàn ăn cơm hứa lao cha nghe vậy lập tức ý bảo tứ nha đầu tiến phòng bếp lại chuẩn bị chén đũa tiếp đón khuê nữ nhi nữ tế vô cùng náo nhiệt ngồi trên tòa hào lặc Đã lâu không nếm ta mẹ nó tay nghề, phải tưởng. Hứa phương phương thực biết xử sự, sự khích lệ nói, nói xong đồng thời liền lôi kéo nam nhân tống quốc dân ngồi trên bàn ăn, đang định đem kia đầu một đôi mắt hạt trâu đều chăm chú vào trên bàn cơm nhi tử gọi vào bên cạnh ngồi xuống, kia bướng bình tiểu tử liền nhanh như chớp xuyến đến hứa lao cha trước mặt. Ông ngoại, ta muốn ăn cá đôi mắt, ngài cho ta đem cá đôi mắt mòi ra tới ta ăn có được hay không? Đầu đậu là cái rất bá đạo nam hài tử, tuy rằng trong nhà điều kiện bình thường nhưng là hứa phương phương cùng tống quốc dân liền như vậy một cái nhi tử tự nhiên là có chút thứ tốt đều uy đến tiểu gia hỏa trong miệng hơn nữa trước kia hứa ra cũng không mặt khác tiểu hải tử đậu đậu chính là hứa ra cái thứ nhất đại cháu ngoại hứa lao cha đối đứa nhỏ này tự nhiên cũng là sủng nịt hảo kia đậu đậu ngồi ông ngoại bên cạnh ông ngoại cho ngươi kẹp cá đôi mắt ăn còn cho ngươi kẹp đại khối thịt kho tàu hôm nay ngươi bà ngoại làm thơm ngào ngạt thịt kho tàu đâu hứa lao cha đối với 8 tuổi đậu đậu hảo tính tình nói kia ông ngoại ngươi cho ta nhiều kẹp mấy khối thịt kho tàu, ta đã thật lâu không ăn qua thịt. đầu đầu hai mắt tỏa ánh sáng thèm nhỏ dai nói, dối tay một phen tiếp nhận bốn nha hứa lẳng lặng đưa qua đi chén đũa, sau đó không quan tâm liền ngồi đến hứa lao cha bên cạnh kia nguyên bản là bốn nha vị trí thượng. ông ngoại, ngươi lại cho ta kẹp mấy khối, ta thích ăn thịt. hứa lao cha cấp đầu đầu thêm hai khối thịt kho tàu, đầu đầu cầm lấy chiếc đũa liền tắt một khối đến trong miệng, sau đó đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi thẳng ồ nào. bốn nha hứa lẳng lặng thấy vậy có chút nùng lông mày linh linh sau đó lộ ra một bộ rất ghét bỏ biểu tình xoay người từ bên cạnh lôi kéo một cái ghế ngồi vào hứa tú tú bên cạnh hứa lẳng lặng trước kia kỳ thật cùng đại tỷ hứa phương phương quan hệ khá tốt bởi vì lẫn nhau tuổi trên lệch đại duyên cớ hứa phương phương luôn là nhường nàng sùng nàng đối với đại chính mình vài tuổi lại thường xuyên bá đạo cùng nàng đoạt tan đoạt chơi hứa tú tú rất là khó chịu nhưng từ đại tỷ hứa phương phương kết hôn nhật tử quá đến chẳng ra gì thậm chí lâu lâu về nhà mẹ để tống tiền khi hứa lẳng lặng liền đối này dần dần đổi mới trong nhà một có chút thứ tốt ba mẹ cũng không phải để lại cho nhỏ nhất nàng ăn nàng mẹ càng là liền tam tỷ gửi qua biêu điện về nhà ăn ngon điểm tâm cũng lặng lẽ cất giấu cấp đậu đậu ăn nàng tưởng ăn nhiều một khối còn bị nàng mẹ mắng tham ăn nhưng nàng thế nào cũng là đại cô nương qua năm đều phải tương xem nhân gia ra nàng tự nhiên cũng không muốn cùng cháu trai khó coi tranh đoạt ăn vật thức ăn chính là mỗi lần đại tỷ mang theo đậu đậu về nhà mẹ đẻ này liền ăn mang lấy còn chèn ép nàng nói nàng tuổi không nhỏ còn luôn là cùng đậu đậu cùng hài tử so đo thức ăn rõ ràng nàng đã đủ nhường nhịn hảo sao cho nên hứa lẳng lặng đối đậu đậu kia không lễ phép bá đạo kính nhi đã thực khó chịu hồi lâu hiện tại lại có tống thần quan cái này đáng yêu ngốc manh cục cưng làm đối lập này hai hài tử một đôi so liền cao thấp lập thấy hứa lẳng lặng rõ ràng đối khỏe mạnh khéo khỉnh đậu đậu không bị cảm kia hùng hài tử quả thực chính là thảo người ghét tồn tại một chút cũng chưa tam tỷ ra lúc đáng yêu liền lấy chuyện hồi sáng này tới nói đi Lúc còn như vậy tiểu, nàng làm tiểu gì cố ý cho hắn tay nhỏ tắc một khối ăn vặt đầu hắn chơi, tiểu ra hỏa tự mình không ăn đâu. Liên biết tắc miệng nàng làm nàng cái này tiểu gì nếm thử, đậu đậu sẽ sao? Kia hùng hài tử đừng nói tới tay thức ăn ăn vặt, chính là ở nàng cái này tiểu gì trong tay ăn một nửa, hắn sợ là đều hận không thể đoạt lấy đi tắc tự mình trong miệng. Chưa xong con tiếp. Chương 97, đại tỷ dục khai cửa hàng. Tú tú, ta nghe nhà ta nhị muội nói nàng ngẫu nhiên có cùng ngươi liên hệ. Nàng nói ngươi ở rét thị quá đến khá tốt Giống như còn khai tiệm cơm đúng không Ngươi cùng đại tỷ nói nói ngươi khai kia tiệm cơm kiếm tiền sao Một tháng có thể hay không kiếm cái vài trăm Cơm trưa vừa mới bắt đầu Hứa Phương Phương liền nhớ tới chính mình về nhà mẹ để mục đích Vốn dĩ có chút hơi xấu hổ mở miệng do hỏi Nhưng là thấy hứa tú tú ăn mặc cùng người thành phố giống nhau sang quý áo khoác Liền nhịn không được nhìn hứa tú tú bắt đầu tiểu tâm hỏi thăm Nàng đời này đều còn không có xuyên qua áo khoác đâu tiệm cơm sinh ý còn có thể, cũng liền mấy trăm khối tiền lời đi. Bởi vì tiệm cơm giai đoạn trước đầu nhập khá lớn, hiện tại tuy rằng rất ổn định, nhưng là hồi vốn cũng không nhanh như vậy, đây cũng là gần nhất vừa mới hảo hồi buồn. Lại còn có phải cho công nhân cung cấp ăn cơm dừng chân, rét thị giá hàng tiền thuê nhà cũng đều không tiện nghi, đến ta trong tay kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Hứa tú tú không biết hứa phương phương đánh cái gì chủ ý, tự nhiên trả lời đến cũng là lời nói hàng hồ. biên trả lời đồng thời biên ác thú vị gấp một tiểu khối tiểu xào thịt ớt xanh cấp tống thần quang nếm thử tuy rằng không thế nào cay nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là xúc cổ nhăn lại khuôn mặt nhỏ tức khắc thú vị thực sự có nhiều như vậy một tháng có thể kiếm vài trăm khối a hứa phương vương nghe vậy đôi mắt đều mau chừng ra tới bắt lấy chiếc đũa một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nàng còn tưởng rằng nhị muội là cố ý lấy tam muội cùng nàng khoe ra kích thích nàng đâu chẳng lẽ tam muội thật sự kiếm không ít tiền nay đích sắc cũng có khả năng Nếu không nào bỏ được cấp mua như vậy quý một kiện áo khoác. Nhìn nhìn lại tiểu cháu trai trên người xuyên vừa thấy hiển nhiên liền không phải hàng rẻ tiền. Hứa phương phương hồng mắt thấy, đang xem xem ngồi ở phụ thân bên cạnh nhìn chằm chằm trên bàn hảo đồ ăn hảo thịt rừng không được miệng nhi tử, tức khắc đau lòng. Nhi tử như vậy kiến thức hạn hẹp liền nhìn chằm chằm hảo liêu ăn là vì cái gì? Còn không phải nghèo cấp làm mà mỹ đậu đậu hắn muốn ăn đều thịt đều tưởng vài tháng, này thật vất vả ăn thượng nhưng không ngừng không giới miệng sao Hứa phương phương kích động bộ dáng quá mức rõ ràng, hứa tú tú mày bản năng ninh ninh, Z thị ăn cơm cửa hàng cái này phí dụng cái kia phí dụng muốn giao cũng không ít, mấy trăm đồng tiền nghe nhiều, nhưng là đến cuối tháng một kết toán tới tay kỳ thật cũng không có nhiều ít, ở Z thị xem như giống nhau, húng chi Z thị tiêu dùng khá lớn, kiếm không ít cũng hoa không ít. Kỳ thật hiện tại xuyên hương các tiền lời mỗi tháng đã vượt qua hứa tú tú dự tính, hứa tú tú đã sớm xem như tiểu phú bà một quả. Tại đây thập niên 80 sơ nàng đã là cực nhỏ cực nhỏ vạn nguyên hộ một quả. Nhưng thấy đại tỷ hứa phương phương dò hỏi đến như vậy ham thích, hứa tú tú tự nhiên cũng không có đem chân tướng toàn bộ tháp ra tính toán, thậm chí tận lực đem tiền lời hướng thấp nói, không thành tưởng vẫn là làm đại tỷ hứa phương phương nghe được tinh thần tỉnh táo. Tú tú, này ngươi cũng biết đại tỷ không có gì bản lĩnh, lại không giống ngươi cùng bốn nha độc quá thư là cái người làm công tác văn hóa, ngươi đại tỷ phu cũng không có gì năng lực, hiện tại đầu đầu cũng trưởng thành. Trong nhà thiếu một đống nợ còn phải cung đậu đậu đi học, ngươi xem. Ngươi giúp giúp đại tỷ bái. Đại tỷ tưởng sấn này quá thời hạn gian năm thấu mấy trăm tiền cũng thượng Z thị đi khai cái khách sạn lớn, ngươi đại tỷ phu chủ nghệ không phải khá tốt sao. Trong thôn một ít việc hiếu hỉ đều sẽ têu hắn hỗ trợ làm đồ ăn, ta tưởng nhất định không lo khách nhân tới cửa. Ngươi là cái có bản lĩnh, lại có phương diện này kinh nghiệm, ngươi hỗ trợ chi cái chiêu bái. Giúp đại tỷ ở rét thị tìm cái mặt tiền cửa hàng như thế nào Hứa Phương Phương buông chén đua hương Hứa Tú Tú để yêu cầu. Hứa Phương Phương cũng tưởng ở rét thị ăn cơm cửa hàng. Còn muốn nàng hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hàng. Đại tỷ tổng cộng có thể thấu cái bao nhiêu tiền. Hứa Tú Tú thấy Hứa Phương Phương nói thật cẩn thận, nhưng là lại vẫn là khó nén ta đây là tỷ tỷ ngươi, ngươi thân là mội mội đương nhiên giúp đỡ là hẳn là thái độ. Thẳng thắn nói, Hứa Tú Tú không nghĩ đáp ứng, nhưng là dù sao cũng là tỷ muội, này lại là ở nhà mẹ đẻ. Đại tỷ hứa phương phương tại đây đương khẩu nói ra muốn nàng hỗ trợ, Kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn giành được hứa gia nhị lao đồng tình. Hứa phụ cùng hứa mẫu vẫn luôn cảm thấy thẹn với hứa phương phương cái này đại khuê nữ. Hiện giờ nàng cầu đến hứa tú tú trước mặt, bọn họ khẳng định sẽ hỗ trợ nói tốt hơn lời nói. Hứa phương phương này tính toán có thể nói là hảo tính kế, cảm thấy nàng sẽ bởi vì không tốt lắm cự tuyệt mà đáp ứng. Nhưng càng là như vậy, hứa tú tú liền càng là không nghĩ hỗ trợ. Nàng thực không thích đại tỷ dùng mang theo tinh kế phương thức tới tinh kế nàng hỗ trợ, còn một bộ nàng thiếu nàng đương nhiên cảm giác. 300 khối. Nay vẫn là ta và ngươi đại tỷ phu mượn một vòng mới tiến đến một số tiền khổng lồ, ở Z thị khai cái tiệm cơm nên là đủ rồi đi. Hứa phương phương đôi mắt lưu chuyển một chút, nàng phía trước nghe nhà mình nhị muội nói lên tam muội ở Z thị khai tiệm cơm sự tình, nàng liền có chút tâm động, cho nên ở về nhà mẹ đẻ phía trước, nàng kỳ thật cũng đã cô ý thượng trong huyện dò hỏi một ít tiểu tiệm cơm tình huống trong huyện tiểu tiệm cơm mỗi tháng tiền thuê chỉ cần mấy chục khối này rét thị tuy rằng so huyện thành đại nhưng là 300 khối cũng tổng nên có thể khai cái tiểu tiệm cơm đi hứa phương phương tưởng khá tốt cũng trước tiên làm một ít hiểu biết công tác nhưng là nàng hiển nhiên không biết thị cấp cùng huyện cấp trinh lệch này 300 đồng tiền hiện tại phóng tới rét thị đi thật đúng là không có gì chứng dùng lúc trước xuyên hương các đó là bởi vì trần hoa long tiện nghi thuê cấp hứa tú tú duyên cớ nếu không ngàn đem đồng tiền căn bản đừng nghĩ khai ra cái xuyên hương các tới Thì công đội từ từ đều là có tống viễn hoàng nhân tình bạc diện ở bên trong, mới khó khăn lắm. Có thể khai trương. Nhưng hiện tại hứa phương phương lấy cái 300 khối đương cự khoản mở miệng liền phải nàng hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hàng khai cửa hàng, hứa tú tú tự hỏi không kia đại bản lĩnh. Đại tỷ, dép thị mặt tiền cửa hiệu tiền thuê rất cao, 300 khối sợ là liền tiền thuê đều giao không được hai tháng. Hứa tú tú không nghĩ đã kích hứa phương phương tưởng làm giàu tâm lý, nhưng là nàng cũng không nghĩ chính mình trêu chọc cái phiền thoái Này đại tỷ vốn dĩ liền không phải cái đèn cạn dầu, hôm nay cũng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, về nhà mẹ để đến đây đi. sách hai bình rượu cảm thấy ngượng ngùng, còn phải tìm lấy cớ làm thấp đi nàng tâm ý một phen, thuận tiện lại hứa ra nhị lao trước mặt soát đáng thương tồn tại cảm, nói cái gì không có tam nha bốn nha có văn hóa không bản lĩnh, này không phải ám chỉ nàng không đọc quá cái gì thư sao. Đối này, nàng không nghĩ so đo, nhưng là không đại biểu nàng lại không cảm giác được hứa phương phương ác ý. tú tú ngươi hù đại tỷ đâu đi hứa phương phương hiển nhiên không tin hắc một khuôn mặt châm chọc nhìn hứa tú tú nàng cảm thấy hứa tú tú đây là không nghĩ hỗ trợ cố ý hù nàng chơi đại tỷ không tin ta cũng không có cách rét thị hiện tại mặt tiền cửa hàng tiền thuê sát thật đều thực quý hứa tú tú nhún vai không tính toán nhiều lời túi đầu tiếp tục y tống thần quang ngẫu nhiên cấp tiểu gia hỏa thêm một ít rau dưa tiểu gia hỏa bắt lấy chiếc đua do do dự dự nhưng vẫn là đem rau dưa ăn sạch hứa phương phương nhìn chằm chằm hứa tú tú nhìn trầm mặc nửa ngày Đồ ăn thượng không khí tức khắc cũng có chút cổ quái, Hứa phụ Hứa Mâu liếc nhau, vừa định giúp đỡ mở miệng khuyên nhủ Tam khuê nữ, đây đều là tỉ muội gian, một nhà gặp nạn một nhà rút. Tam khuê nữ Nhi hiện tại có chút năng lực hỗ trợ kéo rút một chút đại khuê nữ cũng không sao. Nhị Lao nghĩ vừa muốn mở miệng, bên kia Hứa Phương Phương liền lại lần nữa đối Hứa Tú Tú nói lời nói. Chưa xong con tiếp. Chương 98: Bị ghi hận thượng. Tú Tú, ta chính là thân tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Ngươi đại tỷ đây là nhật tử thật sự quá không nổi nữa mới cầu đến ngươi trước mặt. Nếu ngươi nói 300 khối không đủ giao mấy tháng tiền thuê, kia đại tỷ tự nhiên cũng là tin ngươi. Hứa phương phương một bộ đại tỷ khoan dung bộ dáng, bất quá đại tỷ đảo cũng nghe nhân ra nói qua hiện tại giống như có cái gì nhập cổ phương thức. Ngươi xem ngươi tiệm cơm khai cũng khá tốt, không bằng như vậy đi. Đại tỷ đem này 300 khối nhập ngươi kia tiệm cơm cổ, ta chỉ cần thập phần chi tam tiền lời thành không. Ngươi đại tỷ phu lại có chủ nghệ. Đến lúc đó ta cũng có thể đi tiệm cơm hỗ trợ tốt nhất đồ ăn gì, ngươi tỷ phu liền phụ trách xào rau, như vậy ngươi cũng có thể thiếu thỉnh vài cá nhân làm giúp đâu. Ngươi xem như thế nào. Hứa phương phương đây là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hôm nay nàng nếu ra mặt dạy lôi kéo nam nhân tới, nếu cũng khai cái này khẩu, nàng liền không tính toán dễ dàng từ bỏ. Hứa tú tú nếu nói một tháng có thể kiếm cái mấy trăm khối, kia nàng chiếm cái tiểu đầu một tháng tính tính cũng không ít. 300 khối đầu nhập mấy tháng không sai biệt lắm là có thể hồi buồn, này so mua bán cũng không lỗ. Hơn nữa hứa tú tú tiệm cơm đã khai lên ổn định, nàng hiện tại nhập cổ cũng rất là có lời, cơ bản không cần gánh vác cái gì nguy hiểm. Đại tỷ, này ta không thể đáp ứng. Hứa tú tú lúc này cũng đình chỉ cấp tống thần quang gấp đồ ăn, nhìn hứa phương phương vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Nàng trước nay không tính toán đem xuyên hương cắt hoặc là chính mình sự nghiệp cùng trong nhà thân thích bằng hữu treo lên câu. nàng sản nghiệp về sau đều là chuẩn bị để lại cho nàng hai tử nàng ích kỷ không cho phép người khác cắm một chân hứa phương phương tức khắc sắc mặt không tốt âm trầm xuống dưới hiển nhiên đôi hứa tú tú một ngụm cự tuyệt mà sinh khí tống quốc dân là cái người thành thật thấy vậy lập tức đứng ra hòa giải phương phương nếu không tính tam muội nàng một người thật vất vả khai cái tiệm cơm cũng không dễ dàng ta cũng không thể khó xử nhân ra nguyện ý giúp là tình cảm không muốn hỗ trợ cũng là tình cảm chu quốc dân lôi kéo một chút hứa phương phương nói ngươi liền sẽ nói tốt còn không muốn giúp là tình cảm nàng hứa tú tú chính là chính mình có điểm tiền ghét bỏ ta này đại tỷ nghèo túng tâm tàn nhẫn đâu thế nhưng đều không muốn kéo giúp ta một chút cũng không nghĩ ta này nếu không phải cùng đường nơi nào sẽ cầu đến nàng trước mặt tới trước hai năm trong nhà bà bà còn không có mất nhưng là nằm trên giường bệnh cũng xài bao nhiêu tiền thiếu một đống nợ người mỗi ngày tới cửa thảm mớn ta bị buộc đến khó chịu a ta đảo mắt qua tuổi xong đậu đậu còn phải đi học hiện tại học phí nhiều quý nào ta này không phải vì trong nhà sao nàng hứa tú tú sao liền như vậy nhẫn tâm ta này thật vất vả cầu nàng làm một chuyện nàng liền ra sức thức từ không vui này chỗ nào vẫn là tỉ muội tỉ muội lúc ấy như vậy tâm tàn nhẫn không màng nàng đại tỉ một nhà chết sống hứa phương phương nâng đầu liền đối với tống quốc dân giống liền giống đồng thời còn rũ xuống đầu bắt đầu rớt hạt đậu vàng hứa tú tú tức khắc đầu đại hứa phương, phương chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật là tuyệt gì ba gì ngươi liền không thể giúp ta ra khai cái khách sạn lớn sao Ta mẹ nói ngươi hiện tại nhưng có tiền. Đầu đầu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng là vừa thấy đến nhà mình mụ mụ khóc liền mang theo hắn khí trường hướng Hứa Tú Tú, "Ta mẹ nói, ngươi nếu là không giúp ta ra khai cái tiệm cơm, ta quá xong năm liền không thể đi đi học, đến đi cấp trong thôn tổngưu hộ xem Tiểu Nưu kiếm tiền dưỡng ra." Ông ngoại đầu đầu không nghĩ đi xem Tiểu Nưu. Đầu đầu nói ủy khuất nhìn về phía Hứa phụ. Hứa mẫu là cái nữ nhân tâm địa vốn là mềm, nghe được đại khuê nữ nhi khóc lóc kể lể cũng đã đau lòng không thôi. Này một chút nghe được đại cháu ngoại nói qua tuổi xong không đi học đi cho người ta xem tiểu ngưu, như thế nào còn có thể an an tĩnh tĩnh ngồi được. Tam nhã A. Nếu không ngươi liền giúp giúp ngươi đại tỷ đi. Ngươi đại tỷ nàng cũng không dễ dàng, các ngươi mấy cái tiểu nhân không ăn qua cái gì khổ, nhưng là ngươi đại tỷ lại là khổ canh tử phao ra tới, khi còn nhỏ còn thường xuyên ăn không đủ no, có điểm thức ăn cũng đều uy đến các ngươi mấy cái tiểu nhân trong miệng, ta này đương mẹ nó xem đau lòng A. Ngươi đại tỷ nói ta xem cũng có thể. Quốc dân nấu ăn tay nghề sát thật cũng không tồi, sẽ không cho ngươi kéo chân sau thêm phiền thoái, Nếu không, ngươi liền mang theo ngươi đại tỷ cùng nhau, làm nàng ở ngươi trong tiệm nhập cái cổ đi. Hứa mâu nhớ tới lúc trước khổ nhật tử, tức khắc càng là đau lòng đại khuê nữ nhi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hứa mâu tự hỏi xử lý sự việc công bằng, nhưng là lại cũng là cái lô thay mềm mại. Hứa Phương Phương như vậy vừa khóc tố, nàng trong lòng thiên bình tức khắc liền nghiêng đến Hứa Phương Phương kia lầu đi. Quả nhiên là hài tử biết khóc có lại ăn. Tam nha, ngươi có thể giúp đỡ ngươi đại tỷ một phen đi." Hứa Lao Cha cũng yên lặng thả lời nói. Lúc trước Nhật Tử không hảo quá, đại khuê nữ ẩm bị suy nghĩ đi học, hắn tự tuyệt, đệ nặng nàng ở nhà xem mấy cái muội muội. Sau lại chính sách rộng thùng thình chút, đại khuê nữ nhi cũng có thể đi học, trong nhà hài tử chỉ cần đào một phần học chi phí phụ, huynh đệ tỷ muội mấy cái có thể xem một quyển sách cùng nhau học tập. Nhưng là đại khuê nữ nhi lúc ấy tuổi cũng lớn, mười ba mười bốn tuổi nàng như thế nào cũng không muốn cùng bảy tám tuổi muội, mội cùng nhau học một một cơ bản tri thức đỉnh áp lực thượng mấy ngày khóa sẽ không bao giờ nữa đi những việc này hắn này đường cha đều đặt ở trong lòng hắn này nay a hứa phụ hứa mẫu khuyên giải an ủi ở hứa tú tú xem ra tức khắc giống như là bị bức bách ăn xong một con rồi bỏ. loại này bị buộc hỗ trợ tư vị cũng là thật sự rất là không hảo ba mẹ không phải ta không muốn giúp đại tỷ đại tỷ ra tình huống ta cũng biết ta cũng khổ sở Nhưng là giải quyết sự tình biện pháp có rất nhiều, đại tỷ bọn họ không có kinh nghiệm, tài chính cũng ít kỳ thật có thể ở huyện thành khai cái tiểu tiệm cơm, tỷ phu tay nghề hảo không sợ không sinh ý, không cần thiết thế nào cũng phải chạy thành phố đi, thành phố hiện tại thứ gì đều cạnh tranh áp lực đại, khai cái tiệm cơm nào dễ dàng như vậy, lúc trước ta cũng là chạm vào không ít đầu mới có hôm nay. Thành tích Đại tỷ hứa phương phương cùng đại tỷ phu tống quốc dân nếu thật sự có bản lĩnh, có tay nghề. Lại huyện thành khai cái nhà hàng nhỏ tuyệt đối cũng sẽ không kém đi nơi nào không cần thiết thế nào cũng phải cùng nàng xuyên hương các móc nối không thể ta cảm thấy ta tam tỷ nói rất đối đại tỷ dứt khoát ở huyện thành ăn cơm cửa hàng hảo làm gì thế nào cũng phải chạy rét thị đi cho ta tam tỷ thêm phiền thoái ta tam tỷ lại không nợ ai hứa lặng lặng gần nhất thu hứa tú tú không ít chỗ tốt tự nhiên sẽ thiên hướng hứa tú tú một ít nàng nhưng không ăn hứa phương phương khóc lóc kể lể kia một bộ dù sao nàng chính là rất trướng mắt cô ý tính chuẩn tam tỷ về nhà tới bức bách tam tỷ hỗ trợ đại tỷ hứa lẳng lặng phụ họa vừa nói sau tới hứa tú tú đảo cũng không có trở thành mọi người biêng ngắm đối này hứa tú tú phiết liếc mắt một cái hứa lẳng lặng thấy tiểu cô nương một bộ ăn ý hướng nàng chớp mắt đốn rắc buồn cười. nàng mặc danh phát hiện chính mình đột nhiên rất thích nha đầu này yêu ghét rõ ràng thích chính là thích chán ghét chính là chán ghét thu chô tốt cũng biết muốn giúp đỡ chút nàng bốn nha ngươi hiểu cái gì Ta huyện thành có thể cùng rét thị so sao? Hứa phương phương chính là cảm thấy thành phố so trong thành khá hơn nhiều, tính. Ta liền biết này tỉ mọi gian kết hôn đều dựa vào không được, ta không nhọc phiền ngươi hứa tú tú hỗ trợ tổng được rồi đi. Hứa phương phương hử lạnh đoán trách ra tiếng. Hứa tú tú thấy vậy cũng không tính toán nói tiếp, nàng hiện tại nói tiếp chấn ăn cũng không đúng, không nói tiếp cũng bị hứa phương phương ghi hận thượng, nếu như thế còn không bằng giả ngu. Chưa xong con tiếp. Chương 99, trước uy no ta đi. Hứa ra này đốn cơm chưa ăn hứa tú tu, tu tâm tình mặc danh, nguyên bản tính toán ở nhà mẹ để trụ một đêm nàng lại lần nữa mang theo nam nhân cùng nhi tử dẹp đường trở về phủ, tuy rằng cả người nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng là Tống Viễn Hoàn mơ hồ vẫn là đã nhận ra nàng mất mát. Quả nhiên, ban đêm Tống Viễn Hoàn vừa mới tẩy hảo nằm lên giường, nào đó tiểu nữ nhân liền chủ động chui vào Tống Viễn Hoàn trong lòng ngực. Tống Viễn Hoàn thấy vậy rỗi tay ôm vòng lấy tiểu thân mình, trong lòng không được phun tạo, thật sâu cảm thấy lúc này quê quán tới Phu thê hạnh phúc sinh hoạt hoàn toàn không đối sao. Nguyên nghĩ ngày hôm qua vừa đến ra, ngồi một ngày xe lửa thân mình mỏi mệt, hắn đau lòng tức phụ nhi liền nghỉ ngơi huy no ý nghĩ của chính mình nhịn một suốt đêm, phải biết rằng nam nhân muốn chịu đựng là cỡ nào vất vả một sự kiện nhi, khả hảo không dễ dàng mong đến hừng đông về nhà mẹ đẻ, buồn tính toán ở nhà mẹ đẻ quá một đêm, hắn trong lòng còn nghĩ lần đầu tiên ở tại nhà mẹ đẻ nói như thế nào cũng sẽ mang theo nào đó kích thích cảm, không chừng có thể cỡ nào sảng khoái đâu. Ngắm lại Tống Viễn Hoàn liền tự mình vụng trong nhạc, nay cái về nhà mẹ để tuyết đạo thượng cũng không cảm thấy nhiều khó đi, giống như là dẫm lên ông thượng giống nhau một chân một chân ở phía trước biên mở đường. Ai biết đại tỷ hứa phương phương chọn xong việc nhi, tức phụ nhi hứng thú thiếu thiếu lại từ nhà mẹ để trở về, hiện giờ ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, Tống Viễn Hoàn nhưng cũng biết hôm nay tưởng uy no ý nghĩ của chính mình hơn phân nửa lại muốn ngâm nước nóng, thân là nam nhân hắn tỏ vẻ muốn ăn no sao liền như vậy khó đâu. Ai? Trong lòng khổ a. Ta không nói. Hứa Tú Tú như là một con mèo con giống nhau ở Tống Viễn Hoàn trong lòng ngực cùng cùng, "Sa Hoàn, ta hôm nay có phải hay không có chút bất cận nhân tình?" Hứa Tú Tú cùng song ôm ấp sau lúc này mới vươn đôi tay treo ở Tống Viễn Hoàn trên cổ thấp giọng dò hỏi, "Sẽ không?" Tống Viễn Hoàn cảm thấy nhà hắn tức phụ nhi gì đều hảo. Nay huynh đệ tỷ muội gian kết hôn vốn là có chính mình sinh hoạt cá nhân, hắn cũng không tán đồng huynh đệ tỷ muội gian cùng tiền tài gì đó treo lên câu, thân huynh đệ còn minh tính số đâu. Hùng chi hôm nay chị vợ về nhà mẹ để thái độ, tống viễn hoàn người nào, những cái đó trong tối ngoài sáng tố ủy khuất lời nói hắn há có thể nghe không hiểu. Hôm nay ba mẹ muốn ta cấp đại tỷ hỗ trợ thời điểm, ta rất thất vọng. Hứa tú tú bẹp bẹp môi đỏ nhẹ nhàng thở dài, ta lý giải ba mẹ tâm lý, muốn một nhà hảo mọi nhà đều hảo. Đến lúc đó bốn cái khuê nữ nhi nhật tử đều quá đến hạnh phúc mỹ mãn, lẫn nhau cũng có thể đủ cho nhau nâng đỡ, chính là trên đời nào có như vậy hoàn mị chuyện này. Bọn họ thấy ta hiện tại nhật tử qua đến cũng không tệ lắm, thấy đại tỷ nhật tử qua đến khổ, cho nên liền bản năng đau lòng đại tỷ, cảm thấy đều là tỷ mội răng kéo rút kéo rút ta đại tỷ cũng là hẳn là, nhưng là lại không đứng ở ta vị trí suy nghĩ, đại tỷ muốn ta hỗ trợ ta không gì đáng trách. Vay tiền hoặc là xuất lực ta đều sẽ không có ý kiến, chính là vì cái gì thế nào cũng phải cùng ta liên lụy đến một khối. Thế giới như vậy đại, địa phương nhiều như vậy, như thế nào liền thế nào cũng phải cùng Z thị xuyên hương các dính thượng. Điểm này là Hứa Tú Tú nhất không tiếp thu được địa phương, đặc biệt là sau lại còn muốn dùng 300 khối nhập cổ xuyên hương các. Không phải Hứa Tú Tú khắc nghiệt trâm trọng, mà là 300 khối đối với xuyên hương các hiện giờ tới nói thật không tính là cái gì. Hứa Tú Tú cũng không phải kia đại công vô tư người, nàng thật sự vô pháp đem chính mình chút xuống tâm huyết xuyên hương các cùng tỷ muội cùng chung, đối nàng tới nói thật giống như muốn cùng người khác cùng trung tống viên hoàn, nàng là nghĩ như thế nào như thế nào không dễ chịu nhi. Huống chi Nàng nguyên bản liền cùng đại tỷ hứa phương phương quan hệ giống nhau, nếu hôm nay để chuyện này người là nhị tỷ hứa tình tình, hứa tú tú nói không chừng còn sẽ khó làm một ít. Nhưng lấy nàng trong trí nhớ đối hứa tình tình hiểu biết, nàng nhưng cũng biết hứa tình tình tất nhiên không phải cái loại này sẽ mở miệng khó xử nàng người. Đây cũng là hứa lao cha vì cái gì cảm thấy hứa tình tình khôn khéo địa phương. Hứa tình tình là cái loại này nàng cho dù có cái gì ý tưởng cũng sẽ làm được làm người thoải mái, cho dù không được cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ người mà không giống hứa phương phương như vậy, dùng như là bức bách người khó coi phương thức. Lão nhân đều là dẫn đầu nhìn đến bên người con cái vất vả, xa bọn họ không dành lo. Tuy rằng xa hương gần xú, nhưng đối điểm này thượng tràn đầy thể hội tống viễn hoàn lại không như vậy cảm thấy. Lúc trước đại ca ở nhà vất vả lao động, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, hắn ba mẹ cũng là đau lòng không thôi, muốn cho hắn kéo rút vinh trưởng tâm tư miễn bản nhiều rõ ràng. Lại không nghĩ hắn 16 tuổi tức tòng quân gian khổ. Tham gia đặc trùng tuyển chọn khi càng là không biết ngày đêm huấn luyện, sống tam giác vàng trùm buôn thuốc viện oa điểm khi nguy hiểm, đều có thể nói là phong tới viên đạn trong mưa đi, ăn nói mặc rách gì đó đều vẫn là việc nhỏ. Nhưng ngày thường cùng trong nhà ngẫu nhiên thông tin, hắn lại là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu người, hơn nữa bộ đội có rất nhiều lệnh cấm đại đa số nhiệm vụ đều là cực kỳ ẩn ấp, nơi nào có thể hướng trong nhà nhiều hơn lộ ra. Cho nên cha mẹ chỉ biết hắn hiện giờ quân hàm chức vị một ngày so với một ngày cao. Một tháng lanh tiền lương trợ cấp cũng càng ngày càng nhiều, lại không ngờ quá, sở hữu được đến trong đó tất nhiên trả giá nhất định gian khổ. Hắn có thể ngồi vào hiện giờ vị trí, nào một lần thăng chức không phải cùng sinh mệnh nguy hiểm móc nối đâu. Đương nhiên cha mẹ có lẽ từng nghĩ tới hắn gian khổ, nhưng cũng biết bọn họ kỳ thật căn bản vô pháp thể hội được đến trong đó gian khổ. Tuy rằng mỗi lần về nhà khi cha mẹ đối hắn đều là các loại hỏi han ân cần đau lòng khổ sở, rất sợ hắn gầy bị thương. Nhưng Tống viễn Hoàn vẫn là có thể cảm giác được đến. Cha mẹ đối ở trong nhà đại ca chút xuống càng nhiều tâm tư, đó là một loại thực tự nhiên cảm tình trả giá. Ba năm hai tái mới hồi một lần ra hắn, đối cha mẹ cùng huynh muội gian tự nhiên sẽ có chút bản năng xa cách cảm, hơn nữa hắn lại không phải cái loại này miệng lưỡi sắc bén người, rất nhiều chuyện đều là thuyết phục chính mình đi tiếp thu cũng liền không đem những cái đó sâu trong nội tâm xa cách cảm để ở trong lòng. Có lẽ thật đúng là. Hứa tú tú nghe Tống Viễn hoàn lời nói, nghĩ trước kia nguyên chủ ở nhà khi. Ba ngày hai đầu về nhà mẹ để lăn lộn hứa phụ hứa mâu sinh khí không phải là đi theo lo lắng không thôi sao. Lúc ấy chính là liền đại tỷ hứa phương phương bọn họ đều không rảnh lo, liền rất sợ nguyên chủ làm ra chuyện này tới. Hiện tại nàng luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, này hứa phụ hứa mâu giống như liền cảm thấy nàng không cần bọn họ nhọc lòng, liền đem tâm tư rời đi cho đại khuê nữ nhi hứa phương phương. Tức phụ nhi, ta cảm thấy ta có thể không phiền não ngươi nhà mẹ để sự tình, ngươi phiền não phiền não ngươi nam nhân ta bái. Tống Viễn Hoàn thấy hứa tú tú giống như có chút nghị thông suốt, cho nên ác y đâm đâm hứa tú tú. ngự khí mang theo hàm nghĩa đi nhắc nhở nào đó tiểu nữ nhân nên là thời điểm uy no hắn. Hứa tú tú một nhận thấy được chỗ nào đó nóng rực, tức khắc đỏ mặt, nguyên bản gì dạng phức tạp tâm tư cũng đều đi theo ngừng nghỉ. Ngươi cái lưu manh, loại này thời điểm thế nhưng còn có thể nhớ tới chuyện đó nhi. Ta liền thích nghe ngươi mắng ta lưu manh. Tống Viễn Hoàn tiện tiện mở miệng, đôi tay linh hoạt chui vào hứa tú tú quần áo trung bá chiếm cao điểm. Hứa tú tú nghe Tống Viễn Hoàn lời nói có chút không được tự nhiên, khởi điểm còn có chút nho nhỏ kháng nghị dãi dùa, nhưng không đến bao lâu liền đã tức vũ khí đầu hàng, tùy ý xoay người khinh thượng nàng nam nhân muốn làm gì thì làm. Này đêm bên ngoài gió lạnh gào thét, trong phòng lại năm tháng tính hảo. Chưa xong còn tiếp, chương 100, sơ hai về nhà mẹ đẻ, không nói Hứa tú tú kia đầu khởi điểm cùng Tống Viễn Hoàn mất mát nói hết. Bên này hạ thôn dọn dẹp một chút nằm xuống hứa ra nhị lao ở cái này ban đêm tuy rằng kéo đèn cho nhau nắm lấy cũng là có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Bạn già Nhi, người nói ta hôm nay có phải hay không làm không rất hợp. Ta xem Tam Nha đầu trước khi đi dường như có chút không mấy vui vẻ, ta sau lại ngấm lại đại A đầu để chuyện này cũng xác thật rất khó xử Tam Nha. Này Tam Nha một người ở Z thị khai cái tiệm cơm nhiều không dễ dàng, này ăn cơm cửa hàng tiền vốn gì đều là người Tam nữ tế cấp nào ta đại Nha nói muốn nhập cổ. Người tam nữ tế xa hoàn sợ là cũng không thể đồng ý Nhân gia đại ca hiện giờ vai không thể gánh gánh không thể kháng ở nhà Người cũng chưa nói muốn huynh đệ hỗ trợ Này tam nha đương tức phụ nhi nếu là ra tay giúp tỉ mộ ra Nhân tâm khẳng định không dễ chịu nhi Ông thông gia bà thông gia không chừng nói cái gì đó khó nghe lời nói đâu Hứa mẫu sau lại hướng thâm tưởng tượng Đốn giác đại a đầu nói muốn tam nha hỗ trợ sự tình không đáng tin cậy Suy nghĩ sau một hồi Nghiên thân thể dùng khủy tay đẩy đẩy bên cạnh hứa phụ Nay cái chuyện này cũng là làm cho con rể Sa hoàn mặt nói, người Sa hoàn ở trên bàn cơm lăng là gì lời nói không tiếp lời, sợ là đối này có ý tưởng đâu. Ai? Hứa phụ giờ phút này cũng chính lăn qua lộn lại cân nhắc việc này đâu. Vốn dĩ khuê nữ mang con rể về nhà tới là kiện cao hứng chuyện này, nay cái tam nha bao lớn bao nhỏ hướng ra xếp khi, hắn nhưng nhìn đến cách vách hướng nghi quý kia tao lão nhân hâm mộ ánh mắt. Nhưng đại khuê nữ trở về khóc lóc kể lệ, đại cháu ngoại khóc kêu không nghị xem tiểu Ngưu. Hắn tức khắc liền mất đi nguyên tắc. Hắn kỳ thật cũng biết đại khuê nữ nhi tuy rằng nhật tử khó khăn túng thiếu, nhưng là lại cũng không có ngoài miệng nói như vậy khổ sở. Lúc ấy hắn liền nghĩ đại khuê nữ cũng xác thật không dễ dàng. Tam nha đầu hiện tại có chút năng lực giúp đỡ điểm nhà mình tỉ mọi chút cũng không gì, đều là tỉ mội gian không như vậy ngoại đạo không phải. Không thành tưởng lại làm tam nha đầu trong lòng có chút ngăn cách, một bữa cơm ăn tan dã trong không vui. Tam nha nay cái lúc đi là còn mang theo chút cảm xúc đâu. hứa lao cha nghĩ cũng cảm thấy thập phần không ổn nay cái chuyện này xác thật là làm xóa bọn họ đều quên tưởng tam nha tình cảnh này tiền tài quay lại sự tình nhất phiền thoái bọn họ lại vẫn đi theo cấp đại khuê nữ nhi hát đệm khó xử tam nha đầu ai người già rồi chính là dễ dàng làm sai chuyện này tam nha kia nha đầu tính tình vốn là lớn đâu nếu là trước kia sợ là sớm phát giận nay cái đã xem như chịu đựng hứa mẫu xoay người nhìn đen như mực màn giường đầu thở dài được rồi chạy nhanh ngủ đi sửa ngày mai ta làm bốn nha thượng tam nha kia đi một chuyến đầu năm nhị kêu lên khuê nữ mấy cái đều về nhà tới ăn đốn bữa cơm đoàn viên đem sự tình nói khai liền hảo tỉ muội gian ngẫu nhiên không hợp tâm ý tóm lại có mấu chốt là không đến làm khuê nữ nhóm trong lòng không thoải mái xa lạ ngoại đạo hứa phụ thở dài một tiếng xả quá hậu chăn bông đem chính mình cái kín mít hứa mẫu tưởng tượng bạn già nhi nói cũng là phục nhớ tới minh cái là trừ tịch trong nhà một đống việc yêu cầu bận rộn nơi này có cái tập tục chính là trừ tịch cùng ngày cần thiết đến đêm đầu năm một yêu cầu thiêu tuổi lửa đến bị hảo. Năm trừ tịch một ngày nhưng xem như có đến bận việc, lại đến sắt cá, lại đến hầm gà, hảo không bận rộn đâu. Nghĩ minh cái muốn bận rộn chuyện này, hứa mẫu liền cũng khái thượng mắt vào ngủ. Trừ tịch bạo trúc vang, tống viễn hoàn một nhà ba người ở tống gia ăn cơm tất nhiên, so sánh với trước hai ngày làm ở ỉ, cái này trừ tịch nhưng thật ra quá đến rất hài hòa, vương thanh hoa bởi vì cùng tống mẫu cãi nhau, đêm giao thừa cùng ngày một mình ôm hạ không ít sống Trong ngoài một đốn bận rộn Tống Mâu thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, tiết nhất đều nghĩ có thể ngừng nghỉ liền ngừng nghỉ điểm, lại nói người Vương Thanh Hoa nhận lỗi ý tứ thật đủ, Tống Mâu tự nhiên sẽ không làm bộ làm. Chư tịch cơm chiều một quá, Tống ra người đều ngồi ở nhà chính nhàn tán gấu, đêm đã khuya, Tống Viễn Hoàng trở phải về nhà đi, Tống Phụ Tống Mâu liền đem chuẩn bị tốt mấy cái bao lì xì đưa cho hắn, nói là cái Tống Thần Quang cái này đại tôn tử. Tiểu ra hỏa tuổi còn nhỏ kỳ thật cũng không biết tiền tầm quan trọng Nhưng là bắt lấy mấy cái bao lì xì lại vẫn là cười đến bạch nha đều thử ra tới, hứa tú tú thấy vậy thập phần tàn nhẫn lấy mâu thân danh nghĩa bảo quản đem này quang minh chính đại tịch thu, tiểu gia hỏa hừ hừ cùng hứa tú tú đoạt nửa ngày, cuối cùng không có kết quả. Đêm giao thừa một quá, đảo mắt đã vượt qua đầu năm vừa đến đầu năm nhị, đầu năm nhị ấn tập tục nguyên chính là ngoại gả khuê nữ nhi mang lên chuẩn bị năm lễ về nhà mẹ đẻ nhật tử, nhưng lúc này tử hứa tú tú lại ở nhà do dự mà hay không về nhà mẹ để đi. bởi vì năm trước nháo đến tan rã trong không vui hứa tú tú cho nên có chút không quá tưởng trở về nhưng bốn nha hứa lẳng lặng bị hứa phụ an bài nhiệm vụ không tình nguyện tới tống ra thôn đi một chuyến chạy xong đại tỷ hứa phương phương ra công đạo sau liền tới hứa tú tú nơi này kêu to Tam tỷ ta bà nói là ngươi cùng đại tỷ nhị tỷ đều về nhà ăn một bữa cơm bốn nha vừa vào cửa liền bưng hứa tú tú cấp đảo trà nóng uống thượng biên uống đồng thời biên lộ ra nhị tỷ mang theo nhị tỷ phu cùng đồ ăn đầu đã trở về nhà Tam tỷ ngươi liền an tâm trở về đi lấy ngươi cùng nhị tỷ cấu kết với nhau làm việc xấu cảm tình nhị tỷ chỉ định đứng ở ngươi bên này nói nữa ta xem ta ba ta mẹ bên kia tựa hồ cũng nghỉ ngươi làm ngươi cấp đại tỷ hỗ trợ ý tứ nghị kêu ngươi về nhà đem sự tình nói khai nhìn dáng vẻ nên không phải lại muốn ngươi cấp đại tỷ hỗ trợ hứa lặng lặng nói đem tống thần quang ôm đến đầu gối phùng tiểu ra hỏa khuôn mặt hung hăng mút một ngụm tiểu gì tống thần quang tức khắc mặt đỏ hai hồng súc khởi tiểu cổ kháng nghị Hứa lẳng lặng, lặng trêu cợt song tiểu cháu trai tức khắc khoe khoang cười khai. Đã biết. Tuy rằng hứa lẳng lặng nói chuyện hình dung từ mang theo nghĩa xấu, nhưng hứa tú tú lại cũng không sinh khí, gật đầu xoay người liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị lại lần nữa về nhà mẹ để đi. Con. Trên đường trở về Tống Viễn Hoàn ôm Tống Thần Quang, hứa tú tú cùng bốn nha hai người cầm vài thứ, lão đảo lắc lư hoa nửa cái giờ liền đến hứa ra. Vào nhà thời điểm, hứa tình tình đang ở phòng bếp làm văn thắn. thấy tú tú tiến vào khi dơ lên gương mặt tươi cười đem người tiếp đón qua đi tú tú mau tới ta mới vừa cán hảo sủi cảo ra ngươi rửa rửa tay tới cấp nhị tỷ phụ một chút hào lặc hứa tú tú đem đồ vật một phóng thấy nhi tử có tống miễn hoàn coi chừng liền vén tay háo lên vào phòng bếp giặt sạch bắt tay sau liền bắt đầu bao nổi lên sủi cào tỷ muội hai rất là ăn ý một cái cán ra một cái làm vằn thắn ở trong phòng bếp bận rộn đến vui vẻ vô cùng hai người lại đều là đương mụ mụ thường thường nói vài câu hài tử sự tình cũng rất có ý tứ, thẳng đến bên ngoài nhà chính truyền đến Hứa Phương Phương cũng ra tới thanh âm khi, Hứa Tình Tình lúc này mới theo bản năng ngẩng đầu xem xét phòng bếp đối với nhà chính phương hướng, sau đó lặng lẽ tiến đến Hứa Tú Tú bên cạnh, nghe nói đại tỷ muốn ngươi hỗ trợ ăn cơm cửa hàng. Ân. Hứa Tú Tú đối với Hứa Tình Tình ấn tượng không tồi, hai người này hơn nửa năm tới cũng đều có liên hệ, Hứa Tú Tú ngẫu nhiên cũng sẽ cấp Hứa Tình Tình gửi vài thứ, cũng sẽ cấp đồ ăn đầu gửi hai kiện quần áo gì. Cho nên đối với hứa tỉnh tỉnh hứa tú tú cũng không tính toán nhiều hơn dấu dếm. Suy! Người nào nào? Lại không nợ nàng? Hứa tỉnh tình nghe vậy tức khắc ghét bỏ suy ra tiếng tới. Chưa xong còn tiếp. linh 101, lại thấy phong ba khởi Hứa tỉnh tình tối tâm suy xong thanh sau, liền mở miệng làm hứa tú tú yên tâm. Ngươi banh phản ứng nàng là được, nàng người nọ cũng liền kia đức hạnh ngươi cũng không phải không biết. Từng ngày tâm cao ngất mệnh so giấy còn mỏng. Ăn uống nhưng thật ra không nhỏ thế nhưng tưởng ngươi giúp đỡ khai ra tiệm cơm, mặt nàng sao như vậy lại đâu. Lại không phải mấy đồng tiền chuyện này cũng không biết xấu hổ nói ra. Hứa tình tình vừa thấy đến hứa tú tú gật đầu, lập tức cho mày, ba mẹ cũng thật là, thế nhưng cũng đi theo hỗ trợ tiếp lời, ngươi ngày đó nhưng tức điên đi. Hứa tình tình nghĩ buồn cười nhìn về phía hứa tú tú. Nàng nay cái một hồi đến nhà mẹ đẻ tới, nàng mẹ liền lôi kéo nàng tiến phòng bếp trọn lửa cùng nàng nói chuyện này. Hy vọng nàng này đường tỉ muội ở trên bàn cơm hòa hoán hạ không khí lại sợ hứa tình tình gì đều không hiểu rõ mạc danh nói không nên lời cho nên mới lộ ra hôm trước chuyện này cho nàng hứa tình tình tỉ vừa nghe liền cảm thấy đại tỷ hứa phương phương việc này làm được không đạo nghĩa nhớ tới không lâu trước đây đại tỷ thượng nhà nàng đông hỏi tây lại hỏi hỏi về ta muội tú tú chuyện này lúc này cũng biết nàng là đánh cái này chú ý đâu đốn giác có chút thẹn với hứa tú tú nàng lúc ấy liền nghĩ cô ý kích thích đại tỷ hứa phương phương không thành tưởng hứa phương phương kia tâm tính thế nhưng cũng còn già khởi chuyện xấu con hảo hứa tú tú nhún nhún vai có lệ nói hứa tình tình cười liếc xéo nàng liếc mắt một cái như là đang chê cười hứa tú tú khẩu thị tâm phi nhưng là lại cũng linh đắc thanh không ở tiếp tục cái này đề tài bên ngoài hứa phụ hứa mẫu thấy bốn cái khuê nữ nhi nữ tế cũng đều đến đông đủ mấy cái thân là anh em cột trèo nam nhân liền ở phòng khách nói chuyện này mà đồ ăn đầu tắc mang theo tống thần quang ở nhà chính cửa chơi nhảy hết xanh Hai đứa nhỏ chơi thật sự vui vẻ, ngươi nhảy một chút ta nhảy một chút đối với lẫn nhau ngây ngô cười không thôi. Đầu đầu khả năng tuổi thượng đại hai cái đệ đệ một ít, cho nên tuổi hồ không quá vui cùng hai đệ đệ chơi. Hai cái đệ đệ kêu cùng nhau chơi sau như cũ cao cao tại thượng không phản ứng hai người, nhưng là ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được nhìn kiêm màu xanh lục sắt lá hết xanh khó nén hâm mộ chi xác căm giận cầm một cây nhánh cây nhỏ trên sàn nhà qua lại chọc chơi, ảo tưởng tự mình ở khai tiểu xe lửa. Hứa Mẫu lôi kéo Đại Khuê Nữ Nhi cùng tưởng lười Biếng Tứ Nha Đầu cũng vào phòng bếp, cô ý an bài ý đồ thập phần rõ ràng, vốn dị Hứa Mẫu còn muốn mượn cơ hội này làm Đại Khuê Nữ Nhi cùng Tam Khuê Nữ Nhi hòa hoãn hạ không khí, thuận tiện đem sự tình cấp nói khai, nhưng là trong phòng bếp bốn cái Khuê Nữ Nhi đôi tay đều bận rộn bao sủi cảo, ai cũng không tính toán nói chuyện. Hứa Mẫu thấy vậy lại nhìn sắc mặt không ra sao đẹp Đại Khuê Nữ Nhi, nhìn nhìn lại bao cái khó coi sủi cảo đưa cho nàng Tam tỷ xem bốn nha, toại bất đắc dĩ thở dài, thôi Bọn nhỏ đều lớn, con lớn không nghe lời mẹ, xem ra nàng này đương mẹ nó sợ là muốn xen vào bất động lạc. Đầu năm nhị này đốn cơm chưa đại gia ăn tuy rằng không phải như vậy ấm áp, nhưng là đảo cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Mấy ngày trước cầm ý không khí không rất hợp đều nảy sinh ác độc sẽ xuống tầng này ra mặt, tỉ mọi mấy cái nháo đến rất hung. Hiện giờ kia nảy sinh ác độc sức mạnh một quá bình tĩnh lại, tuy rằng không vội vã cho chính mình hồ lên mặt ra đảo cũng đều tính thái độ khách khí. Hứa phương Vương cùng hứa tú tú hai người như cũ vẫn là không như thế nào phản ứng lẫn nhau, mặt khác cũng đều còn tính bình thường, hơn nữa nay cái xem như hứa ra một năm tới chân chính ý nghĩa thượng đại đoàn viên, đại gia cũng đều không ai sẽ cố ý tại đây ăn tết lập tức tìm suối quẩy, thế nào cũng phải lăn lộn chuyện này nhi ra tới. Sau khi ăn xong, đồ ăn đầu cùng tống thần quang chơi nhảy hết xanh chính chơi đều cao hứng, hai đứa nhỏ nhanh chóng lây buổi chiều sau khi ăn xong liền lại hạ bàn đi chơi. hứa tú tú cùng hứa tỉnh tỉnh thấy vậy cũng không tính toán ngăn cản tất nhất đều có hơi chút dung túng hạ hài tử ý tưởng Đầu đầu vững vàng ngồi ở trên bàn an đến bụng căng mới vừa rồi hạ cái bàn cầm lấy ban đầu nhánh cây đứng ở nhà chính cửa chỗ bắt đầu múa may thấy hai cái đệ đệ dựa vào cùng nhau nhảy hết xanh thì thầm nói chuyện tò mò lại không mặt mũi tới gần hắn liền đem nhanh cây múa may đến càng thêm dùng sức a tiếng quát tháo vang lên trên bàn cơm mọi người còn không có hạ bàn nhà chính chỗ liền truyền đến hải tử tiếng khóc đồ ăn đầu một ngông ngồi ở trên sàn nhà, tống thần quang cũng mở to mắt to mắt nhìn tiểu ca ca, sau đó nhìn đến ca ca trên mặt bị nhánh cây quắt đến vệt đỏ khi cái miệng nhỏ một bẹp tức khắc cũng khóc lớn ra tiếng. Có thể là bởi vì mặt chịu quá thương duyên cớ, tiểu gia hỏa đối với trên mặt đặc biệt mất cảm, mụ mụ. tống thần quang kêu cứu mạng gần cổ lên, xoay người cũng không biết đứng lên dùng hai chân đi đường, tiểu gia hỏa đôi tay trực tiếp bỏ trên mặt đất liền hướng bàn ăn bên này bắt đầu bỏ. hứa tú tú vừa nghe đến tiếng khóc. trong tay chiếc đũa liền trực tiếp vung không hề nghĩ ngợi liền chạy đến tống thần quang trước mặt đem tiểu gia hỏa bế lên chính là vừa lật sốt ruột xem xét đơn giản tiểu gia hỏa chỉ là ở sợ hãi rớt nước mắt nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì nhi mà ngồi ở hứa tú tú bên cạnh hứa tình tình cũng tốc độ cực nhanh đi đến nhà mình nhi tử trước mặt đây đều là đương mẹ nó đối hải tử tâm tình đều là giống nhau hứa tình tình ôm nhà mình nhi tử khi liền nhìn đến nhi tử đôi mắt phía dưới có một cái màu đỏ thứ ngân tuy rằng không tính rất nghiêm trọng nhưng là thẳng bước đến đôi mắt chỗ Kỳ thật cũng là rất dọa người. Hứa Tú Tú lúc này đem tầm mắt từ Tống thần quang trên người rời đi, cũng thấy được đồ ăn diện mạo thượng vết chảy, hít hà một hơi, ánh mắt bản năng nhìn về phía một bên dại ra đậu đậu, trong lòng có chút sáng tỏ, này đậu đậu như thế nào như vậy sẽ không cẩn thận. Hứa Tình Tình trái tim co chặt nhìn đậu ván khuôn mặt, đồ ăn đầu không khóc, nói cho mụ mụ chuyện gì xảy ra. Hứa Tình Tình thấu môi đỏ đến nhi tử khuôn mặt thượng nhẹ nhàng hô, hy vọng có thể đem nhi tử tiếng khóc ngừng, cả người đau lòng đến không được. Cà ca lấy nhánh cây chọc ta mặt. Đồ ăn đầu một bên khóc lóc một con tay nhỏ chỉ hướng đầu đầu ủy khuất nói: "Đầu đầu ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi sao có thể lấy nhánh cây chọc đệ đệ mặt đâu?" Này đều thiếu chút nữa chọc đến đôi mắt. Hứa Tình Tình đôi mắt vừa chuyển nhìn về phía đứng ở một bên ngốc lăng đầu đầu, thấy đầu đầu chân bên đang nằm nhánh cây, tức khắc hỏa khí liền lên đây, hướng về phía đầu đầu liền có chút lớn tiếng chất vấn. Hứa Phương Phương tuy rằng động tác không có nhiều mau, nhưng là này sẽ cũng đem đầu đầu hộ trong lực chung. Thấy Hứa tỉnh tỉnh thanh âm có chút lớn tiếng chất vấn nhi tử, tức khắc đêm đen tới mặt có chút không vui, ta không phải cố ý. Đầu đầu lúc này tử cũng chính ủy khuất nói sau đó đem đầu chôn đến Hứa Phương Phương bụng. Nhị muội, ngươi cũng nghe đến đầu đầu nói, hắn không phải cố ý, ngươi cũng đừng quá sinh khí, đứa nhỏ này gian chơi đùa không cẩn thận luôn là sẽ có. Ta xem đồ an diện mạo thượng vết chảy cũng không tính nghiêm trọng, ngươi cũng đừng lớn tiếng làm sợ nhà ta đầu đầu. Hứa Phương Phương hộ nhi tử tâm thái quá mức rõ ràng. Cứ việc nàng biết đây là nhi tử không đúng, nhưng thấy đồ an diện mạo thượng chỉ là có vết trầy, đáp điểm dược 5 6 thiên liền gì cũng chưa, cũng liền không cảm thấy là bao lớn chuyện này. Hứa Tình Tình nhưng không như vậy cho rằng, đồ an diện mạo thượng vết trầy ở đi lên cái một chút nhi tử sợ là phải mù, đều như vậy nàng sao có thể tâm bình khí hòa, hơn nữa đây là tất nhất, này bị thương cứ việc không nghiêm trọng đều là thập phần không may mắn chuyện này. Chưa xong con tiếp. Chương 102, đầu đầu tậy vào. Đại tỷ Ngươi lời nói ta như thế nào liền như vậy không thích nghe. Đầu đầu hiện tại cũng coi như là 9 tuổi đại hài tử đi. Ta lớn tiếng một chút ngươi đều lo lắng ta sẽ dọa đến hắn. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ đồ ăn đầu cùng lúc mới bao lớn, đồ ăn diện mạo thượng vết chảy là không tính nghiêm trọng, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, này thương nếu là ở đầu đầu trên mặt, ngươi hiện tại có phải hay không còn có thể như vậy lãnh đạo nói cho ta chỉ là hài tử không cẩn thận chơi đùa. Hứa tình tình không phải tính toán chi ly người. nhưng là đại tỷ hứa phương phương không đau không ngứa nói lại như là một cây đạo hòa tác dễ dàng liền đem nàng lửa giận toàn bộ khơi màu tới nàng không trông cậy vào hứa phương phương có thể đổi vị tự hỏi nhưng là nàng lại rất chán ghét hứa phương phương này phó sự không liên quan mình miệng lưỡi vừa rồi lời nói của ta xác thật có chút không có chú ý đúng mực nhưng là nguyên này đương gì hai hướng nhà ta đậu đậu giống ta cũng thật sự xem bất quá mắt đậu đậu đối với hứa phương phương tới nói kia quả thực chính là mệnh căn tử tồn tại Hứa Phương Vương cũng biết chính mình vừa rồi lời nói quá mức nhẹ nhàng, nhưng là nàng chính mình có thể chịu khổ chịu tội, nàng lại không cho phép Nhi Tử gặp một chút ủy khuất. Ha ha, đại tỷ ngươi cũng thật hành, chuyện này chẳng lẽ trái lại còn biến thành ta không phải? Hứa Tình Tình hầm hừ hỏi lại, phục lại mở miệng đối vừa rồi chính mình lớn tiếng thái độ nghĩ lại là ta vừa rồi nói chuyện xác thật có điểm lớn tiếng đây là ta không đúng, nhưng là ngươi này trốn tránh trách nhiệm thật xấu chẳng lẽ là được rồi? Đối, nhà ngươi đậu đậu quý giá. là lao tống gia bảo bối tôn tử đại điểm thanh nhi đều có thể bị dọa đến nhà ta đồ ăn đầu chính là trên đường cái nhặt về tới không thành hắn này mặt chính là đều bị ngươi đứa con này cấp quát bị thương này trách nhiệm ngươi tưởng trốn tránh đều trốn tránh không được hứa tình tình thật sự thực tức giận ta cũng không như vậy nói chỉ là hy vọng nhị mọi ngươi chú ý một chút có cái gì hỏa hướng về phía ta này đại nhân tới phát ta không một câu hoán hận đừng với hài tử ta nhưng không đồng ý hứa phương, phương đem tầm mắt cùng hứa tình tình rời đi trả lời đồng thời cong lưng cùng đầu đầu đối diện, đầu đầu ngươi là cái đại hải tử, ngươi nếu làm sai, vậy ngươi chạy nhanh hướng ngươi gì hài nhận lỗi. Hứa phương phương bắt lấy đầu đầu bả vai yêu cầu nói. Đầu đầu nguyên bản cả người đều tránh ở hứa phương phương trong lòng ngực, giờ phút này thấy mụ mụ bắt lấy bờ vai của hắn, muốn hắn xin lỗi, lập tức dương đầu khó chịu cãi lại, ta không xin lỗi, ta mới không hướng nàng xin lỗi đâu. Nàng vừa rồi còn hung ta đâu, ta lại không phải cố ý đánh tới đệ đệ, nàng vẫn là ta gì hai đầu. Thế nhưng hung ta một cái tiểu hải tử, ta nãy nhưng nói, ta chính là lao tống gia bảo bối kim tôn, ai cũng đừng nghĩ cho ta khí chịu. Hừ, ta nãy nói quả nhiên không sai, các nàng cũng chưa một cái là thứ tốt, ta không hiếm lạ có này đó gì. Mẹ, chúng ta về sau đều bất hòa bọn họ lui tới hảo sao. Đậu đầu hầm hừ gào thét, giờ phút này hắn có nhà mình mụ mụ chống lương hiển nhiên có chút không kiêng nể gì. Đậu đầu, đầu ngươi nói bữa cái gì đâu a? Hứa phương phương đầy mặt khiếp sợ nhìn nhà mình nhi tử. Hiển nhiên bị đậu đậu tranh chua vô sỉ lời nói dọa tới rồi. Ta không nói bừa, ta nãi nói ta gì hai gì ba các nàng đều không phải thứ tốt, có tiền liền thân thích đều không cần, các nàng xem đây là không dậy nổi nhà của chúng ta, ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo. Đậu đậu ném ra hứa phương phương bắt lấy hắn tay giống to, tiểu hài tử hắn đối với nhà mình điều kiện bản thân thực tự ti. Phía trước không cẩn thận lấy nhánh cây đánh tới đệ đệ, đó là bởi vì hắn cũng tưởng chơi nhảy hết xanh. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có chơi qua cái loại này nhảy hết xanh, lần trước lại huyện thành hắn có nhìn đến, một con sắt lá hết xanh vải khối đâu. Mẹ nó lại không cho mua, hắn tưởng cùng đệ đệ cùng nhau chơi, lại sợ hai chính mình chưa từng chơi bị hai cái đệ đệ chê cười, đầy bụng mâu thuẫn hắn liền lặng lẽ nhìn bọn họ chơi, tưởng trước học xong lại cùng nhau chơi, chính là lại không chú ý đều trong tay nhánh cây sử tại trên sàn nhà một cái không chú ý liền bắn đi ra ngoài. Đầu đầu lời nói, ở đây ai đều biết ý chỉ người nào. Hứa tú tú mắt thấy cháy đảo mắt liền đốt tới chính mình nơi này tới, đốn giác có chút mạc dành không thôi, nhưng nghĩ hơn phân nửa là bởi vì năm trước hứa phương phương nói làm nàng hỗ trợ sự tình mới khiến cho di chứng, cho nên lại cảm thấy vô ngữ, hứa phương phương nhà chồng kia đầu sợ là không biết đem nàng nói được nhiều khó nghe đâu. Đầu đầu ngươi câm miệng cho ta. Hứa phương phương cũng bị chính mình nhi tử xuất khẩu nói dọa tới rồi, hắc mặt ngăn cản hắn nói không lựa lời. Ta không, liền mụ mụ ngươi cũng dám hung ta. Ta phải về nhà nói cho ta nãi nãi đi. Đậu đầu căm giận bất man hướng về phía hứa phương phương phát hỏa, cuối cùng dỗi tay hung hăng đẩy ra hứa phương phương, tuổi hài tử, miễn cưỡng xem như cái đại hài tử, hắn đẩy người lực đạo cũng không nhỏ. Hứa phương phương bị đẩy liên tục lùi lại vài bước, trên mặt hiện lên chật vật chi sắc, nhưng lại sợ đầu đầu tiếp tục nói ra cái gì đáng sợ nói tới, bò dậy liền lại lần nữa muốn ngăn cản đầu Đậu nói không lựa lời. Đậu đầu, nguyên bản này chỉ là hài tử một chuyện nhỏ nhi. Mấy nam nhân cũng ăn ý tính toán làm các nàng tỷ muội tự mình xử lý giải quyết, nhưng này mắt thấy thân thích đến biến thành kẻ thù, Tống Quốc Dân cũng nhìn không được, hát mặt đứng dậy, nhìn chằm chằm nhà mình Nhi Tử bày ra thân là phụ thân uy nghiêm. "Làm gì?" Đầu đầu ngẩng cổ nhìn lại Tống Quốc Dân, như là dựng thẳng lên thứ con nhím. "Xin lỗi, hướng ngươi gì hai gì ba xin lỗi, hướng ngươi đệ đệ xin lỗi." Tống Quốc Dân nghe Nhi Tử lời nói, tự nhiên đoán được này trong đó hơn phân nửa đều là nhà mình lao nương giáo huấn tư tưởng. Lão nương tựa hồ đối không có nhi tử chỉ có bốn cái khuê nữ nhi nhạc gia thực trước mắt, tổng cảm thấy nhạc gia đây là tuyệt hậu dấu hiệu không may mắn, nhưng tại đây ăn tiết đương khẩu, này lại là ở nhạc gia, đầu đậu nháo như vậy vừa ra về sau hắn còn như thế nào cùng mấy cái anh em cột trèo lui tới. Ai? Lão nương ai lão nương, này liền tính một lần trông cậy vào không thượng mấy cái cô em vợ hỗ trợ, nhưng này ngày thường có gì sự nhiều một môn thân thích hỗ trợ tóm lại so ngột ngạt cường đi. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta lại không có làm sai cái gì, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Các nàng đều không phải người tốt. đậu đậu tức giận cãi lại, không hề có sợ hãi Tống Quốc dân cái này phụ thân uy nghiêm. Ngươi này chết hải tử, ta này đương ba ba lời nói còn mặc kệ dùng đúng không? Tống Quốc ý chí của dân bực tiến lên, một cái tắt liền ném ở đầu đậu trên đầu. Đi, cho ta xin lôi đi, bằng không ta trở về chịu bất tử ngươi. Tống Quốc dân trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngươi dám, ta về nhà nói cho ta mãi, xem nàng không tấu ngươi. đậu đậu đầu bị tống quốc dân trụt một trường tức khắc ủy khuất nước mắt rơi như mưa khóc kêu hướng ngoài phòng đầu chạy tới ngươi liền không thể hảo hảo nói sao đánh hải tử làm gì hứa phương phương vừa thấy đến đậu đậu khóc lóc chạy đi lập tức oán trách đánh tống quốc dân cánh tay một trường hắn nên đánh con tuổi nhỏ không biết đánh chỗ nào học được nói tống quốc dân nói một bộ xin lỗi bộ dáng nhìn chu vi mấy cái anh em cột trèo cùng cô em vợ đậu đậu còn nhỏ không hiểu chuyện gì, lời hắn nói không thể coi là thật Mọi người đều đừng để ở trong lòng A. Nói cao mày di động tới nền bước hướng sân bên ngoài đi đến, hiển nhiên là lo lắng đậu đậu chạy ném lại nhịn không được truy người đi. Chưa xong con tiếp. chương 103, vội vàng hồi rét thị. Tống quốc dân đi theo đậu đậu phía sau như vậy vừa đi, trong phòng không khí hiển nhiên càng thêm dày đặc. Xem A. Hứa phương vương ngươi nhiều năng lực, ngươi nhìn xem ngươi dạy ra thật tốt một cái bảo bối nhi tử. Chúng ta này đó đương gì cũng chưa một cái là thứ tốt phải không? không hiếm lạ chúng ta này đó thân thích phải không ha ha, hành, ngươi nếu thật sự như vậy ghét bỏ ngươi này thân thích ta hứa tình tình cũng thật sự không hiếm lạ hứa tình tình lúc này tử hồi tưởng đầu đầu thoát ra khẩu hỗn trướng lời nói ngược lại bị khí vui vẻ nhị tỷ hứa tú tú thấy hứa tình tình cũng nói ra xé rách mặt nói tức khắc ra tiếng kêu to một tiếng đừng ngăn đón ta ngăn đón ta làm gì nói không chừng nàng hứa phương phương liền ngóng trông ta nói lời này đâu hứa tình tình ôm đồ ăn đầu hừ lạnh dứt lời đồng thời xoay người liền ôm đồ ăn đầu ngồi vào một bên đi đồ ăn đầu không có ca mụ mụ hô hô liền không đau nhìn đồ ăn diện mạo má thượng nháy mắt liền hiện lên một cái vết đỏ hứa tình tình thật là có hỏa đều phát không ra hứa phụ cùng hứa mẫu mắt thấy việc này không thể văn hồi vốn định đứng ra khuyên giải nhưng phục lại nghe được đậu đậu lời nói sau tức khắc giật mình không thôi đại a đầu đậu đậu hắn như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu hắn cái hài tử mọi nhà biết cái gì bà thông ra sao lại có thể cùng hài tử nói những lời này hứa mẫu đầy mặt khiếp sợ nhìn hứa phương phương nói nay cái đột nhiên nghe được đậu đậu nói những lời này hứa mẫu nói không thất vọng đó là gạt người đậu đậu chính là nàng cái thứ nhất đại cháu ngoại hứa mẫu nhưng xem như đau nhất đậu đậu lại biết đại khuê nữ nhi nhật tử quá đến không tốt ngày thường có gì thứ tốt không phải cất giấu cấp đại khuê nữ nhi hiện tại lại phát hiện này đại cháu ngoại tam quan bất chính sao có thể không tức giận nào mẹ ta bà bà ngày thường người khá tốt Nàng không có khả năng sẽ cùng đậu đậu nói những lời này đó, đậu đậu phỏng chừng là từ đâu nhi nghe tới hôn chướng lời nói, ngại như thế nào còn thật sự. Đối mặt hứa mẫu kia tràn đầy thất vọng biểu tình, hứa phương phương đầy mặt xấu hổ vì trong nhà bà bà giải thích, biểu tình rất là gỡ ép. Loại này giải thích trường hợp lời nói đều là lừa tiểu hài tử dùng, ở đây mọi người đều không ngốc tự nhiên sẽ không thật sự. Đại nha ngươi chạy nhanh trở về đi. Quốc dân hắn là cái nam nhân, giáo dục khởi hài tử tới không biết nặng nhẹ. Đầu đậu tuổi còn nhỏ ngươi hướng điểm, đừng làm cho quốc dân đánh hỏng rồi hại tử. Hứa phụ gõ gõ trong tay thuốc phiệt túi, nói xong đồng thời xoay người liền đi hướng nhà chính trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tuy rằng lời nói đều là che chở đại cháu ngoại đậu đậu ý tứ, nhưng là đuổi người ý tứ cũng thực rõ ràng. Hứa phụ kỳ thật đối đại khuê nữ nhi là thất vọng, hắn cho rằng đại khuê nữ nhi chỉ là nhật tử quá đến kém chút, cho nên mới sẽ đem đại cháu ngoại giáo dưỡng đến kiến thức hạn hẹp. Nhưng nay cái nghe được từ đậu đậu trong miệng nói ra nói. Hắn này trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hắn này đương cha sợ là một chút đều không hiểu biết này đại khuê nữ. Hứa phương phương vừa nghe đến hứa phụ lời nói sắc mặt trầm chầm, chầm, hơi hơi hé miệng muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt trở vào, kia ba mẹ ta liền đi về trước. Hứa phương phương do dự nhìn thoáng qua hứa tình tình cùng hứa tú tú, sau đó xoay người một câu không có liền vội vàng rời đi. Hứa tình tình thấy vậy tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hứa. Hứa Tú Tú đem trong tay cảm xúc đã ổn định tống thần quang ăn ý giao cho một bên đương trong suốt người tống viên hoàn, đồ ăn đầu có phải hay không rất đau. Hứa Tú Tú đi đến hứa tình tình bên cạnh, nhìn đồ ăn đầu chạy tiểu hạt đậu vàng, cái miệng nhỏ bẹp ủy khuất đến không được, nhưng là lại ở nàng dò hỏi sau nỗ lực khống chế được nước mắt, gì ba gì, đồ ăn đầu là nam tử hán, về sau phải hướng gì ba phu giống nhau tham gia quần ngũ nam tử hán, cho nên đồ ăn đầu không sợ đau. Kiên định nói, nhưng là rồi lại khống chế không được nước mắt lan tràn. Tiêu tiểu bộ dáng lại càng thêm làm người đau lòng. Được rồi, được rồi, ta đổ ăn đầu không cũng không chuyện gì sao. Này tết nhất đừng quét đại gia hưng. Thái rừng Dậm tuy rằng cũng thập phần đau lòng nhi tử, nhưng lại nhưng cũng biết hôm nay đây là đại niên sơ nhị, cho nên đứng ra làm người hòa giải. Này mất hứng người đến tột cùng là ai. Thái rừng Dậm ngươi thiếu hướng ta này trên đầu chủ mũ, ta dựa vào cái gì giúp nàng hứa phương phương đỉnh hạ này có lẽ có tội danh. Hứa tình tình hư lạnh một tiếng phản bác nam nhân nhà mình nói. nhưng lại nghĩ hứa phương phương này một nhà gây chuyện nhi chính chủ đều đi rồi cho nên cũng liền thu hồi tức giận tâm tư tiếp nhận hứa mẫu từ trong nhà tìm kiếm ra tới đi vết thương tiểu thuốc mở chậm rãi cấp đồ ăn đầu đáp thượng đồ ăn đầu ngoan bất động nga này dược sát thượng liền không đau hứa mẫu ở bên cạnh nhìn hứa tình tình thượng dược thấy đồ ăn đầu ninh mẩy đau đến muốn khóc tiểu bộ dáng lập tức che lại ngực đau lòng Trần an ân bà ngoại ngươi yên tâm đồ ăn đầu bất động đồ ăn lần đầu đáp một đôi tay nhỏ ở hai chân bên nắm thành tiểu nắm tay có thể thấy được này dược đắp đến trên mặt vẫn là có chút đau chỉ là tiểu thái đầu lại ẩn nhận vẫn chưa hé răng tiểu thái đầu ngoan ngoãn cùng đầu đầu kiêu ngạo hương ngạnh hiển nhiên là tiên minh đối lập mà nay cái bởi vì đầu đầu náo loạn như vậy vừa ra cho hay này đầu năm nhị nguyên bản đại đoàn viên cũng có vẻ có chút xấu hổ hứa tình tình đem đồ an diện mạo một đắp thượng dược liền tức giận mang theo nam nhân dẹp đường hồi phủ hứa tú tú thấy hứa tình tình đi rồi tự nhiên cũng không tiếp tục nhiều đốc Xoay người cũng trở về tống gia thôn Đại niên sơ nhị ở nhà mẹ để tan dã trong không vui Trở về tống gia thôn lại ngây người hai ngày thời gian Hứa tú tú liền vội vàng hoảng thu thập hành lý trở về rét thị Lần này về quê tới ăn tết quá đến quá mức xuất sắc Hứa tú tú có thể nói là tâm lực tiểu tụy Nàng rất sợ ở ngốc cái mấy ngày lại toát ra sự tình tới Cho nên đại niên sơ năm một sớm Hứa tú tú liền ngồi trên hồi rét thị xe lửa Nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại phong cảnh khi Hứa tú tú kia điếu hồi lâu tâm tư mới lỏng một ít. Trạng vạng xe lửa chậm rãi xử tiến Z thị ga tàu hỏa. Hứa tú tú mang theo nam nhân nhi tử trở về Z thị thành phố thuê trụ trong phòng. Trong phòng hồi lâu không trụ người, còn có chút quần é. Nhưng là công đạo cách vách hàng xóm hỗ trợ chăm sóc chút thời gian mấy chỉ gà mái lại Khanh khách hạ trứng. Khởi điểm Hứa tú tú còn không có phát hiện nhà này gà mái hạ trứng, vẫn là tống thần quang tinh thần phân chân nói muốn hỗ trợ uy tiểu kê. Sau đó mãn viện tử đuổi theo gà mái đảo quanh mới nhìn đến. tiểu gia hỏa bắt lấy trứng gà khoe ra chạy hướng nàng mụ mụ trứng gà trứng gà trứng gà hương phấn tiểu gia hỏa lo liệu cường điệu muốn sự tình nói ba lần thói quen thật sự mau đưa cho mụ mụ nhìn xem đang ở phòng bếp thu thập hứa tú tú cũng buông xuống rẻ lau ai ngờ tống thần quang quá mức hưng phấn tay nhỏ không lực chú ý nói lại cạch tống thần quang một con tay nhỏ chảo không được trứng gà đành phải hai tay cùng sử dụng phủng trứng gà hướng phòng bếp chạy chạy vội chạy vội trên đường liền một phen dứt khoát bốc nát trứng gà thanh mang theo hoàng tích tiểu ra hỏa một tay đều là sau đó tống thần quang rũ mắt nhìn trong tay rách nát trứng gà trợn tròn mắt hứa tú tú thấy vậy cũng buồn cười ngốc lăng một lát hoa liên ở hứa tú tú ngốc lăng chỉ khoảng nửa khắc tống thần quang gân cổ lên khóc lên hoa tiểu kê lúc tiểu kê tống thần quang ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng về phía không trung khai gạo tiểu bộ dáng miễn bản nhiều thương tâm chưa xong con tiếp chương một Hứa lặng lặng rời nhà. Hứa tú tú đau đầu nhìn nhà mình buồn nhi tử nửa ngày, cái kia, lúc ngươi nếu không lại đi trong viện đi dạo, nói không chừng có thể lại tìm được một cái trứng gà đâu. Tổng cộng dưỡng 5 con gà mái, này cùng phê gà, một con gà hạ trứng mặt khác phòng trứng cũng sắp xì đi. Nghe được hứa tú tú nói sau, Tống Thần Quang liền thu hồi nước mắt xoay người hướng trong viện chạy tới, xách một vòng sau thật đúng là làm hắn lại phát hiện một quả trứng gà, cái này tiểu ra hỏa cao hứng. Thật cẩn thận phủng trứng gà làm hứa tú tú ngắm liếc mắt một cái, sau đó liền phủng trứng gà vào chính mình nhà ở, cái miệng nhỏ còn nói thầm phải làm cái tiểu hóa ấp tiểu kê. Hứa tú tú buồn cười không thôi lại cũng không ngăn cản tống thần quang hảo hứng thú, tống thần quang liền vui sướng đem trứng gà phóng tới trên giường, chuẩn bị làm kia trứng gà cùng hắn cùng nhau ngủ, sau đó chờ hừng đông khi hắn là có thể đủ nhìn đến ấp ra tới đáng yêu tiểu kê. Tống thần quang muốn ấp ra tiểu kê ý tưởng cuối cùng vẫn là tan biến. Phùng trứng gà đặt ở gối đầu bên hắn ngày hôm sau trận mắt liền nhìn đến bị hắn nghiền áp đến dập nát trứng gà xác hoa một tiếng khóc đến hảo không thê lương, hứa tú tú phí nửa ngày công phu, thậm chí nhận lời quá chút thời gian cho hắn mua mấy chỉ tiểu kê dưỡng mới đơn này chấn an hảo. Tống viễn hoàng nghỉ đông ước chừng có 10 ngày, về quê ngây người bảy tám thiên, này còn dư lại 2 ngày liền bồi hứa tú tú ở tại thành phố, hứa tú tú thấy tống thần quang có người nhìn, đem ra hai hướng trong nhà một ném, liền tự mình đầu nhập đến xuyên hương các bận rộn giữa đi. Đảo mắt thời gian liền đến đại niên 15, bởi vì đầu một đám công nhân về nhà ăn Tết còn không có trở về, Xuyên Hương các thật sự vội đến khí thế ngất trời, Hứa Tú Tú cũng đi theo mệnh đến quá sức, đơn giản này đại niên 15 quá xong, Xuyên Hương các sở hữu công nhân lại đều trở về thủ vương cương vị. Tống Viễn Hoàng nghỉ đông kết thúc liền đầu nhập đến bộ đội giữa đi, Hứa Tú Tú ở nhà mang theo mấy ngày Tống thần quang sau, cũng đem năm trước chuẩn bị đem Tống thần quang ném đến nhà giữ trẻ giữa ý tưởng để thượng nhật trình. Nay mỗi ngày vây quanh hải tử đảo quanh nhật tử, Hứa Tú Tú cũng coi như là tràn đầy thể hội, ban đầu những cái đó đối có hài tử lại cuồng hô mất đi sinh hoạt trọng tâm mất đi tự do nữ nhân không hiểu, hiện giờ hứa Tú Tú tự mình cũng bắt đầu nhịn không được. Ngày này đến bãn thời gian đều bị hùng hài tử chiếm cứ, hơn nữa tiểu hài tử tinh lực thập phần tràn đầy, nàng chẳng sợ một ngày chuyện gì không làm quang bồi hắn chuyển động đều mệt quá sức, có thể nói là đau cũng vui sướng tồn tại. Nhưng tống thần quang tuổi lớn nhỏ, bộ đội nhà giữ trẻ cũng không nguyện ý tiếp thu. Bộ đội tiếp thu hải tử đều là một ít năm sáu tuổi hài đồng, hứa tú tú không có cách, liền bắt đầu cố vấn bên ngoài tư nhân nhà giữ trẻ, cái này niên đại bên ngoài độc lập nhà giữ trẻ cũng không nhiều lắm, hứa tú tú nhiều phiên hỏi thăm qua đi mới xác định một nhà nhà giữ trẻ. Nhà này nhà giữ trẻ khoảng cách hứa tú tú nội thành chỗ ở cũng liền nửa giờ lộ trình, nhưng đối hải tử tuổi yêu cầu nhưng thật ra không có cưỡng chế tính quy định, bất quá giống tống thần quang như vậy đại điểm nhi hải tử, phí dụng cũng không tiện nghi chính là... Một tháng ước chừng hai chương đại đoàn kết đâu. Này giá cả ngẩng cao đến có chút rùa người, hơn nữa này vẫn là mỗi ngày sáng sớm 8 giờ đem người đưa đến nhà giữ trẻ, buổi tối 5 giờ liền đến đúng giờ đem này tiếp về nhà giá cả, cơm trưa cùng bữa trưa điểm tâm phí dụng khắc tính, đương nhiên này nhà giữ trẻ cũng cung cấp dừng chân, chỉ là ban đêm dừng chân nhà giữ trẻ giá cả còn lại là ơn thứ thu phí, phí dụng cũng không thấp. Chư bỏ này đó ở ngoài, hứa tú tú kỳ thật đối này gửi gắm nhi sở rất vừa lòng, tương đối với hiện tại điều kiện tới nói này tuyệt đối xưng được với là đứng đầu nhà giữ trẻ, cho nên khẽ cắn môi tâm hung ác hứa tú tú liền trước hai tháng ví dụng, rốt cuộc đem hùng hài tử đưa vào nhà giữ trẻ, nàng ngày này ít nhất là có thể nhiều ra 9 giờ tự do thời gian, hơn nữa nhà giữ trẻ có không ít hài tử, như vậy Tống Thần Quang cũng nhiều ít có thể giao chút cùng tuổi tiểu bằng hưu. Hứa tú tú đem Tống Thần Quang đưa vào nhà giữ trẻ ngày đầu tiên, nàng này trong lòng liền vắng vẻ không thích hợp nhi, rất sợ Tống Thần Quang ở nhà giữ trẻ khóc, đói bụng, tưởng nàng. giữa trưa khi cô ý chạy đến nhà giữ trẻ bên ngoài đi cách song sắt côn lặng lẽ xem xét tống thần quang thích đứng năng lực hiển nhiên ra ngoài hứa tú tú đoán trước tiểu gia hỏa ở nhà giữ trẻ quả thực giống như là như cá gặp nước bởi vì lớn lên bạch bạch nộn nộn quan hệ bên người còn quay chung quanh mấy cái manh manh đắt tiểu nữ hải đến tận đây hứa tú tú không thể không đến cảm thán một câu cái này xem mặt thế giới a tống thần quang này đầu ở nhà giữ trẻ quá đến khá tốt hứa tú tú liền buông tâm tư hồi xuyên hương các kiểm kê năm tiền lời báo biểu Này đầu tính đến chính đau đầu, trên bàn máy bản liền điếc thai văng lên, điện thoại là từ quê quán đánh tới, gọi điện thoại người hứa mẫu, nói là từ nha đầu hứa lẳng lặng ném xuống một phong thơ, cầm trong nhà 100 đồng tiền suốt đêm ngồi xe lửa tới tìm nàng này tỉ tỉ. Hứa tú tú nghe được thẳng há hốc mồm, hứa mẫu ở điện thoại cũng không nhiều lời, nếu không phải bởi vì lo lắng bốn nha hứa lẳng lặng không ra quá xa nhà ra cái gì ngoài ý muốn, hứa mẫu phỏng chừng cũng sẽ không cho hứa tú tú gọi điện thoại nói chuyện này nhi. Hứa tú tú nghe được mê mê hoặc hoặc treo điện thoại. Đối với trong điện thoại Hứa mâu nói Hứa lẳng lặng bởi vì muốn tương xem đối tượng. Phút cuối cùng lại trộm đạo trốn thoát cảm thấy kỳ quái. Này ăn tết khi nàng xem Hứa lẳng lặng đối tượng xem đối tượng sự tình không gì ý kiến a. Này như thế nào lại trộm đạo trốn thoát? Nhưng Hứa mâu rõ ràng ở trong điện thoại cũng có chút dấu dếm, nói sự tình cũng thật không minh bạch. Hứa tú tú nghĩ vẫn là nhìn thấy Hứa lẳng lặng kia nha đầu đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Này đầu Hứa mâu điện thoại mới cắt đứt không lâu. Hứa tú tú chính cân nhắc đi trên xe lửa hỏi một chút gần nhất đến Z thị xe lửa hành trình, hảo đừng cùng bốn nha cái kia nha đầu khi bỏ lỡ khi, vổ cản sủ trên bàn điện thoại lại lại lần nữa văng lên. Tam thỉ, ta là bốn nha. Ta hiện tại người ở Z thị ga tàu hỏa cửa, ngươi mau tới tiếp ta a. Hứa lặng lặng nhìn Chu Vi lui tới người đi đường, có chút khiếp đảm nói chuyện, trong thanh âm còn mang theo run rẩy. Tiểu cô nương tuy rằng đọc quá thư nhận được tự, nhưng là này lại cũng là lần đầu rời đi ra. Ngồi xe lửa thượng khi liền bất an phòng bị chu vi, nguyên tưởng rằng chính mình còn rất cẩn thận. Lâm xuống xe khi lại phát hiện trên người mấy chục đồng tiền cũng không biết gì thời điểm rất liền dư lại cái một khối tiền. Hạ xe lửa nàng mở mị không biết làm sao, đành phải căng ra đầu cấp nhà mình tam tỷ đánh đi cầu cứu điện thoại. Hứa lẳng lặng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, em đẹp chạy đến rét thị tới cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Ngươi thành thành thật thật tại chỗ nốc, ta hiện tại liền đi nhà ga tiếp ngươi. Hứa tú tú một trận nóng đội. nay đối với điện thoại kia đầu hỏa khí cũng không quá tiểu biết rồi điện thoại này đầu hứa lẳng lặng bị hứa tú tú giống chuột dạng lại vẫn là hủy hủy khuất khuất đáp ứng cắt đứt điện thoại sau đem trong túi cuối cùng một khối tiền đệ đi ra ngoài sách theo trong tay tiểu hành lý bao đến một bên tìm vị trí ngồi xuống nha đầu này sờ sờ giông tuyết bụng nghĩ không biết gì khi rớt mấy chục đồng tiền trong lòng âm thầm phun tảo tự mình xui xẻo lại may mắn mất trên người còn dư lại một khối tiền nếu không nàng liền cứ gọi điện thoại tiền đều không có Không chừng đến đói chết tại đây rét thị ga tàu hỏa đâu. Chưa xong con tiếp. chương 105, nhận được hứa lẳng lặng. Hứa tú tú này đầu treo điện thoại liền vội vàng hoảng hướng ga tàu hỏa đuổi, vòng quanh ga tàu hỏa cửa này khối khu vực nhanh như chấp chuyển, ngó trái ngó phải lăng là không tìm thấy người cái kia cấp nha. Vô pháp dưới chỉ có thể lựa chọn ra tiếng kêu to hứa lẳng lặng tên. Tam thỉ, ta ở chỗ này đâu? Hứa lẳng lặng ngồi ở giữa vô trong đầu một cái thềm đá thượng. nghe được phía sau truyền đến kêu to tự mình tên thanh nhi, nghe thanh âm hiển nhiên là nhà nàng tam tỷ, trong lòng tức khắc mừng rỡ thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, sách theo đặt ở bên chân hành lý liền đi ra, nhẹ nhót tiến đến hứa tú tú trước mặt đi. Hứa tú tú mắt nhìn hứa lẳng lặng chạy vội đến tự mình trước mặt, nhìn tiểu nha đầu còn rất tinh thần, chỉ là trên mặt treo một mặt bởi vì ngồi xe mỏi mệnh, nhưng tìm hơn nửa ngày hứa tú tú đã sớm toát ra một cổ vội vàng hoảng hòa khí. Giờ phút này nhìn thấy tiểu cô nương còn không hề sở rắc hướng về phía tự mình ngây nô cười, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn học được tiền trạng hậu tấu đúng không? Hứa tú tú bang liền chụp hứa lẳng lặng cánh tay một trường, ngươi sao không trời cao nào? Có biết hay không nay cái ta mẹ cho ta gọi điện thoại thời điểm ta có bao nhiêu sốt ruột, ta đều mau bị ngươi cái này to gan lớn mật nha đầu cấp hụt chết. Tuổi không lớn, một cái khó chịu cũng dám lặng lẽ yên lặng chạy đi, còn trực tiếp ngồi xe lửa tới rét thị. hứa lẳng lặng thấy hứa tú tú vẻ mặt sốt ruột bộ dáng tuy rằng ăn một chút đánh nhưng cũng biết tự mình làm chuyện này xúc động liền lập tức thức thời thu hồi trên mặt tươi cười chột dạ nhìn hứa tú tú lấy lòng ra tiếng tỉ ta thân tỉ a ngươi đừng nóng giận thành không ta này không hảo hảo đứng ở nơi này đâu sao thực xin lỗi ha làm ngươi sốt ruột hứa lẳng lặng cuối cùng bắt lấy hứa tú tú cánh tay lay động bồi không phải hứa lẳng lặng này làm nũng hoàng đến hứa tú tú vô ngữ duỗi tay tiếp nhận hứa lẳng lặng trong tay hành lý Đi thôi. Về trước ra đi, về đến nhà ta lại tính sổ với ngươi. Hứa tú tú hung tận chừng mắt nhìn hứa lẳng lặng liếc mắt một cái nói, nàng giờ phút này cứ việc vẫn là rất hòa đại, nhưng là nhưng cũng biết nàng chính là có cái gì hỏa khí nhưng cũng không tốt ở này ga tàu hỏa phát ra tới, hứa lẳng lặng nha đầu này nhưng cũng là hảo mặt mũi cô nương. Nàng nếu là sách không rõ tại đây địa phương làm nàng xuống đại không được, không chừng nha đầu này đảo mắt cho nàng thọc ra cái cái gì đại cái sọt so tới. Hảo. Hứa lẳng lặng vừa thấy hứa tú tú tính tình tựa hồ áp xuống đi, lập tức vui sướng treo ở hứa tú tú trên người, cả người thân thiết đến không được, này hứa lẳng lặng ở chạy ra ra môn tới đến cậy nhờ hứa tú tú khi, liền bản năng đem hứa tú tú cái này tam tỷ tự động hoa đến thật thân nhân trong phạm vi, nếu không nàng cũng sẽ không chạy này đại thật xa chạy tới đến cậy nhờ nàng, tiểu cô nương trong tiềm thức vẫn là cảm thấy hứa tú tú là cái có thể dựa vào chủ nhân, tỷ ta này vẫn là lần đầu ngồi, xe lửa đâu? Xe lửa thượng thật đúng là náo nhiệt, chính là đồ ăn quý điểm. Không ngồi qua xe lửa nàng không kinh nghiệm không biết trước mua chút thức ăn mang trên xe lót bụng, đã đói bụng sau thấy xe lửa thượng có bán cơm hộp, vừa hỏi mới biết được đến tiểu tam đồng tiền, tiểu cô nương đau lòng tiền liền không bỏ được mua, ai ngờ xuống xe sau một sờ túi, cái này hảo, trên người mang tiền toàn rớt, lúc ấy đem nhịn nửa ngày đói đều liên tiếp mua khẩu cơm ăn tiểu cô nương không biết cấp hối hận thành gì dạng. Thì, ta còn không có ăn cơm đâu. người trước mang ta đi ăn một chút gì lót lót đi giữa chưa ở trên xe nhìn người khác ăn bánh bao thịt tử gì đem ta cấp thèm đến nước miếng đều tràn ra tới nhưng vừa xuống xe sờ sờ túi phát hiện ta tàng trong túi tiền cũng không biết gì thời điểm rớt hứa lẳng lặng ủy khuất bắt đầu hướng hứa tú tú phun nước đắng thiên như thế nào cấp rớt nên không phải lại xe lửa thượng ăn trộm cấp sờ đi thôi những người đó chuyên môn chọn người hạ đồ ăn đĩa nha đầu này vừa thấy chính là lần đầu ngồi xe lửa khiếp đảm bộ dáng không chuẩn đã bị người cấp theo dõi may mắn cũng chính là sờ đi chút tiền ta cũng không biết gì thời điểm rớt mới vừa xuống xe tưởng trước mua cái bánh bao thịt tử đỡ thèm đào túi khi mới phát hiện tiền rớt hứa lẳng lặng rũ mắt thổn thức nói nàng này dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ nàng còn tưởng rằng chính mình phòng hộ đến khá tốt đâu Ngươi nha thật là làm người không bất lo hứa tú tú quay đầu trắng hứa lẳng lặng liếc mắt một cái kiên nhẫn một chút đi nơi này rời nhà cũng không xa ta trước mang ngươi về nhà đi trong nhà gì dạng thức ăn đều có hứa tú tú chân an tinh nói cho hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng, lặng lúc này cũng rất ngoan ngoãn hứa tú tú nói mang nàng về trước ra tuy rằng giữa trưa không lót đã đói bụng đến hoảng lại vẫn là ngoan ngoan gật đầu đơn giản hứa tú tú cũng không đành lòng thật đem hứa lẳng lặng cấp đói là, nửa đường cấp mua cùng tùi bắp làm nàng gặm về nhà tới rồi ra hứa tú tú liền đem người hướng phòng khách một ném tự mình chui vào phòng bếp cho nàng đào lộng thức ăn đi không lâu một chén mì nước liền mới mẻ ra lò trước lót lót bụng một lát liền đến ăn cơm chiều hứa tú tú tức giận hướng về phía hứa lẳng lặng nói hứa lẳng lặng lúc này cả người đói đến không được nơi nào còn sẽ bắt bẻ có chút thức ăn liền nhạc hỏng rồi cảm ơn ngươi a tỉ hứa lẳng lặng hai mắt tỏa ánh sáng phủng trụ mì sợi liền bắt đầu túi đầu hút lưu nhìn dáng vẻ cũng là thật sự đói bụng nóng bỏng nóng bỏng nàng liền vội hướng trong miệng tắc hứa tú tú lao thần khắp nơi ngồi ở bên cạnh thấy hứa lẳng lặng ăn dồn dập cũng không nói chuyện chờ kia nha đầu một chén lớn mì nước xuống bụng sau lúc này mới mở miệng thu sau tính sổ nói đi thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm vì cái gì từ trong nhà chạy ra nghe ta mẹ nói ngươi vẫn là ở thân cận đương khẩu chạy ra ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài không yên ổn thực xe lửa thượng muôn hình muôn vẻ người đều gì dạng ngươi sẽ không sợ chính mình một cái cô nương mọi nhà nửa đường bị bọn buôn người coi trọng mê choáng kéo đi thâm sơn cùng cốc bán cho láo nam nhân đương tức phụ nhi hứa tú tú phía trước khả năng vẫn là thật quan tâm này nói đến phía sau đã có thể một bụng tất cả đều là hù dọa hứa lẳng lặng tâm tư thật sự là nha đầu này lá gan cũng quá phì. Từ hứa mâu trong điện thoại cũng có thể biết, nha đầu này là đại buổi sáng lặng lẽ bôi đen ra môn, hứa tú tú nghĩ người nhà quê đều là thiên không lượng liền lên bận việc, nha đầu này có thể gạt hứa phụ hứa mâu trốn đi, còn không chừng gì thời điểm trộm đi đâu. Nay ở nông thôn, thiên không lượng nhiều dọa người a. Tam tỷ ta chính là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội ta này một đạo đi lên liền đủ lo lắng hái hùng, lúc này tử ngươi cũng đừng ở làm ta sợ. Hứa lẳng lặng đầy mặt hai toán phùng đại canh chén, hơn nữa ta này bị buộc đến rời nhà trốn đi, có hơn phân nửa cùng ngươi thoát không được quan hệ, ngươi sao còn có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Vốn dĩ nàng cũng hảo hảo ở nhà mang theo chuẩn bị thân cận, hứa phụ hứa mâu chính là đối nàng cái này em út sùng đâu. Tự nhiên cho nàng chọn người được chọn cũng kém không đến chỗ nào đi. Nhưng ai ngờ hứa phương phương này chỗ dễ thượng lại về nhà tới, nói mấy câu liền đem ban đầu cấp hứa lẳng lặng an bài tưởng tương xem người được chọn cấp rào thất bại. Cuối cùng còn cùng hứa phụ hứa mẫu đề cử một người tuyển, là tống quốc dân quang tám xào cũng không tới một khối cái gì đường đệ, người nọ cơ bản tình huống hứa phương phương ở kia thổi đến ba hoa chích tròe, quả thực chính là bầu trời có trên mặt đất vô. Chưa xong còn tiếp. chương 106, hứa lẳng lặng phản bác. Hứa lẳng lặng nàng ba mẹ lại là tuổi lớn không rõ ràng lắm tình huống liền nghe hứa phương phương tùy tiện lừa dối, nhưng là nàng hứa lẳng lặng còn có thể ngốc tử dường như gì cũng chẳng quan tâm sao. kia nhưng sự tình quan nàng tương lai hơn phân nửa đời hạnh phúc nàng như thế nào đều đến cẩn thận điểm may nàng không yên tâm tìm hiểu một chút tình huống biết được người nọ kỳ thật chính là cái du côn lưu manh ngày thường chơi bời lêu lổng liền tính còn thích đánh bạc bác kia một ngụm này nơi nào là thích hợp người được chọn a quả thực chính là một cái lửa lớn giường đất hảo sao hứa lặng lặng biết được tình huống sau quả thực tức giận đến không được lại nghĩ tới đây là hứa phương phương cấp giới thiệu đối tượng này nhà mình đại tỷ thế nhưng muốn mang nàng nhập giường sưởi nàng cùng nàng bao lớn thù bao lớn đoán nào hứa lẳng lặng nguyên tưởng cùng hứa phụ hứa mẫu lộ ra cái đế nhưng lại tưởng tượng hứa phụ hứa mẫu không chừng có biết hay không đối phương tình huống đâu nàng này nếu là rút dây động rừng vạn nhất vẫn là bị cha mẹ buộc tương nhìn sao chỉnh hứa lẳng lặng khí hống hướng nghĩ cảm thấy trong nhà không một cái người tốt một đêm chưa dám khái mắt nàng nghĩ tới nghĩ lui liền tính toán trốn rét thị hứa tú tú nơi này tới tránh đầu sóng ngọn gió rất sợ ở nhà tiếp tục ngốc một ngày lại chứ hứa phương phương nói nhi Tên kia từ khi ăn tết trước bị hứa tú tú cự tuyệt hỗ trợ sau, liền cùng điên rồi dường như mỗi ngày tìm tra không tính toán làm người hảo quá hứa lẳng lặng này bị hứa phương phương âm một hồi nhi quả thực không dám tưởng tượng này nếu như bị âm lần sau nhi nhưng sao chỉnh. Cho nên liền lưu phong thư suốt đêm chạy. Hứa tú tú nghe hứa lẳng lặng một phen giải thích, quả thực thổn thức đến không được, hóa ra chuyện này mạc danh thật đúng là cùng nàng giống như có chút quan hệ, tuy rằng hoàn toàn không phải nàng quan hệ. Nhưng là nghiêm túc đi cân nhắc giống như lại tất cả đều là bởi vì nàng cái này đã hòa tác. Nhưng là nàng cũng là thật sự không có dự đoán được hứa phương phương thế nhưng sẽ cho hứa lẳng lặng giới thiệu như vậy đối tượng. Nàng là thật không biết đâu. Vẫn là cố ý tưởng đem nhà mình muội từ hướng hô mang. Này nếu là không hiểu được đối phương tình huống, người không hỏi thăm rõ ràng liền hỗ trợ thổi thành một đóa hoa dường như giới thiệu cho nhà mình muội muội cũng là đủ không đáng tin cậy. Nhưng này nếu là cảm kích, sự tình cũng là đủ khó coi. đem tự mình ngồi tử mang hố lửa đi này ăn, cái gì tâm a hứa tú tú nghĩ đối hứa lẳng lặng hỏa khí cũng coi như là thu liễm không ít nha đầu này cũng là cái xối quậy vậy ngươi cũng không thể không chức làm rõ ràng trạng hướng a này đỏ mặt tía hai chạy tính chuyện gì xảy ra đại tỷ nói không chừng cũng là không làm rõ ràng trạng hướng đâu ngươi này liền hướng ta nơi này một chạy đem đại tỷ trở thành người nào về sau này tỷ mội gian còn có nghĩ hảo Hứa tú tú trên mặt vẫn là một bộ không tán đồng hứa lẳng lặng bộ dáng, nhưng là hứa tú tú đảo cũng là thật cảm thấy hứa lẳng lặng chạy cũng khá tốt, loại tình huống này vốn là rất khó xử lý, này hòa thân tình treo câu chuyện này bản thân cũng là cái vô giải chi đề. Thí, nàng hứa phương phương chính là bất an hảo tâm, nàng chính là đỏ mắt ngươi cùng nhị tỷ nhật tử quá đến so nàng hảo, nàng tưởng kéo xuống ta đương cái đệm lưng, đến lúc đó nàng liền tính chiêu ta hoán hận nàng cũng so với ta cường. Ta quán thượng như vậy một người nam nhân ta còn có thể lấy nàng sao mà. Nàng không phải cho rằng lòng ta cao khí ngạo tận nghĩ phản cao chi gả cái có năng lực nam nhân sao. Nhưng ta này phản cao chi cũng sẽ không ngốc không lăng đăng nghe người ta nói phong chính là vũ đi. Hứa lẳng lặng nghe vậy phồng lên gương mặt phản bác, nhìn dáng vẻ vẫn là trong lòng biết rõ ràng thả có chút tiểu trí tuệ. Hứa tú tú buồn cười trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái ngăn chặn hứa lẳng lặng các loại tính toán phản bác. Được rồi, chạy nhanh ăn. ăn xong cầm chén đũa phong trong phòng bếp ta trong chốc lát đến đi cấp trong nhà hồi cái điện thoại làm ba mẹ đừng có gấp nếu bọn họ đồng ý khiến cho ngươi ở bên này nốc, ngươi liền thành thành thật thật ở bên này trụ chút thời gian đỡ phải ngươi suốt ngày ở quê quán lăn lộn mù quáng nha đầu này hiện tại ra thật sự hứa phụ hứa mẫu căn bản chống đỡ không được nàng tinh thần đầu cảm ơn ngươi tam tỷ ngươi thật là ta thân tỷ hứa lặng lặng lấy lòng hướng về phía hứa tú tú ngây ngô cười túi đầu đem mỉ nước khò khẽ khò khẹ ăn cái sạch sẽ Tự mình bưng chén liền đi vào phòng bếp đi. Hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng bông chén đua xoay người đi ra phòng bếp sau liền ra tiếng dò hỏi, Người mệt sao? Mệt nói vào nhà nằm một lát, ta trong chốc lát đi cấp ba mẹ hồi xong điện thoại sau đi tiếp lúc về nhà tới, về đến nhà phòng trừng đến mau 6 giờ bộ dáng. Hứa tú tú thấy thời gian cũng đến trạm vạng bốn điểm, liền chuẩn bị đi ra cửa. Tiếp lúc. Thì, người đem lúc ném chỗ nào vậy? Hứa lặng, lặng lặng lúc này cũng phát hiện tiểu cháu trai tống thần quang thế nhưng không đi theo nhà nàng tam tỷ sự thật. Chẳng lẽ làm nhà nàng tam tỷ phu mang theo? Khá vậy không đúng rồi. Nàng tam tỷ phu là quân nhân, suốt ngày miễn bàn nhiều vội, nào còn có thời gian xem hài tử. Ta đem lúc cấp đưa nhà giữ trẻ đi. Hứa tú tú biên trả lời hứa tú tú liền đi tới tiểu phòng khách trước gương sửa sang lại dáng vẻ dung nhan. Hiện giờ nàng chính là càng ngày càng chú ý hình tượng. Nhà giữ trẻ. tỷ. Ngươi cũng thật hành, nhà ta lúc mới bao lớn A. Ngươi khiến cho người đi đi học. Ngươi này tiểu nhật tử cũng quá đến quá thoải mái. Hứa lặng lặng lại là hâm mộ lại là hiếm lạ. Không được, ta phải cùng ngươi cùng đi tiếp ta tiểu cháu trai. Ta đảo muốn nhìn như vậy đại điểm tiểu hài tử như thế nào đi học. Hứa lặng lặng đi học lúc ấy cũng đã tinh sớm. 7 tuổi liền đi học, nàng đi học năm thứ hai trường học liền chấp hành tuổi chế nhập học. Không đến 8 tuổi không cho phép đăng ký. Nàng tự hỏi tính may mắn cũng đọc sách sớm hiện tại thấy nhà mình hơn 2 tuổi tiểu cháu trai đi học tiểu gia hỏa con cái tiểu cặp sách dung đùi đắc ý bộ dáng hứa lẳng lặng liền hưng phấn không thôi kia hiện tại ra cửa hứa tú tú hỗ trợ rỗi tay sửa sang lại hạ hứa lẳng lặng trước người hai chỉ đại bím tóc con tiểu cô nương tuy rằng vội vàng tới rét thị không mang nhiều ít hành lý nhưng là nàng năm trước cho nàng gửi vài lần quần áo giờ phút này ăn mặc kia áo khoác người tới này thành phố cũng không gặp chút nào quê mùa tự nhiên hào phóng hình dáng còn rất nhận người hiếm lạ hào lặc hứa lẳng lặng vội vàng gật đầu đáp ứng nói tiểu cô nương hoàn toàn không có ngồi một xe lửa sau mệt mỏi nghe được hứa tú tú lời nói sau tương phản còn rất là chờ mong tỷ hai cái lưu loát sửa sang lại hảo sau liền ra cửa sau đó trực tiếp hướng xuyên hương các phương hướng đi đại hứa lẳng lặng đi theo hứa tú tú phía sau vừa bước vào xuyên hương các khi liền nhịn không được hiếm lạ không thôi vốn dĩ nàng liền mơ hồ cảm thấy nhà nàng tam tỷ có năng lực bằng không nàng đại tỷ sao như vậy ghen ghét đâu hiện tại nhìn đến này xuyên hương các quy mô sau hứa lẳng lặng đốn rác này đại tỷ đỏ mắt tưởng cắm một chân cũng không gì đáng trách này tiệm cơm có thể so nàng ở huyện thành nhìn đến xa hoa tiệm cơm mạnh hơn nhiều liền kia tiệm cơm nàng cũng chưa đi qua một chuyến đâu vừa rồi nếu không phải đi theo nhà nàng tam tỷ nàng như thế nào cũng không dám bước vào này xuyên hương các tới loại địa phương này vừa thấy chính là uống miếng nước đều sợ là muốn thu phí xa hoa chỗ ngồi tấm tắc nhà nàng tam tỷ cũng thật hành nột hứa lẳng lặng sùng bái nghĩ Hứa Tú Tú nhưng không đi để ý tới phía sau muội muội các loại tấm tắt thành, bắt lấy hứa lẳng lặng tay làm nàng ngoan ngoãn đi theo sau. Hứa Tú Tú liền thẳng đi vào xuyên hương các chi nhánh kia thuộc về chính mình tiểu trong văn phòng, cầm lấy điện thoại liền cấp quê quán đánh qua đi, rất sợ quê quán kia đầu hứa mẫu chờ nóng nảy. Chưa xong con tiếp. Chương 107, Cơ Linh một cô nương. Hứa mẫu bởi vì lo lắng tứ nha đầu, người ngồi ở cửa thôn quẩy bán quả vật chỗ đó chờ Hứa Tú Tú gửi điện trả lời đã chờ đã nửa ngày. thật vất vả mong đến điện thoại vang lên thấy thật là tìm nàng lập tức liền rối tay tiếp lên này đầu vừa nghe đến từ nha đầu bình an tới sau nàng nghĩ mà sợ song sau liền nhanh chóng nảy sinh ác độc tam nha ngươi đừng quán bốn nha làm nàng ở bên kia nhiều ngốc chút thời gian việc nặng việc dơ đều sai xử nàng làm nàng nếu là dám làm ra vẻ chơi tính tình ngươi liền mua trương vé xe đem nàng ném lên xe lửa ta liền tại đây đầu ga tàu hỏa tiếp nàng như vậy đại cá nhân này tóm lại cũng ném không được Nếu không phải lần này nàng cùng bạn già nhi không đem hảo quan, tứ nha đầu cũng sẽ không khí đến nửa đêm chạy đi, hứa mẫu này ngoài miệng nói được tàn nhẫn, trong lòng cũng là hy vọng tứ nha đầu ở tam khuê nữ nhi bên kia ngốc chút thời gian, nếu không lấy kia nha đầu tính tình về nhà tới không chừng như thế nào xúc nàng đại tỷ ra đâu. Đại khuê nữ nhi chuyện này làm đích xác thật là khó coi điểm, ở tứ nha đầu lưu lại tin chung biết được đại khuê nữ nhi giới thiệu cái kia cái gì đường đệ chân thật tình huống sau. Hứa mẫu tự nhiên ước gì tứ nha đầu ở tam khuê nữ kia nhiều ngốc chút thời gian, đỡ phải về nhà xảo đến không được căn bình. Mẹ ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhìn nàng. Hứa tú tú đáp ứng đáp ứng hứa mẫu, đồng thời hảo một đốn lời hay đem này an ủi trụ phía sau mới treo điện thoại. ngẩng đầu gian lại nhìn đến hứa lẳng lặng cười hì hì thăm thân mình xem nàng, như thế nào. Ta mẹ có phải hay không lại một đốn nhắc mãi ta nói bậy đâu. Hứa lẳng lặng một bộ trong lòng biết rõ ràng hình dáng. Vô nghĩa Liên ngươi này trộm trốn đi tính tình, nàng không nhắc mãi ngươi nhắc mãi ai. Hứa tú tú buồn cười dỗi tay chọc một chút hứa lẳng lặng đầu, cô nương này sợ là cũng là cái lanh lợi. Thiết, thật khi ta ngốc, nàng còn không phải sợ ngươi đem ta cấp đưa về ra đi tìm hứa phương phương phiền thoái. Muốn cho ta ở ngươi này ngốc chút thời gian hảo ngôi giận sao. Nếu không nàng sớm kêu ta đi trở về, lúc trước ta la hét ẩm ĩ muốn lại đây rét thị nàng sao nói, nói ta tới chỉ biết cho ngươi ngột ngạt. Hứa lẳng lặng tức giận đến liền hứa phương phương đại tỷ đều không gọi trực tiếp xưng hô kỳ danh. Cũng không phải là cho ta ngột ngạt sao. Hứa tú tú rất là tán đồng gật đầu, nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận hứa lẳng lặng đem hứa mẫu tâm tư sờ soạn cái thấu triệt. Ừ. Hứa lẳng lặng bực mình hừ lạnh, ngươi thật đúng là ta thân tỷ. Ghét bỏ miệng lươi các loại mất mát, hứa tú tú thấy vậy buồn cười không thôi, nha đầu này cùng câu nói đều có thể nói được các loại hàm nghĩa cũng là thật giỏi đi thôi đừng ở chỗ này cùng ta đấu khí cùng ta đi tiếp ngươi tiểu cháu trai đi hứa lẳng lặng phiết phiết môi đỏ thực khó chịu bộ dáng nhưng là lại vẫn là đi theo hứa tú tú cùng nhau đi ra xuyên hương cát thẳng đến đi ra có chút khoảng cách sau hứa lẳng lặng liền lại tức tiêu tiến đến hứa tú tú bên cạnh dỗi tay câu lấy hứa tú tú cánh tay tam tỷ ngươi cũng thật lợi hại thế nhưng khai như vậy đại tiệm cơm hứa lẳng lặng nói rất có có trung vinh dự cảm giác người này chính là nàng tam tỷ lúc trước nàng coi là thừa bỏ một người nột Không thành tưởng này một gà chồng như vậy có bản lĩnh nhi, hiện tại tứ tỉ mội giữa liền thuộc này tam tỷ nhật tử quá đến thoải mái, trời cao hoàng đế xa còn không cần chiếu cô cha mẹ chồng, tự mình tại đây dét thành phố muốn làm gì liền làm gì miễn bàn nhiều tự tại. Ngươi đừng tưởng rằng này đơn giản, ta lúc trước gian năn đâu. Hứa tú tú cũng không tính toán nhiều lời xuyên hương các sự tình. Nay tỉ mội gian quan hệ lại hảo, một khi cùng tiền tài móc nối đều thực dễ dàng đỏ mắt ghen ghét, húng chi. Nàng cùng hứa lẳng lặng ban đầu quan hệ cũng liền giống nhau, hiện tại có thể như vậy vẫn là bởi vì nàng hoa tiền quan hệ, cho nên cũng thực dễ dàng bởi vì tiền mà tan biến. Được rồi, tỷ ngươi cùng ta cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta cũng không phải là hứa phương phương, ta đối với ngươi kia tiệm cơm không gì tâm tư. Hứa lẳng lặng là cái hoạt bát tính tình tràn đầy khó chịu trở về hứa tú tú một câu, mới đến nàng liền dọc theo đường đi đi theo hứa tú tú đi đi rừng rừng, hỏi một chút cái này nhìn xem cái kia mới lạ vô cùng. Đại hai người cùng nhau đi đến hy vọng nhà giữ trẻ khi, cũng vừa vặn dẫm lên thời gian điểm. Hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng hai người ở nhà giữ trẻ cửa chờ, cùng tới đón tiểu hải tử đại nhân cũng có không ít, đều đều đứng ở cửa thăm đầu, liền cùng đời sau hải tử đi học đi đón đưa ra trưởng giống nhau. Thì, ta nhìn đến ta lúc, chỗ đó đâu? Hứa lẳng lặng vẫn luôn thăm thân mình hướng nhà giữ trẻ xem, thẳng đến nhìn nhà giữ trẻ lão sư mang theo năm cái hải tử đi ra. Trong đó xếp hạng mặt sau cùng tuổi nhỏ nhất lung lay đường đi manh hải tử đó là nàng kia đáng yêu tiểu cháu trai, phía sau còn có một cái tiểu cặp sách, kia bộ dáng cùng hứa lẳng lặng trong tưởng tượng một cái dạng đáng yêu cực kỳ. Thiên! Tam tỷ nhìn nhà ta lúc ta cũng tưởng sinh hài tử. Hứa lẳng lặng có cảm mà phát nói. Nhìn ngươi như vậy, trong nhà làm ngươi tương xem cái đối tượng ngươi đều sở soạn chạy. Lúc này còn tưởng sinh hài tử, ngươi cái cô nương mọi nhà sao không biết xấu hổ nói lời này đâu. Đứa nhỏ này là ngươi nói muốn sinh ra được có thể sinh sao? An phận ốc, không thành thật ta minh cái sáng sớm liền đưa nhà ngươi đi. Hứa tú tú tức giận chụp bên cạnh nha đầu một trưởng uy hiếp nói. Thật sự là nha đầu này không phải cái thành thật tính tình, nay hảo hảo tới bên này chơi chút thời gian đi. Nàng này đương tỷ tỷ đảo cũng hoan nên, nhưng nếu là vạn nhất làm ra cái gì chuyện khác người tới, nàng như thế nào hảo cùng trong nhà công đạo? Nghĩ, hứa tú tú liền càng thêm kiên định phải hảo hảo nhìn hứa lặng lặng suy nghĩ pháp. nhưng ngàn vạn không thể làm nha đầu này tự mình lăn lộn mù quáng biết rồi biết rồi ngươi sao cùng ta mẹ đúng vậy càng ngày càng yêu lại nhảy người hứa lẳng lặng ủy khuất viết môi dẫn đầu vọt tới nhà giữ trẻ cửa nhỏ chỗ tiểu gì Tống thần quang hiện giờ trí nhớ tiệm trường tiểu gia hỏa đối với an tiết trong lúc đi bà ngoại ra sẽ đầu hắn chơi tiểu gì còn có ấn tượng lại lao sư an bài hạ đi ra khi liền thấy được đứng ở đằng trước hứa lẳng lặng tiểu gia hỏa lễ phép hướng về phía hứa lẳng lặng dơ lên gương mặt tươi cười Vô càn sủ. hoa, tiểu gì lúc thật ngoan, mau, mau tới tiểu gì nơi này làm tiểu gì ôm một cái. Hứa lẳng lặng hướng về phía tống thần quang vây tay. Không được, lúc muốn mụ mụ ôm một cái. Tống thần quang lại nghiêm trang lắc đầu, sau đó manh manh đã đứng, hướng về phía hứa lẳng lặng phía sau hứa tú tú vươn tay nhỏ, mụ mụ. Hứa tú tú thấy vậy tâm đều hóa, tiến lên liền đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực. Hai người tiếp xong tống thần quang liền một người nắm một con tay nhỏ một đường lắc lư về nhà. cuối cùng hứa tú tú còn mang theo hứa lẳng lặng thượng một chuyến chợ bán thức ăn hứa lẳng lặng mới lạ điểm vài dạng không ăn qua mới mẹ đồ ăn trong đó còn giữ nước miếng làm hứa tú tú mua một con vịt nướng tống thần quang tiểu gia hỏa cũng là cái ăn thịt động vật ngày thường hứa tú tú tương đương không chế tiểu gia hỏa thịt rau cân đối nay cái bởi vì hứa lẳng lặng ở hứa tú tú thái độ mềm xốp một ít hai người liền trực tiếp ăn đến hung mãnh. trên bàn cơm chiếc đúa ngươi tới ta đi tống thần quang thậm chí ở chiếc đũa dùng không nhanh nhẹn đồng thời ra tay hứa tú tú xem đến là hai mắt thẳng chừng cuối cùng một toàn bộ không nhỏ vịt nướng hứa tú tú mới gặm hai cái tiểu cánh mặt khác đều làm hứa lẳng lặng cùng tống thần quang cấp ăn xong bụng sau đó ngao ngao đỡ eo cùng nhau ở nhà chính qua lại đi tới tiêu thực chưa xong con tiếp chương 108, nó không đi rồi ban đêm tống thần quang bởi vì lần đầu tiên đi học mà hương phấn đến nửa đêm mới ngủ hứa tú tú bị tiểu gia hỏa thì thầm nói cái không ngừng cái miệng nhỏ cấp dọa tới rồi hống hơn nửa ngày mới làm tiểu gia hỏa ngủ Hứa lặng lặng bởi vì ban ngày ngồi một ngày xe lửa duyên cớ, căn bản không cần hứa tú tú thúc giục, cơm chiều một kết thúc liền tự mình chạy vào nhà ngủ đi, hứa tú tú chít lăn lộn đằng gian lại mau tới rồi rạng sáng mới ngủ, sáng sớm thiên không lượng liền tỉnh lại, sửa sang lại rõ ràng chính mình dung nhan, hứa tú tú tinh thần ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao đương bữa sáng. Đương hứa lặng lặng ngủ no no bị hứa tú tú đánh thức khi, tiểu cô nương vốn có chút không mau. không thành tưởng sáng sớm ngồi trên cơm tòa liền nhìn đến ngày hôm qua ngồi xe lửa thượng làm nàng suy nghĩ một ngày bánh bao thị tử, hưng phấn bắt lấy liền cuồng gạm, trong miệng cũng đi theo thẳng ổ nào tới Z thị tới đúng rồi, ở nhà nơi nào có đãi ngộ, nàng mẹ mỗi ngày uy nàng cháo trắng dưa muối, ăn đến nàng cảm giác chính mình từ đầu tới đôi đều tản ra một cổ dưa muối vị, nàng đây là tưởng bánh. Bao thịt đều mau tưởng điên rồi. Tam tỷ ta quyết định ở ngươi nơi này ngốc không đi rồi. Hứa lẳng lặng trong miệng hàm hồ tắc màn đầu. hai mắt lại tràn đầy chờ mong nhìn hứa tú tú này rét thị chính là sò so quê quán trong thôn mạnh hơn không biết nhiều ít lần bên ngoài trên đường cũng náo nhiệt cửa hàng quần áo các loại thời thượng đẹp này đó đều là hấp dẫn nàng lưu trữ không muốn đi nguyên nhân trí nhất hơn nữa nàng tới rét thị sau cũng mới biết được thị cấp cùng huyện cấp khu vực thật lớn sai biệt nếu như thế kia nàng dứt khoát ở chỗ này cư trú nói không chừng còn có thể làm nàng gặp gỡ cái thích hợp hảo nam nhân đâu nàng hôm qua đi ở trên đường cái tùy tiện kéo lên một người Cái loại này cả người tự mang thành thị hơi thở cùng trong thôn những cái đó không văn hóa đại quê mùa căn bản là vô pháp so. Trong thôn những cái đó đổ nhà quê không văn hóa liền tính, một đám còn cao to lớn lên cùng than đen dường như khái sầm người. Hành A. Ngươi nguyện ý ở chỗ này ngốc liền ngốc đi. Thuận tiện giúp ta ngẫu nhiên đón đưa một chút lúc. Hứa tú tú gật gật đầu, nghĩ ngẫu nhiên chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc không có thời gian đi đón đưa lúc khi. khiến cho hứa lẳng lặng đi đón đưa một chút đảo cũng coi như làm nàng thiếu một cọc chuyện phiền toái nhi nhớ thương tam tỷ đón đưa lúc trên dưới học ta đương nhiên không ý kiến nhưng là ta còn tưởng cầu ngươi sự kiện nhi ngươi đáp ứng ta được chưa hứa lẳng lặng cười hắc hắc rồi đôi tay liền bắt đầu lay động hứa tú tú cánh tay thực hiện nhiên giờ phút này hứa lẳng lặng là mang theo mục đích tính cùng nàng nói chuyện hứa tú tú hơi hơi nhún mày chứ không nói mục đích liền muốn cho nàng đáp ứng này bốn nha có phải hay không lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu hứa tú tú phòng bị xem xét tiểu cô nương liếc mắt một cái ngươi nói trước nói xem chỉ cần không phải quá khó xử ta ta sẽ thích hợp suy xét suy xét hứa tú tú không phải cổ hủ người chỉ cần hứa lẳng lặng không phải tưởng cái gì chuyện xấu nhi đáp ứng nàng đảo cũng không sao không vì khó không vì khó bảo đảm không vì khó liền yêu cầu ngươi một câu chuyện này mà thôi hứa lẳng lặng vội vàng phất tay lắc đầu tam tỷ ngươi xem ta cũng đi xuyên hương các đương cái người phục vụ như thế nào ta tưởng cho chính mình tránh chút tiền tiêu vặt Treo khuôn mặt nhỏ, hứa lẳng lặng trên mặt đều là lấy lòng, hiện giờ, trên người túi so mặt còn sạch sẽ hứa lẳng lặng tỏ vẻ chính mình nhu cầu cấp bách làm giàu. Người thiếu tiền Hứa tú tú hơi hơi sửng sốt, bản năng hướng hứa lẳng lặng thiếu tiền kia phương diện suy nghĩ, một lát sau phục lại nghĩ tới hứa lẳng lặng trên người mang tiền ở xe lửa thượng đều bị sờ đi rồi, tức khác hiểu rõ lộ ra xin lỗi, tam tỷ đều quên mất trên người của ngươi không có tiền. bất quá liền bởi vì cái này người cũng không cần cố ý đi xuyên hương các đương người phục vụ, ngươi không có tiền cùng ta nói một tiếng chính là tam tỷ cho ngươi, ngươi lợi chút, ta đây liền lấy chút tiền tiêu vặt cho ngươi. Hứa tú tú nói xoay người tính toán đi phòng ngủ ngăn kéo lấy điểm tiền lẻ cấp hứa lẳng lặng. Ai? Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi không cần cho ta tiền tiêu vặt, ta là nói nghiêm túc, ta muốn đi xuyên hương các đương người phục vụ, ta tưởng ở rét thị tiếp tục ngốc đi xuống, một khi đã như vậy. Ta liền không khả năng mỗi ngày ở nhà ăn không uống không, hơn nữa ta tốt xấu cũng là sơ chúng tốt nghiệp học sinh, tuy rằng không có gì kinh nghiệm, mà khi cái người phục vụ tổng nên có thể đi a Hứa lặng lặng nghĩ vội vàng hoảng đi giữ chặt hứa tú tú. Nàng này thật vất vả hạ quyết tâm tự lực cánh sinh, nàng tam tỷ nếu là trực tiếp thống khoái cho nàng tiền tiêu vặt, nàng thực dễ dàng đã bị tiền tài ăn mòn lưỡi biếng hảo sao. Không được, nàng cần thiết đến kiên định tín nhiệm, nàng còn chuẩn bị làm giàu đâu. Đây là ngày hôm qua nàng cùng nàng tam tỷ đi xuyên hương các một chuyến, thấy tam tỷ vội đến không rảnh phản ứng nàng, nàng chính mình chạy đến văn phòng bên ngoài đi. Trong lúc lơ đãng cùng hai cái người phục vụ nói chuyện phiếm đã biết người phục vụ tiền lương sau âm thầm hạ quyết định. Một tháng các loại phúc lợi đãi ngộ tăng ca phí thêm đến một khối, bao ăn bao ở dưới tình huống còn lại ước chừng mau 100 khối tiền lương đầu. Chơi ạ! Này đối với nàng tới nói quả thực chính là nhìn thấy nhưng không với tới được con số A. nàng ba cái kia cổ giả lúc trước đương cái thôn cán bộ một tháng mới hai ba mươi khối mà thôi đâu nhưng kêu ít nhất là cái thôn cán bộ đi cứ như vậy cùng nàng tam tỷ trong tiệm người phục vụ đãi ngộ so với kia còn cao không ít nàng ba nếu là biết chuẩn đến tức giận đến cái môi bốc khói không thể hứa lẳng lặng ngươi nói nghiêm túc hứa tú tú bị hứa lẳng lặng kéo sau tức khắc dừng lại nện bức nhìn hứa lẳng lặng do hỏi ân hứa lẳng lặng nghiêm túc gật đầu nàng nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc người biết xuyên hương các người phục vụ đều yêu cầu làm chút cái gì sao các nàng cũng không có nhìn qua như vậy nhẹ nhàng một ngày xuống dưới chân chạm thật sự đau nàng cho rằng hứa lẳng lặng kiêng ngạo kiểu tính tình nên là thực chướng mắt người phục vụ cái này chức nghiệp huống chi xuyên hương các người phục vụ đãi ngộ hảo nhưng là thuộc bổn phận sở làm chức trách cũng không thoải mái hứa tú tú lại là cái thưởng phạt rõ ràng người nàng khen thưởng phong phú trừng phạt cũng thập phần nghiêm khắc điểm điểm đồ ăn đoan đoan mâm gì đó sao hứa lẳng lặng nhẹ nhàng trả lời hứa tú tú quả nhiên nha đầu này còn không có làm rõ ràng cụ thể trạng huống người phục vụ mỗi ngày 9 giờ dưới đúng giờ đi làm trừ bỏ mở tiệc còn phải tiến hành tinh tế thanh khiết 10 giờ bắt đầu chờ đợi khách nhân tới cửa một ngày xuống dưới nghỉ tạm thời gian cũng không nhiều mặt khác thời gian đều yêu cầu qua lại đi lại ngồi xuống thời gian đều không có ngươi xác định ngươi kiên trì đến xuống dưới không phải hứa tú tú không tin hứa lẳng lặng thật sự là người phục vụ công tác cũng không nhẹ nhàng a ta có thể hứa lẳng lặng nắm tay gật đầu lại lần nữa bảo đảm hào đi ta ngày mai cho ngươi đi xuyên hương các thí một ngày ngươi nếu cảm thấy chính mình kiên trì không xuống dưới liền từ bỏ hào sao miệng thượng như thế nào nói được gian khổ nhưng là nếu không có chính mình tự mình thể hội quá tóm lại là vô pháp hết hy vọng cảm ơn ngươi tam tỷ hứa lẳng lặng một bộ ta nhất định có thể biểu tình nói nha đầu này nghiêm túc hiển nhiên ra ngoài hứa tú tú ngoài ý muốn. nhưng hứa tú tú lại cũng chỉ là gật gật đầu vẫn chưa đem này để ở trong lòng nàng tưởng bất luận hứa lẳng lặng hiện tại nói được như thế nào nghiêm túc bảo đảm đến như thế nào nghiêm túc không có kiên trì đều cuối cùng hứa tú tú đều không tin hứa lẳng lặng sẽ nguyện ý ngoan ngoan đương cái người phục vụ nha đầu này chính là cái tâm cao ngất hải từ a chưa xong con tiếp chương 109, hứa lẳng lặng thử dùng sáng sớm hôm sau hứa tú tú đem nhi tử hướng nhà dư trẻ một đưa liền mang theo hứa lẳng lặng đi vào xuyên hương các chi nhánh Tô quên sáng sớm liền đổi hảo cửa hàng trưởng trang phục Giờ phút này đang ngồi ở công nhân phòng nghỉ ăn bữa sáng, thấy hứa tú tú đi vào phòng nghỉ khi còn có chút ngoài ý muốn, hứa tú tú đối tô quên gật gật đầu sau mang theo hứa lẳng lặng thẳng đi đến nàng trước mặt, tô quên, đây là ta mội mội hứa lẳng lặng, ngươi mấy ngày hôm trước nên gặp qua. Hứa lẳng lặng đi theo hứa tú tú phía sau đã tới hai lần xuyên hương các, tiểu cô nương nói muốn muốn ở ta xuyên hương các đương người phục vụ kiếm điểm tiền tiêu vặt, ngươi xem làm thợ cả mang theo thượng một ngày ban thử xem xem đi. Hứa Tú Tú chỉ vào bên cạnh hứa lẳng lặng nói: "Như vậy a?" "Hảo a. Ta đây trong chốc lát an bài làm tiểu Trần mang theo nàng được không?" Tô quên nghe vậy ngây cả người một lát, nàng mới vừa còn nói kỳ quái đâu. Hứa Tú Tú ngày thường cũng sẽ không sớm như vậy liền tới xuyên hương các, đều là mau đến cơm điểm mới có thể xuất hiện, ngẫu nhiên ở đại gia lo liệu không hết quá nhiều việc dưới tình huống giúp đỡ, như là này nay cái như vậy sớm nhưng không thường có, nguyên lai là cố ý mang theo nhà mình muội tử tới đi làm a. Chỉ là này tú tú mọi tử vừa thấy chính là chưa làm qua chuyện này cô nương, nàng kiên trì xuống dưới sao. Không nói mặt khác, này đương người phục vụ ngày đầu tiên chỉ là chạm điểm này liền rất khó khắc phục a Tô Quyên hiện giờ xem người nhưng có không ít kinh nghiệm, vừa thấy đến hứa lẳng lặng loại này cô nương liền biết đây là trong nhà bảo bối cục cưng một quả. Hảo! Ngươi cũng không cần đối nàng đặc thù chiếu cố, thông báo tuyển dụng tân công nhân khi như thế nào làm liền như thế nào đối đãi nàng. Hứa lẳng lặng nếu muốn ăn này đau khổ. Hứa tú tú liền không tính toán phóng thủy, hứa lẳng lặng nếu thật có thể kiên trì đến xuống dưới nàng cũng sẽ không ngăn nàng không cho nàng làm. Nhưng là nàng nếu kiên trì không xuống dưới lười biếng dùng mánh lưới lại tưởng ở xuyên hương các hôn tiền lương, nàng này đương lão bản đương tỷ tỷ đầu tiên liền không thể đồng ý. Tô quyên là cái người thông minh, cùng hứa tú tú giao tiếp ở chung đến nay, lẫn nhau cũng đã sớm hôn quen thuộc gan ý hứa tú tú sẽ làm trò hứa lẳng lặng mặt làm nàng cái này cửa hàng trưởng chiếu trương làm việc, hiển nhiên chính là không hy vọng nàng sẽ hứa lẳng lặng nhiều hơn chiếu cố. hoặc là bởi vì hứa lẳng lặng là nàng cái này lão bản muội mội thân phận mà phong khoáng yêu cầu Tô quên nháy mắt đã hiểu cho hứa tú tú một cái ngươi liên tâm ánh mắt kia như vậy lẳng lặng muội tử đúng không ta đây liền làm trần tiểu liên thợ cả trước mang ngươi đi trước đổi thân quần áo lao động hảo sao mặt khác nên làm cái gì ta sẽ làm trần thợ cả sẽ chậm rãi dạy ngươi Tô quên lôi kéo hứa lẳng lặng tay dò hỏi này ý kiến nói ân cảm ơn Tô quên tỷ. hứa lẳng lặng vẻ mặt kiên định gật đầu sau đó liền xem đều không xem hứa tú tú cái này tỉ tỉ liếc mắt một cái định sống lưng đi theo bị tô quên gọi tới mang theo hứa lẳng lặng đi xuống đổi quần áo lao động trần tiểu liên thợ cả đi rồi hứa tú tú thấy hứa lẳng lặng đi theo trần tiểu liên vừa đi lập tức tiến đến tô quên bên thai thấp giọng nói ta cái này muội tử từ, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình nên nghiêm khắc liền nghiêm khắc làm được không tốt cũng nói thẳng đả kích đả kích tiểu cô nương lòng tự tin cũng không quan hệ hứa tú, tú có chút ác thú vị công đạo Nàng nhưng không hy vọng làm hứa lẳng lặng quá mức nhẹ nhàng, quá mức nhẹ nhàng, nàng sẽ cho rằng này tiền tới rất đơn giản. Này nếu là kiên trì xuống dưới làm trưởng kỳ nhưng chính là cái đại thai hoàng ẩm, hứa tú tú tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tôi quên hiểu hứa tú tú ý tứ nghe vậy buồn cười phụ họa gật đầu. Hứa lẳng lặng là tân công nhân, ba ngày trước cũng không cần giống mặt khác người phục vụ giống nhau yêu cầu từ buổi sáng đến vãn, nàng sáng sớm 10 giờ thượng ban, chạm vạng 4 điểm nhiều liền có thể tan tầm Hứa tú tú đã sớm về nhà tới, lúc này đang ở trích buổi tối muốn xào tiểu rau muống. Thì, ta đã trở về. Hứa lặng lặng chạm vắng hạ, liền đầy mặt mỏi mệt chi sắc đi vào ra môn, nhìn đến ở trong phòng khách bình thường hái rau hứa tú tú khi cũng không nhiều ít biểu tình, hiển nhiên mệt quá sức cũng không tưởng nói thêm cái gì. Ngày nay lớp học đến tư vị thế nào? Có mệt hay không? Còn có nghĩ đương tiếp tục người phục vụ? Hứa tú tú cười thầm không thôi sau. cũng biết giờ phút này hứa lẳng lặng hiện giờ tâm lý phòng tuyến cực kỳ yếu ớt nàng không chừng nói cái hai câu lời nói là có thể làm tiểu nha đầu đánh mất xong xuôi người phục vụ ý niệm tỷ này người phục vụ thật sự muốn từ sớm đứng ở văn sao hứa lẳng lặng khổ một khuôn mặt không được tự nhiên dò hỏi hứa tú tú nàng nay cái ước chừng đứng một ngày cũng chưa như thế nào nghỉ tạm nhìn đến khách nhân khi còn phải dốc hết sức mỉm cười chân chạm đã tê dần liền tính này mặt cũng cười cường lại còn có lầu trên lầu dưới qua lại chạy Bị khách nhân tiếp đón một cái đầu hai cái đại, cái này muốn một đĩa nhỏ giấm, cái kia muốn chút nước tương. Đặc biệt là bưng mới gian nổi cá hầm ớt nàng còn phân không rõ ràng lắm bản vị hảo, qua lại chuyển động đến đôi mắt đều ngất đi còn kém điểm tướng đồ ăn thượng sai bàn. Ngươi nói đi. Ngươi quyết định đi phía trước ta liền có cùng ngươi đã nói, hơn nữa ngươi hôm nay còn chỉ có thể xem như ở thực tập kỳ, một ngày đi làm thời gian cũng không tính trưởng, chờ ba ngày thực tập kỳ một quá mới thật sự có đến ngươi mệt. nay cái xuyên hương các giữa chưa cao phong kỳ bận rộn ngươi cũng nên thấy được đi ngươi có tin tưởng có thể kiên trì xuống dưới sao hứa tú tú một bộ hoài nghi biểu tình do hỏi một chút một chút muốn tuổi suy sụp hứa lẳng lặng kiên định tâm tư hơn nữa ta hỏi qua xuyên hương các tân công nhân các nàng đều nói này ngay từ đầu nhất gian nan một ngày đứng ở vãn này thích đứng năng lực hảo điểm chân đau thượng mấy ngày liền không có việc gì nhưng nếu thích đứng năng lực không tốt ít nhất đến ngao cái hơn phân nửa tháng ngươi xác định còn muốn tiếp tục Hứa lặng lặng bị hứa tú tú lời nói có chút bưng lỏng, nhưng phục lại tưởng tượng chỉ cần cắn răng kiên trì qua đi, về sau mỗi tháng tiền lương không ít, nàng này tích cốc mấy tháng liền thành tiểu phú bà, cho nên kiên định tin tưởng, ta có thể kiên trì. Hứa lặng lặng nắm tiểu nắm tay một bộ tràn ngập nhiệt tình biểu tình. Đến, xem ra tự mình này mọi tử muốn đánh mất đương người phục vụ ý niệm sợ là còn rất gian khổ, hứa tú tú nghĩ cũng không ở hù do nàng. Thời gian đảo mắt liền qua đi bảy tám thiên. Hứa tú tú nguyên bản cho rằng hứa lẳng lặng kiên trì cái hai ngày nên từ bỏ, không thành tưởng, này hứa lẳng lặng còn thật sự cấp kiên trì xuống dưới, hơn nữa rõ ràng cả người tinh thần đều mạnh hơn rất nhiều, cũng không hề như là đầu ba ngày thời gian thử việc như vậy một hồi ra liền lặng lẽ trốn trong phòng đi niết chân, mày ninh đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Hứa tú tú thấy vậy kỳ thật cũng là vui mừng, tuy ý tiểu cô nương ở xuyên hương các đương người phục vụ, hiện tại bảy tám thiên đi qua, kỳ thật còn man là giống dạng. hôm nay hứa tú tú như là thường lui tới giống nhau đi xuyên hương các đối chướng tính báo biểu tới gần chạm vạng khi liền đi tiếp tống thần quang về nhà lại ngoài ý muốn bị nhà giữ trẻ sở lâm lâm sở lao sư giữ chặt dò hỏi vài câu về tống thần quang vấn đề tống thái thái là cái dạng này nhà ngươi lúc có chút kén ăn thói quen giữa trưa chúng ta cho hắn đánh đồ ăn hắn luôn là quang ăn thịt rau dưa chạm vào đều không chạm vào một chút nay tiểu hài tử kén ăn kỳ thật tương đối phổ biến nhưng là trung quy là không tốt lắm cho nên liền tưởng cố vấn một chút tống thái thái ngài, nhà ngươi lúc là đánh tiểu liền có kén ăn thói quen sao. Sở lâm lâm lão sư tuổi không lớn, nhưng là đối hải tử lại rất có kiên nhẫn, nàng thấy tống thần quang như vậy đi xuống không tốt lắm, chỉ có thể tìm tống thái thái nhắc nhở một chút. Chưa xong con tiếp. trăm 110, tống thần quang cắt tóc. Tống thần quang kén ăn sao. Hứa tú tú vừa nghe sở lâm lâm dò hỏi tức khắc lén lút phiết buông xuống đầu tống thần quang liếc mắt một cái. hiển nhiên tiểu gia hỏa này không dự đoán được sở lão sư sẽ hướng nàng mách lẻo ngốc lăng một lát sau tiếp xúc đến hứa tú tú nguy hiểm ánh mắt tức khắc túi đầu xuống lúc này thường là có chút kén ăn tiểu ma bệnh ở nhà dư trẻ liền phiền toái sở lão sư quản chút hắn tận lực làm hắn ăn nhiều một chút rau dừa cân đối dinh dưỡng ta ở nhà khi cũng sẽ áp dụng chút thủ đoạn ta sẽ đem tống thần quang kén ăn tật xấu cấp sửa đổi tới thỉnh sở lão sư ngài cũng tốn nhiều chút tâm hứa tú tú khách khi nói Sau đó dùng lạnh bút ánh mắt đi xem bên cạnh Tống Thần Quang. Tốt. Chúng ta đây hai bên lẫn nhau tận lực phối hợp, đây là trợ giúp tiểu bằng hưu sửa lại kén ăn biện pháp tốt nhất. Sở Lao Sư gật gật đầu nói, kia lúc chúng ta ngày mai tái kiến hảo sao. Sở Lâm Lâm không lưng hướng về phía tiểu gia hỏa phất phất tay. Lao Sư tái kiến. Tống Thần Quang nhăn khuôn mặt nhỏ hướng về phía Sở Lâm Lâm miễn cưỡng nói tái kiến. Bởi vì Sở Lâm Lâm Sở lão Sư đánh cái tiểu báo cáo duyên cớ Này mẫu tử hai một đạo thượng đi trở về đi không khí cũng có vẻ thập phần cứng đờ, tống thần quang rũ đầu cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lộ, liên tiếp thấp đầu xem tự mình trên chân di động dày, hứa tú tú thấy vậy càng là tức giận đến không được. Kỳ thật ngày thường hứa tú tú mỗi lần tiếp tống thần quang về nhà khi, mẫu tử hai một đạo thượng đều sẽ nói không ít lời nói, hứa tú tú càng là chuyện thứ nhất đó là dò hỏi tống thần quang ở nhà giữ trẻ giữa chưa ăn cái gì. Nàng thực quan tâm tiểu gia hỏa ở nhà giữ trẻ tình huống, nhưng là mục đích lại không biết bởi vì tiểu gia hỏa kén ăn, chỉ là bởi vì sợ hắn không ăn no đói là Tiểu gia hỏa đối với nàng do hỏi cũng vẫn luôn là ngoan ngoan trả lời, hôm nay cái gì màu xanh lục thái diệp tử hồng hồng viên ca tím, hương hương thịt thị ta ngạnh ngạnh xương sườn a các loại thức ăn nói một đống. Hứa tú tú hỏi hắn ăn không ăn no, tiểu gia hỏa cũng đều là ngoan ngoan trả lời toàn ăn sạch, có thể là bởi vì biết nàng không thích hắn kén ăn tật xấu, cho nên lửa gần nàng. Hứa tú tú tự nhiên cũng liền vẫn luôn cho rằng chính mình thành công đem tiểu ra hỏa kén ăn tật xấu chị hết. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới tống thần quang đứa nhỏ này thế nhưng thí điểm nhi đại đâu cũng đã học được bằng mặt không bằng lòng. Rốt cuộc đứa nhỏ này ở nhà lúc ăn cơm chiều nàng cho hắn cái gì hắn liền sẽ ngoan ngoan ăn cái gì. Cứ việc mỗi lần ăn rau dưa đều có một loại thống khổ nuốt xuống cảm giác. Tống thần quang, ngươi thế nhưng đã bắt đầu học được cùng mụ mụ nói dối sao. Nay tiểu thí hải mới bao lớn điểm A. hứa tú tú tức giận nghĩ thường thường rũ mắt cấp tiểu ra hỏa tạo áp lực tống thần quang nhăn khuôn mặt nhỏ chột dạ thấp đầu kiên trì không muốn hé răng mẫu tử hai lại trầm mặc đi rồi hồi lâu hứa tú tú càng là đau đầu không thôi tống thần quang ngươi nên biết phạm sai lầm liền phải bị trừng phạt đi ngươi lửa gạt mụ mụ lâu như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu hứa tú tú dừng lại nện bức khom lưng cùng tống thần quang đối diện trong giọng nói cũng không nghiêm khắc tống thần quang đôi mắt treo nhẹ nhẹ nước mắt hiển nhiên là sợ hai hứa tú tú không cao hứng Đối vách tường phạt trạm. Tống thần quang tiểu tử này hiện giờ tặc thật sự, biết này trừng phạt là trốn không thoát, cho nên chủ động dò hỏi ra trừng phạt. Hứa tú tú lại ở nghe vậy đồng thời lắc đầu, tống thần quang đứa nhỏ này càng ngày càng thông minh, hắn hiển nhiên nhớ rõ hứa tú tú đối hắn trừng phạt như cũ bằng mặt không bằng lòng, xem ra phạt trạm này nhất chiêu đối hắn sợ là không dùng được, nhưng là tống thần quang lại còn nhỏ, dùng cách xử phạt về thể xác gì đó cũng không bình thường, kia có thể làm sao bây giờ đâu. Có biện pháp nào làm Tống Thần Quang đem không kén ăn khắc trong tâm cảm đâu? Lúc ngươi phải biết rằng, diện bích tư quá 10 phút là nhằm vào ngươi chọn lựa một lần thực mà có trừng phạt. Chính là ngươi ngẫm lại xem ngươi gần nhất kén ăn bao nhiêu lần. Nghe vừa rồi nhà giữ trẻ sở lão sư giảng, tiểu gia hỏa này ít nhất kén ăn hảo chút thiên, hiển nhiên là chỉ cần nàng không ở bên người này kén ăn tật xấu liền tái phát. Hứa Tú Tú nghĩ liền bốc cháy lên một cổ vô danh hỏa, cái này hùng hài tử thế nhưng còn học được chảo nàng sơ hở liền lợi dụng sơ hở Mấu chốt là hắn kén ăn còn không phải giống nhau nghiêm trọng, muốn hắn ăn rau dưa liền cùng buộc hắn ăn độc dược giống nhau. Hứa tú tú vì thế không biết hoa nhiều ít tâm lực, hiện tại lại đột nhiên phát hiện chính mình hoa tâm lực toàn ném đá trên sông. Hứa tú tú do hỏi, tông thần quang không dám vi phạm, tiểu gia hỏa vươn mười chỉ ngón tay liền bắt đầu bẻ xả, bẻ xả bẻ xả đến không hết, tiểu gia hỏa tức khắc quính lên. Hiển nhiên liền tính là không đếm được nhưng là cũng biết sợ là không ít, cái coi 6, phải trượt 7. Tống thần quang mê mang nhìn hứa tú tú một bộ chứng thực bộ dáng Đều đã đến cái còi 6 cùng quải chữa 7. nay tổng cộng mới đi nhà giữ trẻ mấy ngày nào. Hóa ra vừa đi kia địa phương, không nàng quản liền vô pháp vô thiên đúng không? Tiểu tử này xem ra là ra ngứa sao? Hứa tú tú xem chính là vừa bực mình vừa buồn cười. Đối với giờ phút này tiểu ra hỏa thế nhưng còn ngưỡng đầu dò hỏi nàng đến tột cùng là nhiều ít mà cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng nào biết đâu rằng hắn cong hắn kén ăn vài lần. Bất quá. tóm lại không thể thiếu là được. Đi thôi. Bảo bối nhi tử. Hứa tú tú rất quá tiểu gia hỏa tay, mang theo tiểu gia hỏa liền đi vào bên cạnh một nhà tiệm cắt tóc. Tống thần quang từ nhỏ đến lớn không có dễ dàng vì cái gì chuyện này khóc thật sự thương tâm quá. Tình hình chung tới nói, hứa tú tú hống một hống tiểu gia hỏa tổng nên đều có thể dừng lại khóc thút thít. Nhưng là mỗi một lần cấp tống thần quang cắt tóc, tiểu gia hỏa kia tiếng khóc quả thực đều có thể đem hứa tú tú mảng thai chân phá. Nay tuyệt đối là một cái sợ cắt tóc sợ đến tương đương thống khổ hải tử. Cho nên này Đầu Hứa Tú Tú mới mang theo Tiểu Gia Hỏa mới đi vào tiệm cắt tóc. Phía sau Tống Thần Quang vừa thấy đến Chu Vi gương liền đột nhiên cảm xúc hỏng mất, nước mắt xuôn sao đi xuống rớt. hoa Mụ Mụ, lúc sai rồi, lúc không bao giờ sẽ quang ăn thịt, thịt, đừng làm lúc không có tóc." Tống Thần Quang ăn tiết trước bị Hứa Tú Tú cưỡng chế tính bắt lấy lý quá đầu trọc, Tiểu Gia Hỏa khổ sở tâm tắc đã lâu, thậm chí cùng nàng cái này Mụ Mụ đều nôn khí. hứa tú tú cũng biết tống thần quang có bao nhiêu trông cự này tiệm cắt tóc nguyên bản tống thần quang hiện tại đầu tóc cũng không lâu lắm lại lưu chút thời gian cũng là có thể nhưng là tiểu gia hỏa bằng mặt không bằng lòng kén ăn tật xấu kích thích đến nàng nàng cho rằng cần thiết đến làm tiểu gia hỏa có cái khắc sâu nhận thức mới được cho nên muốn nửa ngày trừng phạt sau nhìn đến nhà này tiệm cắt tóc khi liền có ý tưởng sư phó phiền thoái đem hắn tóc toàn bộ cạo quang một cây không lưu hứa tú tú hướng về phía trong tiệm một vị trung niên nam sư phó nói đồng thời khom lưng một tay đem tiểu gia hỏa bế lên liền phóng tới ghế trên, lúc, đây là ngươi chọn lựa thực trừng phạt. Cho nên ngươi khóc mụ mụ cũng sẽ không mềm lòng. Hứa Tu tú, tú nghiêm túc nói. Tống thần quang cảm xúc thực kích động, hai tay hai chân cùng sử dụng giấy rua, mụ mụ, không cần đầu trọc, lúc không cần đầu trọc. Tiểu gia hỏa chảy nước mắt đôi tay khoanh lại hứa tú tú cổ, ô ô tiếng khóc nghe được nhân tâm thoái. Không được. Hứa tú tú nghiêm túc cự tuyệt. Tống thần quang ngốc lăng trụ một lát. sau đó chảy nước mắt nghẹn khí bung ra vòng ôm hứa tú tú cánh tay hiển nhiên tiểu gia hỏa là ý thức được hứa tú tú kia cường ngạnh thái độ mất mát hử một tiếng không hề dãy dùa chưa xong con tiếp chương 111, tiểu hòa thượng lúc tông thần quang bị cắt tóc sau liền bắt đầu cùng hứa tú tú dùng mình tiểu gia hỏa tính tình thực quật tùy ý hứa tú tú như thế nào dụ hống giống nhau làm lơ thậm chí liền hứa tú tú mấy ngày nay đưa tiểu gia hỏa đi nhà giữ trẻ dọc theo đường đi hai người đều là chờ mặc Nhân chỉ có mỗi lần trải qua kia ra làm tống thần quang chán ghét đau tuyệt tiệm cắt tóc tiểu gia hỏa mới có thể hừ lạnh bước chân ngắn nhỏ cuồng chạy vài bước tựa ở cho thấy chính mình ghét bỏ chi ý nhìn tiểu gia hỏa biến yếu hứa tú tú có chút bất đắc dĩ cũng may đảo mắt thời gian liền đến thứ bảy cuối tuần tống thần quang ngốc nhà giữ trẻ cũng là một vòng kỳ thứ bảy cuối tuần nghỉ hứa lặng lặng này đầu ở xuyên hương các đi làm cũng có hảo chút tiền xuyên hương các công nhân đều hưởng thụ nguyệt hưu tám ngày lãnh ngộ hứa lặng lặng tuy rằng là giữa tháng đi làm nhưng cũng vẫn là vớt đến 4 ngày nghỉ ngơi thời gian hứa tú tú dò hỏi hứa lẳng lặng có cái gì muốn đi địa phương không có rốt cuộc hứa lẳng lặng vẫn là cái hảo ngọt tuổi hơn nữa này rét thị du ngoạn địa phương cũng không ít hiện tại có thời gian nàng này đương tỷ tỷ mang nàng đi chơi một chút cũng là hẳn là đối với hứa tú tú dò hỏi không thành tưởng hứa lẳng lặng thế nhưng lắc đầu cự tuyệt nha đầu này từ bắt đầu ở xuyên hương các đi làm bắt đầu cả người giống như đột nhiên lớn lên hiểu chuyện nhi không ít tam tỷ ta không thể luôn là dùng ngươi hoa ngươi ngươi chờ ta phát tiền lương được không đến lúc đó chúng ta lại đi chơi hứa lẳng lặng hiện tại ăn trụ hứa tú tú tuy rằng đây là nàng tam tỷ nhưng là hứa lẳng lặng tự lực cánh sinh sau vẫn là có chút hơi xấu hổ hứa lẳng lặng có cái này ý tưởng hứa tú tú tỏ vẻ rất là vui mừng tự nhiên sẽ không tăng thêm cự tuyệt kia ngày mai ngươi nghỉ ngơi ta mang ngươi đi bộ đội xem ngươi tam tỷ phu đi gần nhất tống viễn hoàn bộ đội đang ở đầu nhập quân sự diễn tập cho nên hứa tú tú liền không hồi quân khu đại viện Hôm nay vừa vận Tống Thần Quang cùng hứa lẳng lặng đều nghỉ ngơi, nàng liền nghĩ dứt khoát hồi bộ đội chủ hai ngày. Hảo A, ta còn chưa có đi quá bộ đội đâu. Đã sớm muốn nhìn một chút bộ đội bên trong là bộ dáng gì. Hứa lẳng lặng sung sướng thẳng gật đầu, nữ nhân liền tính không có quân nhân tình kết, nhưng là vẫn là sẽ không tự chủ được đối quân đội tò mò, điểm này hứa Tú Tú cũng lý giải. Tống Thần Quang cùng hứa Tú Tú dùng mình, về đến nhà khi đều là xa sang ốc. Nhưng là lại vẫn là dựng lỗ thai lắng nghe mụ mụ cùng tiểu di nói chuyện thiếm, nghe được mụ mụ nói phải về quân khu sau đôi mắt nhỏ sáng lên, nhưng là làm trò còn đang giận lây hứa tú tú mặt, tiểu gia hỏa vẫn là biệt biệt nỉu nỉu hừ một tiếng, sau đó ngạo kiểu ghét bỏ hứa tú tú. Thật đúng là đừng nói, hiện tại tống thần quang tiểu gia hỏa này tính tình thật sự không nhỏ, này lý đầu chọc sau đều qua đi ba bốn thiên, vô luận nàng là như thế nào hống như cũ ngạo kiểu không mang theo phản ứng nàng, hứa tú tú là bất đắc dĩ lại cảm thấy thú vị. đây chính là tống thần quang lần đầu tiên cùng nàng như thế tuy hứng hơn nữa tiểu gia hỏa thường thường cùng nàng sinh khí nhưng là quay đầu lại sẽ cùng nàng nói hôm nay muốn xuyên nào kiện quần áo ăn cái gì đồ ăn sau khi nói xong lại ngạo kiêu hư lệnh một bộ cự tuyệt câu thông biểu tình kia lừa mình dối người tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu nhưng đương hứa tú tú mang theo tống thần quang cùng bốn nha hứa lẳng lặng đến quân khu bộ đội nhìn tiểu gia hỏa không chút do dự đầu nhập mới vừa diễn tập kết thúc đến tự mình trong nhà tống viễn hoàn trong lòng ngực hứa tú tú lại bị tiểu gia hỏa thật sự cho cười nguyên bản tống viễn hoàn có chút thiên không thấy nhi tử lúc này chính một phen ôm tiểu gia hỏa đầu hắn chơi lại thấy tiểu gia hỏa đỉnh thập phần khả quan chân bóng đầu giống cái ngốc manh ngốc manh tiểu hỏa thượng giống nhau tức khác nhịn không được ra tay vây quanh đầu sờ soạn một phen ân xúc cảm cũng không tệ lắm sờ soạn nhi tử đầu một phen tống viễn hoàn ở trong lòng đến ra kết luận cảm nhận được một bàn tay to ở trà đạp hắn đầu tống thần quang khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia kháng cự bởi vì hắn cảm nhận được nhà mình ba ba đùa bỡn ý tứ nhưng phục lại nghĩ tới chính mình đang ở cùng mụ mụ cãi nhau hiện giờ cần thiết đến giữ chặt ba ba cái này liên minh ủi cho nên bẹp cái miệng nhỏ nói hết bị khuất ba ba mụ mụ là cái người xấu nàng đem lúc lý thành đầu trọc, còn bức lúc ăn lá xanh tử mụ mụ nàng không yêu ta lúc muốn đi trong miếu đường tiểu hòa thượng tống thần quang phồng lên cái miệng nhỏ bợ lạ bợ lạ ra bên ngoài kề khổ phúc hứa tú tú nghe vậy trực tiếp buồn cười phun cười ra tiếng Thưa Tú Tú Kỳ thật biết, chính mình ở Tống Thần Quang đầy mặt nghiêm túc cáo trạng dưới tình huống cười ra tiếng tới, nhất định phi thường đả kích Tiểu Gia Hỏa, nhưng là mấu chốt là nàng thật sự nhịn không được. Tiểu Gia Hỏa nghiêm trang cùng Tống Viễn Hoàng Tố bị khuất, chân chùi đầu bộ dáng phi thường manh, phục lại nghe được Tiểu Gia Hỏa nói muốn đi trong miếu đương Tiểu Hòa Thượng, nhìn nhìn lại hắn kia ngốc manh ngốc manh bộ dáng, tức khắc ngăn không được nhạc mở ra, nhà nàng nhi tử hiện tại thật đúng là như là một quả ngốc manh ngốc manh Tiểu hòa thượng đâu. Hứa lặng lặng cũng biết nhà mình tiểu cháu trai cùng nàng tam tỷ cãi nhau dùng mình, giờ phút này nhìn đến tiểu gia hỏa ôm nàng tam tỷ phu cổ cáo trạng bộ dáng, tự nhiên cũng đi theo cười sinh ra tới, ai mà ơi, nha nàng tiểu cháu trai quá buồn cười có hay không, hoa, mụ mụ người xấu. Tông thần quang nói hết đến chính ủy khuất, bên này lại nghe được hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng tiếng cười, tức khắc ngưỡng đầu bắt đầu nước mắt rơi như mưa. Tiểu gia hỏa nghĩ mấy ngày nay cùng mụ mụ dùng mình. Vốn dĩ liền đủ làm tiểu gia hỏa thương tâm, hiện tại hắn còn như vậy khổ sở, mụ mụ cùng tiểu gì không tới an ủi hắn, thế nhưng còn cùng nhau cười hắn, người xấu, đều là người xấu. Nga Lúc không tức giận, đừng khóc, mụ mụ không bao giờ chê cười ngươi, hảo sao? Tống thần quang vừa khóc ra tiếng, hứa tú tú lập tức thu ý cười tiến lên, đây là tiểu gia hỏa ở ngày đó tiệm cắt tóc sau lại một lần khóc lớn, hứa tú tú dữ dội hiểu biết tiểu gia hỏa, biết tống thần quang đây là thật sự khổ sở. Nơi nào còn bỏ được chê cười hắn đâu. Cứ việc nàng là thật sự cảm thấy tống thần quang lý đầu chọc bộ dáng thực đáng yêu. Mụ mụ người xấu, người xấu. Tống thần quang khóc lóc nước mắt bay tứ tung, nhưng là lại vẫn là tham thân mình từ tống viễn hoàng trong lòng ngược hướng hứa tú tú nơi này tới. Hảo, mụ mụ là người xấu, mụ mụ lần này sai rồi. Về sau mụ mụ không bao giờ cấp lúc lý đầu chọc được không? Hứa tú tú chấn an tiểu gia hỏa, một bên chấn an một bên nhịn không được tiến đến tiểu gia hỏa trên đầu hôn môi mấy khẩu. Ân, mụ mụ ngéo tay. Tống Thần Quang vừa lòng nín khóc mỉm cười, tay nhỏ chỉ nết lên tới muốn cùng hứa tú tú ký hợp đồng. Hảo, ngéo tay. Hứa tú tú thấy tiểu gia hỏa thật vất vả nguyện ý không tức giận, tự nhiên vui theo tiểu gia hỏa. Quả nhiên ngéo tay qua đi tiểu gia hỏa liền không tức giận, vui sướng xem nhẹ hắn ba tống viên hoàn, mụ mụ. Lúc về sau ăn lá xanh tử, ăn nhiều hơn. Tống Thần Quang khả năng cũng ý thức được hứa tú tú tính tình, cho nên rất là nghiêm túc bảo đảm. Hảo. kia lúc muốn nói đến làm được nga hứa tú tú lập tức khích lệ tiểu gia hỏa tống thần quang nghe vậy hắc hắc bật cười một bộ thẹn thùng đáng yêu bộ dáng ân lúc sẽ ăn nhiều hơn lá sánh tử thật là mụ mụ ngoan bảo bối hứa tú tú thấy vậy mỉm cười trực tiếp đối với tiểu gia hỏa khuôn mặt cùng thân mấy khẩu tiểu gia hỏa bởi vì là nam hải tử duyên cớ tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ đối hứa tú tú làm lũng bán manh nhưng là đối với hứa tú tú hôn môi lại có chút tiểu thẹn thùng mụ mụ lúc là nam hải tử Tống thần quang chu cái miệng nhỏ kháng nghị ra tiếng. Nam hải tử mụ mụ cũng có thể thân. Hứa tú tú biết tiểu gia hỏa thẹn thùng, cho nên lại hôn mấy khẩu. Tiểu gia hỏa thấy kháng nghị không có hiệu quả. Tay nhỏ phủng mặt đỏ trứng trốn đến hứa tú tú trong lòng ngược đi. Chưa xong còn tiếp. chương 112, cầu ngươi giúp đỡ. Hứa tú tú mẫu tử hai dùng mình cuối cùng kết thúc. Hứa lặng lặng làm tống thần quang tiểu gì. Mấy ngày này nhưng xem như lo lắng. Hiện tại thấy mẫu tử hai một chút liền hòa hảo. hứa lẳng lặng liền hướng về phía nàng tam tỷ phu dơ lên gương mặt tươi cười tam tỷ phu hứa lẳng lặng lễ phép gọi người Bốn nha ngươi tới rết thị tới đã bao lâu tống viễn hoàn lạnh lùng khuôn mặt hòa hoãn tử hứa tú tú mẫu tử hai trên người rời đi nhìn cô em vợ hứa lẳng lặng hỏi hắn gần nhất bởi vì quân khu bận rộn hứa tú tú lại ở tại thành phố cho nên cũng không biết hứa lẳng lặng tới rết thị tới hảo chút thời gian ta hiện tại còn ở ta tam tỷ trong tiệm đương người phục vụ hôm nay vừa vặn đất trống ta tam tỷ liền mang ta tới quân khu trông thấy việc đời hứa lẳng lặng cười mị mắt có chút hưng phấn trả lời tống viễn hoàn hỏi chuyện tam tỷ phu ngươi hiện tại thật đúng là uy phong thế nhưng là trung giáo thật là lợi hại a vừa rồi dọc theo đường đi đi vào tới không ít người đối với nàng tam tỷ cúi chào nàng đi theo một bên cũng có một loại có trung vinh dự cảm giác thật sự là quá sung sướng ân tống viễn hoàn gật gật đầu đối hứa lẳng lặng kia khen ngợi cũng không dư trí không Hứa Lặng Lặng thấy nàng ra tam tỷ phu lãnh đạm lãnh đạm bộ dáng cũng không ngại, xoay người liền bắt đầu ở trong phòng đánh lên chuyển tới, sau đó trực tiếp mở ra phòng khách tivi hưng thú tràn đầy nhìn lên. Tống viễn hoàn gần nhất có chút bận rộn, đã có nửa tháng không thấy được nhi tử cùng tức phụ nhi, nguyên tưởng Lôi kéo Hứa tú Tú nói chút thân thiết lời nói, nhưng làm cho cô em vợ cùng nhi tử mặt hắn cũng không tốt lắm nói cái gì đó. Ở nhà ăn qua bữa trưa sau khi ăn xong nhìn nhìn Hứa tú Tú mới vừa rồi lại vội vàng rời đi. Cơm trưa kết thúc, Hứa tú tú liền ở phòng bếp thu thập. Hứa lặng lặng thì tại ăn qua cơm chưa liền mang theo tống thần quang lại ngồi ở trên sofa bắt đầu xem tivi. Nhưng hiện tại tivi tiết mục rốt cuộc không nhiều lắm. Hứa lặng lặng nhìn đuổi rồi chút thời gian sau liền bắt đầu nhàm chán. Sau đó thường thường lấy ánh mắt xem hứa tú tú. Được rồi, đừng đang xem ta, hiện tại thái dương cũng không lớn. Ta mang ngươi đi ra cửa quân tẩu căn cứ địa đi một chút. Hứa tú tú giải quyết xong thủ công nghiệp sau liền cầm một quyển mới vừa in ấn không lâu chính bản hồng lâu mộng đang xem, thấy hứa lẳng lặng thường thường chiều nàng bay tới một mặt đáng thương hề hề nhảm chán ánh mắt, sách này tự nhiên cũng liền vô pháp xem đi xuống, liền nghĩ mang hứa lẳng lặng đi quân tàu căn cứ địa đi một chút. Hào ra, hứa lẳng lặng lập tức từ trên sofa đứng lên, thuận tiện đem nàng bên cạnh ngồi đầu chọc tiểu lúc cấp ôm lên, tới, lúc tiểu gì cho ngươi mặc áo khoác, hiện tại tuy rằng là giữa trưa, nhưng là bên ngoài còn lạnh đâu. hiện giờ tuy rằng đã là mùa xuân vạn vật sống lại mùa nhưng là rét thị lại như cũ vẫn là lạnh buốt, thậm chí lạnh buốt giữa còn mang theo ướt át cảm ơn tiểu gì tống thần quang ngoan ngoãn nói lời cảm tạ đừng quên cho ta mang lên ta vịt mũ tống thần quang không yêu chủ mũ hứa tú tú năm trước lúc trước sợ tiểu gia hỏa đông lạnh lỗ thai cho nên cấp tiểu gia hỏa mua mấy chiếc mũ đổi hàn tiểu gia hỏa lại đặt ở trong phòng một ngày cũng chưa mang quá gần nhất tóc một cát tự mình liền đem mũ nhảy ra tới đương nhiên sẽ không quên lạp hứa lẳng lặng nói rỗi tay tiếp nhận mũ nhỏ chỉnh chỉnh tề tề cấp tiểu gia hỏa mang lên ai má ơi nhà ta tiểu lúc lớn lên thật là đẹp mắt hứa lẳng lặng nhìn bị nàng mặc chỉnh tề tống thần quang khích lệ nói tiểu gì tống thần quang một ly khen lập tức bắt lấy trên đầu mũ có chút hơi xấu hổ rũ xuống đôi mắt sau đó hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau sau đồng thời ngây ngô cười vài tiếng ba người đều mặc chỉnh tề sau hứa tú tú liền khóa ra môn tuy nói đây là quân đội không cần phòng bị quá nhiều Nhưng là nếu nhà này trang bị chìa khóa khóa cửa, hứa tú tú thuận tay quanh cái môn cũng yên tâm một ít. Bộ đội đi trước quân tẩu căn cứ địa si mang trên đường, hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng cắt chạm một bên, Tống Thần Quang đứng ở hai người trung gian, một người nắm một con tay nhỏ nhạc từ từ đi tới. Bốn nha, ngươi xem, bên kia là liên tiếp sân huấn luyện, lại bên kia xa nhất địa phương nghe nói là cái trường bắn. Hứa tú tú tuy rằng những cái đó địa phương cũng chưa đi qua, nhưng là này phụ cận đại khái có cái gì nơi nàng lại là biết đến. này bộ đội đối với một ít nhiệt huyết hán tử tới nói thật là cái tương đương hấp dẫn người địa phương. liên tỷ như tống viễn hoàn cứ việc hắn trước nay chưa nói quá cái gì nhưng là mỗi một lần hứa tú tú nhìn đến quân trang chỉnh tề tống viễn hoàn liền không tự chủ được chào ra một mặt rất kỳ quái tâm tư mà ăn mặc quân trang tống viễn hoàn ở nàng xem ra cũng là phá lệ xoái khí. trường bán đó chính là sân bán sao? tam tỷ kia địa phương có thật thương sao? hứa lặng lặng hai mắt phóng sợ hãi lại tò mò ánh sáng thương a. Nàng không thấy được quá, cũng sợ hai cái kia có thể đánh chết người đồ vật, trước kia lại quê quán khi rất trong thôn một ít lão cách mạng Hồng Quân nói qua một ít chuyện xưa, hứa lẳng lặng đối quân nhân liền tràn ngập tò mò. Hẳn là có đi. Hứa Tú Tú kỳ thật cũng không quá hiểu, nhưng là nơi này là bộ đội, tuy rằng sân bắn hơn phân nửa là sử dụng đạn giấy, nhưng là ngẫu nhiên hẳn là cũng sẽ dùng thật thương thật bắn ra đánh, đây là huấn luyện cơ bản, nếu không quăng sẽ đánh hụt bao đạn có ích lợi gì đâu. Hoa. Có cơ hội Tam tỷ ngươi làm Tam tỷ phu mang ta kiến thức kiến thức bái, ta hảo muốn nhìn một chút thật thương bộ dáng. Hứa lẳng lặng hưng phấn hận không thể ngao ngao tê tê Có cơ hội ta hỏi một chút ngươi Tam tỷ phu. Hứa tú tú không quá thích làm tống viễn hoàn vi phạm quy củ, nàng có thể giúp đỡ Hứa lẳng lặng hỏi một chút xem, bởi vì nàng nhìn ra được tới Hứa lẳng lặng là phát ra từ nội tâm muốn nhìn, nhưng là nếu tống viễn hoàn nói không có việc gì, thỏa mãn một chút Hứa lặng lặng cũng là có thể. Cảm ơn ngươi Tam tỷ. Hứa lẳng lặng, lặng buông ra tiểu cháu trai tay nhỏ, xoay người đi đến hứa tú tú bên kia, đôi tay vòng hứa tú tú bên trái cánh tay thẳng lay động. Ta chỉ là nói có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng không đáp ứng ngươi nói có thể. Hứa tú tú chịu không nổi hứa lẳng lặng này nhiệt tình kinh nhi rất sợ nha đầu này là nghe nhầm rồi. Vô cản su con. Ta biết, ta biết. Hứa lẳng lặng ngây ngô cười gật đầu. Hứa tú tú thấy vậy cũng chưa nói cái gì, tùy ý hứa lẳng lặng đem chính mình hai tay treo ở trên tay nàng. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi tới, chỉ là ở mau đến quân tẩu căn cứ địa bên ngoài khi, hứa tú tú mấy người lại bị đột nhiên lục hương hương cái này kỳ ba nữ nhân cấp chặn lại xuống dưới. Hứa tú tú, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Lục hương hương nhìn hứa tú tú một bộ nghiêm túc bộ dáng. Có việc nhi liền nói đi. Hứa tú tú kỳ thật hiện tại vừa thấy đến lục hương hương liền cả người không thoải mái thật sự. Đối với một hồi quân khu đã bị lục hương hương cái này ghê tẩm người rồi bỏ dây dưa thượng cũng cảm giác sâu sắc xui xẻo. Rốt cuộc đối với lục hương hương loại này giống mua giống nhau, ngươi đánh không chết nó, nó lại thường thường ở ngươi bên thai ong ong đều to người hứa tú tú là thật sự cảm thấy phi thường hết muốn ăn. Hứa tú tú tưởng nàng nếu là có cơ hội nhất định phải đem lục hương hương này chỉ ghê tẩm rồi bỏ cấp chụp chết không thể. Hứa tú tú ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội mà. Lục hương hương ôn hòa dò hỏi.